Nhưng ngay cả như vậy, tại Việt Lan Tông bên trong, nội môn đệ tử tuổi tác cũng không cho phép vượt qua 40 tuổi. Một khi vượt qua 40 tuổi, liền sẽ tự động bóc ra nội môn đệ tử thân phận. Nếu như mang theo phần bị bóc ra lúc, đặt tới hư cảnh tứ trọng thực lực, như vậy liền có thể chuyển chức làm chấp sự. Nếu là không có, cũng chỉ có thể được phái ra ngoài ra ngoài, vì Tông Môn làm chút có thể mang đến chân chính ý nghĩa hiện thực. Người cùng tài nguyên, đều mang đến. Cốc ý thường đối cốc tri âm hỏi. Đào đến không ít người cũng mang về không ít tài nguyên. Cốc Tri Âm đối Cốc Ý Thường rất là tôn trọng, đối mặt tỷ tỷ này, hắn thậm chí có chút câu nệ. Cốc Tri Âm đảo tới không ít thất quyền chúng cao tầng, tại thoát ly thất quyền chúng đồng thời, bọn hắn cũng đem thất quyền chúng vật chất tài nguyên cùng con đường tài nguyên mang đến. Chỉ bất quá, Cốc Tri Âm dừng một chút, thất quyền chúng bốn chiếc linh khí dũng tuyển, một ngụm đều không có bị cầm xuống. Linh khí dũng tuyển không tới tay. Cốc Ý Thường giữa lông mày vậy một cái, hiện tại thất quyền chúng còn có thể có người ngăn cản ngươi. Bọn hắn hiện tại duy nhất chân khí cảnh võ sư Ninh Tuần, không phải đã không tại tông môn A. Vâng, Ninh Tuần xác thực không tại, nhưng lại nhiều một cái gọi hứa Ninh. Cốc tri Âm nói ra, người này tựa hồ mới vừa vặn tấn thăng hư cảnh, nhưng là tựa hồ nắm giữ một môn ba tầng quyền pháp bí kỹ, ta thăm dò hắn một phen, cũng không có chiếm cứ đến ưu thế. Ồ! Cốc Y thường lộ ra một tia ngoài ý muốn, thất quyền chúng lại còn cất giấu loại nhân vật này. Nếu là thật sự như như lời người nói, Mới vừa vặn tấn thăng chú thân cảnh liền có thể có cái này thực lực, nói rõ người này tại phàm cảnh tích lũy cực kỳ khủng bố, loại người này, tại hư cảnh tiền tam trọng tấn thăng tốc độ, đều sẽ cực nhanh. Tựa như là bây giờ chúng ta Việt lan tông chân truyền thứ nhất đệ tử Hạ Minh, dạng, đột phá phàm cảnh ràng buộc về sau, trong vòng 3 tháng liên đột 3 cảnh, tấn thăng hư cảnh tam trọng. Bây giờ bất quá 30 tuổi, thực lực liền đã so sánh trong tông trưởng lão. Nói lời này thời điểm, cốc y thường mang theo một cỗ sùng kính Hạ Minh Già sư huynh loại kia cấp bậc tồn tại, căn bản không phải chúng ta có thể ngưỡng vọng. Cốc Tri Âm cũng là nói tiếp nói ra, nghe nói hắn tại phàm cảnh thời điểm, là bị tông chủ tận lực gáp chế thực lực, nuốt vô số đỉnh cấp đan lược, đem cơ sở đánh cho vô cùng kiên cố về sau, mới tiến hành đột phá. Cái này gọi hứa ninh, tích lũy khẳng định không có cách nào cùng Hạ Minh Già sư huynh so. Bất quá ngay cả như vậy, người này cũng phải coi trọng. Cốc Tri Âm tiếp lấy nói ra, "Tỷ, nếu không ngươi bây giờ trực tiếp hạ chẳng Đem linh khí dũng tuyển đoạt lại. Không phải, ta sợ cái này tiểu tử về sau đứng vững gót chân, chúng ta lại ra tay liền không dễ dàng. Mà lại, trừ chúng ta, khẳng định còn có cái khác nội môn thế lực nhìn chầm chằm thất quyền chúng còn lại tài Nguyên, ta sợ chúng ta động tác chậm, cuối cùng thịt heo ăn không tiến trong miệng. Cái này không nổi. Cấp ý thường lộ ra rất là trầm ổn, gần nhất nội môn thế lực khác, bọn hắn chúng thủ cùng cao tầng đều đang gia tăng tu tập, chuẩn bị 2 tháng sau chém yêu đại hội. Chém yêu đại hội thời điểm Tông chủ và các trưởng lao chờ rất nhiều đại nhân vật đều sẽ hiện thân. Bọn hắn đều nghĩ mượn nhờ cơ hội này bộc lộ tài năng, đạt được các đại nhân vật ưu hái. Cho nên, bọn hắn sẽ không phân quá nhiều tâm tư đi xử lý thất quyền chúng sự tình. Nhiều nhất, bọn hắn cũng sẽ phai ra chút thuộc hạ, đi nuốt một chút thất quyền chúng giải rác tài nguyên. Không chỉ là bọn hắn, ta cũng phải chuyên tâm chuẩn bị. cấp y thường nói, bây giờ ta đã tu thành một môn 3 tầng bí kỹ, nhưng bằng mượn cái này tại chém yêu trên đại hội còn là chưa đủ lấy sáng chói Ta phải nắm chắc thời gian, đem loạn diệp xuyên hoa thủ cũng tu tới 3 tầng, hai môn 3 tầng bí ký gia trì, ta liền rất có thể bị tông môn trưởng lao nhìn chúng, thu làm ký danh đệ tử. cấp ý thường ánh mắt bên trong, lóe ra chờ mong. Nội môn đệ tử là tất nhiên không có khả năng lại biến thành chân truyền, nhưng nếu là đầy đủ yếu tố, lại là có thể bị tông môn trưởng lao thu làm ký danh đệ tử. Mặc dù thân phận vẫn so không lên chân truyền, thế nhưng là cũng so nội môn đệ tử tiền đồ sáng ngời rất nhiều. nói như vậy Xác thực việc này trọng yếu hơn. Cốc Tri Âm cũng đồng ý cốc ý thường thuyết pháp, kia thất quyền chúng giải rác tài nguyên, ta bắt đầu đi chỉnh hợp, tỷ ngươi liền an tâm tu tập. Chờ ngươi tu thành loạn diệp xuyên hoa thủ ba tầng, chúng ta lại đi cướp đoạt thất quyền chúng linh khí dũng tuyển cũng không muộn. Được. Cốc Ý thường mắt nhìn đệ đệ, bất quá ngươi cũng phải ghi nhớ, thực lực mới là căn bản, thu hoạch tài nguyên chỉ là vì tốt hơn võ đạo tu hành. Ngươi võ đạo thực lực đã hồi lâu không có tiến bộ, cũng phải phân ra chút tâm tư, gấp rút tu tập. Dù sao chém yêu đại hội cũng có các ngươi biểu diễn cơ hội. Biết. Cốc Tri Âm khiêm tốn nói. Thời gian trôi qua nửa tháng, Vụ Dạ vực sâu phía dưới, một nhóm mười mấy người từ bốn phương tám hướng tụ tập lại một chỗ. Vừa vặn, bọn hắn lại hoàn thành một lần tìm kiếm. Mười mấy người này đều là Việt Lan tông người. Trước đó, Tiêu Kỷ Vân chờ nội môn đệ tử tại vụ Dạ vực sâu ở giữa bắt được hư cảnh yêu thú thời điểm biến mất, bây giờ nội môn chấp sự tổ chức nhân thủ đến đây tìm người. Tiêu Kỳ Vân tại xảy ra chuyện trước đó, là nội môn bên trong nhân tài kiệt xuất, mà lại cùng các vị chấp sự quan hệ cũng vô cùng tốt. Cho nên biến mất về sau, cũng có người tận tâm tận lực đi tìm hắn. Không có phát hiện, không có phát hiện tung tích. Một phen tìm kiếm, lại lần nữa tụ họp về sau, đại gia vẫn không có tìm được Tiêu Kỳ Vân 5 người tung tích. Trong lúc nhất thời, tìm kiếm đội ngũ nội khí phân có chút chấm thấp. Tại Tiêu Kỳ Vân xảy ra chuyện về sau, bọn hắn tại cái này thâm cốc phía dưới, đã tìm hắn có hơn nửa tháng Nhưng là vẫn không có thu hoạch Khả năng rất khó Dư chấp sự cùng tiêu kỳ vân quan hệ cực dai Hắn cũng là lần này siêu tầm lĩnh đội Dư chấp sự Tiêu sư huynh hắn Còn sông tỷ lệ còn có bao lớn Cha hỏi chính là Ninh Tuần Lúc ấy Dư chấp sự xuất phát tìm người thời điểm Ninh Tuần liền mang theo hai cái hư cảnh sư đệ Cùng nhau đi theo đến đây Nhưng theo siêu tầm thời gian không ngừng chuyển rời Hy vọng cũng càng ngày càng xa vời Đã rất nhỏ Dư chấp sự thở dài một tiếng Hán đối tiêu kỳ vân rất là xem trọng, cảm thấy tiêu kỷ vân ngày sau tất nhiên tấn thăng hư cảnh tứ trọng, cũng có thể cũng giống như mình trở thành tông môn chấp sự. Chỉ là không nghĩ tới, vì bắt giữ một đầu hư cảnh yêu thú, tiêu kỷ vân bây giờ vậy mà sống chết không rõ. Các vị, dư chấp sự đón mọi người ánh mắt, trở về tông môn đi. Dư chấp sự, Ninh Tuấn nghe vậy, biểu hiện kích động nhất, chúng ta cứ như vậy từ bỏ tiêu sư huynh rồi. Dư chấp sự bất đắc dĩ lắc đầu, chuyện tới bây giờ, đã không có biện pháp. Chúng ta bây giờ duy nhất có thể làm chính là kỳ vọng kỳ Vân hắn là gặp kỳ ngộ nào đó, mà không phải người đang ở hiện cảnh. Lời ấy một chỗ, Ninh Tuần im miệng không nói không nói. Cái này trên thực tế chính là từ bỏ Tiêu Kỳ Vân. Về Việt Lan tông đi. Dư Chấp Sự làm ra quyết định. Ninh Tuần mặc dù cảm thấy không cam lòng, nhưng là hắn cũng biết, Dư Chấp Sự quyết định không sai. Bọn hắn tiếp tục như vậy chẳng có mục đích lặp đi lặp lại tìm kiếm, chính là tại lãng phí thời gian. Nói không chừng vượt qua chút thời gian kỳ vân liền sẽ bình yên trở về tông môn. Dư chấp sự an ủi, trong tông môn trước kia cũng có loại này ví dụ, mất tích thật lâu đệ tử, cuối cùng an toàn trở về. Dù sao, chúng ta cũng không có phát hiện hắn táng thân chứng cứ. Lời này cũng coi là lại đốt Ninh Tuần trong lòng yếu ớt hy vọng. Nhưng bất kể như thế nào, hiện tại là trở về tông môn thời điểm. Nghĩ đến nơi này, Ninh Tuần lại là bắt đầu lo lắng thất quyền chúng. Bây giờ mình không tại nội môn, thất quyền chúng bên trong người mạnh nhất, cũng bất quá là chú thân cảnh võ sư Ninh Tuần chỉ hy vọng, tại mình rời đi mấy ngày này, thất quyền chúng có thể chống đỡ cục diện. Thời gian lại qua mấy ngày. Ninh Tuần mang theo hai tên hư cảnh võ sư, quay trở về Việt Lan Tông nội môn. Hắn xuất trước quay về Xuân Nguyệt Viện số 6. Tại nơi này, hắn gặp nhạc Thải Vi. Mấy ngày nay, nhạc Thải Vi có thể nói là ngày đêm không ngủ, nàng ổn định lòng người, quy hoạch tài nguyên, còn bốn phía buôn ba tìm kiếm giúp đỡ. Bận tối mày tối mặt. Ninh Sư Minh. Người trở về. Nhìn thấy Ninh Tuần trở về, nhạc thải vi cảm giác bị hứa Ninh Phân đi trên vai gánh nặng, lại là nhẹ hơn phân nửa. Có hay không tiêu sư huynh tin tức? Nhạc thải vi tiến lên, vội vàng hỏi. Ninh Tuần lắp đầu, thần sắc có chút hề bại. Chúng ta không tìm được liên quan tới tiêu sư huynh tung tích. Ninh Tuần nói, nhưng là, đồng dạng, chúng ta cũng không có tìm được tiêu sư huynh ngã xuống chứng cứ. Nhạc thải vi trong lòng cảm giác khó chịu. Ta không tại nội môn khoảng thời gian này, chúng ta thất quyển chúng còn ăn ổn. Ninh Tuần hỏi. Nhạc thải vi ngay vậy, đem Ninh Tuần rời đi sau đó phát sinh tất cả mọi chuyện, hoàn toàn, tỉ mỉ cho Ninh Tuần thuật lại một lần. Bao quát đao nguyệt chúng khi nhục, chúng nội đệ tử số lớn rời đi, cùng chúng bên trong các loại tài nguyên bị chia cắt cấp đi. Đương nhiên, cũng bao quát hứa Ninh tấn thăng hư cảnh, trượng nghĩa xuất thủ, bảo vệ bây giờ thất quyền chúng quý giá nhất tài nguyên, 4 chiếc linh khí dũng tuyển. Long người A. Nghe nói đây hết thảy, Ninh Tuần có chút cảm thán. Nguyên lai like nhìn ở chung lâu như vậy đồng bạn Vậy mà tại thất quyền chúng khốn cảnh thời khắc, nói đi là đi, thậm chí còn bỏ đá sung giếng. Ngược lại là hứa ninh người mới này, đứng ra. Thải vi, suy tư một phen, ninh tuần mở miệng nói ra, hứa ninh người này, đáng ra chúng ta trọng điểm tài bồi. Chúng ta không chỉ là muốn để hắn tùy ý sử dụng linh khí dũng tuyển, bây giờ thất quyền chúng còn lại tài nguyên, cũng đều muốn toàn bộ hướng hắn nghiêng lên người. Mặc kệ là đan dược, linh dược hoặc là điểm cống hiến, chỉ cần hứa ninh cần, muốn bao nhiêu, cho bao nhiêu. Linh Tuần đối Nhạc Thải Vi kiên định nói, Nhạc Thải Vi đón Ninh Tuần ánh mắt, trùng điệp gật gật đầu, ta biết. Nhạc Thải Vi rất rõ ràng, Linh Tuần đã công nhận hứa Ninh nhân phẩm, cũng công nhận hứa Ninh thiên phú. Vừa rồi nghe Nhạc Thải Vi giảng thuật, Linh Tuần đã đánh giá ra, lấy hứa Ninh hiện tại nội tình, hắn tấn thăng chân khí cảnh về sau, liền có thể ở một mức độ nào đó thay thế Tiêu Kỳ Vân, trở thành thất quyền chúng đỉnh cấp vũ lực bảo hộ. Hứa Ninh loại này phàm cảnh tích lũy hùng hậu người, hư cảnh tiền tăng trọng, tấn thăng tốc độ sẽ cực nhanh. Chúng ta nếu không tiếc bất cứ giá nào, để hắn mau chóng tấn thăng đến chân khí cảnh. Chuyện hay tháng 3, ta có một thân bị động kỹ, ta thật không phải khí vận chi tử. chương 127, thăng liền hai dai, chém yêu đại hội. Hô! Linh khí dũng tuyển bên trong, hứa ninh thở dài một ngụm chọc khí, mở to mắt. Ngay tại vừa rồi, hứa ninh lại lần nữa hấp thu một đơn vị năng lượng. Lúc này khoảng cách hứa ninh tiến vào linh khí dũng tuyển, đã qua 16 ngày. Mượn nhờ linh khí dũng tuyển, Hứa Ninh đã tích lũy 160 đơn vị năng lượng, mà mang theo người thiên nguyên chủng, cũng là vì hứa Ninh tăng thêm 80 đơn vị năng lượng. Lúc đầu hứa Ninh đối thiên nguyên Trùng là có chỗ mong đợi, ban đầu, hắn cũng suy đoán cái này thiên nguyên chủng theo mình tiến vào linh khí này dung tuyển về sau, có thể hay không để cao linh khí kết tinh bài xuất tốc độ hoặc là phẩm chất. Nhưng là kết quả khiến hứa Ninh tương đối thất vọng, linh khí kết tinh cùng trước đó so sánh, cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Bây giờ đã qua thời gian nửa tháng Đau nguyệt chúng lại còn không có động tĩnh Hứa ninh hơi nghi hoặc một chút. Lúc ấy hắn thế nhưng là nhắc nhở qua hành gì, nếu là thất quyền chúng tại mình tu tập khoảng thời gian này, gặp được phiền phải gì, liền trực tiếp đến tìm chính mình. Thế nhưng là thời gian dài như vậy, một người đều chưa từng tới. Đi ra xem một chút. Hứa ninh tại nơi này ngây người hơn 10 ngày, mặc kệ là bung lỏng tinh thần, vẫn là thu nạp linh khí, hắn một mực ở tại linh khí dũng tuyển bên trong không có rời đi, sắc thực cũng cảm thấy có chút buồn thẻ. Hứa Ninh trực tiếp lật ra linh khí dũng tuyển hố cạn. Sau đó, Hứa Ninh tiến đến Xuân Nguyệt Viện số 6. Hứa Ninh đi vào nơi này thời điểm, đúng lúc nhạc thải vi tại nơi này. Nhạc sư tỷ Hứa Ninh chủ động hô. Hứa Ninh, ngươi làm sao từ linh khí dũng tuyển bên trong ra rồi? Nhạc thải vi có chút ngoài ý muốn. Nàng con tưởng rằng Hứa Ninh sẽ ở lại một thời gian. Trước đó ta nói cho Hành Nhi, nếu là thất quyền chúng gặp được phiền phải gì, để nàng tới tìm ta, nhưng là thời gian nửa tháng. Một điểm động tĩnh đều không có, ta cảm thấy kỳ quái liền đến nhìn xem. Hứa Ninh hỏi, là đao nguyệt chúng an phận rồi. Đang nói, cái này thời điểm, Ninh Tuần từ ngoài phòng đi tới. Nhìn thấy Hứa Ninh, hắn nháy mắt lộ ra nụ cười. Hứa Ninh. Hứa Ninh còn chưa thăm hỏi, Ninh Tuần dẫn đầu đi lên phía trước, thái độ mười phần nhiệt tình. Ninh Sư Vinh. Hứa Ninh cũng là không nghĩ tới Ninh Tuần vậy mà trở về. Hắn đối Ninh Tuần ấn tượng rất tốt. Ninh Tuần tại mình ban đầu gia nhập thất quyền chúng thời điểm cũng là giữ gìn qua chính mình. Hứa Ninh, người đối thất quyền chúng tình nghĩa, Thải Vi đều đã nói cho ta biết. Ninh Tuần nói, nếu không phải lúc ấy trượng nghĩa xuất thủ, như vậy hiện tại thất quyền chúng, khả năng cũng không còn tồn tại. Ninh Sư Huynh khoa trương. Hứa Ninh hỏi, Ninh Sư Huynh, Tiêu Sư Huynh bên kia có tin tức không? Ninh Tuần thở dài, lắc đầu, đem việc trải qua cho Hứa Ninh giảng thuật một lần. Nghe nói Tiêu kỷ Vân vẫn không có tung tích, Hứa Ninh cũng là có chút tiếng với Hứa Ninh Cái này thời điểm, Nhạc thải Vi nói ra, ngươi kỳ thật không cần quá mức lo lắng thất quần chúng, an tâm tại linh khí dũng tuyển tu tập là được, nếu là thật sự có phiền phước, Ninh sư huynh cùng còn lại hai tên hư cảnh võ sư sư huynh cũng sẽ xuất thủ xử lý. Trải qua gần nhất một lần nữa trùng hợp, chúng ta thất quyền chúng thế cục tạm thời ổn định, mặc dù cũng coi là bị thương nặng, nhưng là cũng không về phần lại lần nữa đứng trước giải tán cục diện. Linh Tuần nghe vậy, cũng là bổ sung nói ra, không sai, hiện tại thất quần chúng, tính đến ngươi Hư cảnh võ sư đã co bốn người, lực lượng chúng tiên, đã không thiếu. Hứa Ninh ngay vậy, tiến lạng gật gật đầu. Ninh Tuần chờ ba vị hư cảnh võ sư trở về nội môn, sắc thực đây đã thất quyền chúng thực lực. Khoảng thời gian này, đao nguyệt chúng không có lại dày vò. Hứa Ninh lại hỏi. Không chỉ là đao nguyệt chúng, gần nhất nội môn từng cái thế lực, đều tương đối an phận. Ninh Tuần cho hứa Ninh giải thích nói, lúc này khoảng cách chém yêu đại hội còn có nửa tháng thời gian, đến thời điểm tông môn đại nhân vật đều sẽ ra sân. Bây giờ nội môn thế lực chúng thủ các tinh anh, đều tại khắc khổ tu tập, chuẩn bị tại chém yêu trên đại hội rực rỡ hào quang, muốn bị các đại nhân vật chú ý cho nên, đều không có thời gian làm sự tình khác. Nguyên lai like là dạng này. Hứa Ninh hiểu qua cái này chém yêu đại hội, đây là Việt Lan Tông mấy năm khó gặp rầm rộ. Trước đó mình tại Linh cảm cảnh thời điểm, vẫn từng vì bắt được sống qua thể yêu thú. Cho nên nói, tại chém yêu đại hội trước đó, nội môn thế cục sẽ tương đối yên ổn. Ninh tuần nói, nói đến chém yêu đại hội. Hứa ninh ngươi cũng phải coi trọng. Lúc đầu, lần này chém yêu đại hội, tiêu sư huynh hẳn là sẽ triển lộ thực lực, dương thất quyền chúng chi huy, nhưng là hắn đột nhiên bị ngoài ý mớn, không có cơ hội, bây giờ toàn bộ thất quyền chúng, còn có thể chém yêu trên đại hội lộ ra phong mang, cũng chỉ có ngươi. Hứa ninh ngược lại là không nghĩ tới ninh tuần đối với mình còn có cái này mong đợi. Hắn nói ra, ninh sư huynh ngươi là chân khí cảnh võ sư, so ta muốn mạnh. Ninh tuần cười một tiếng, ta biết mình bao nhiêu cân lượng, ngược lại là ngươi Tại chú thân cảnh liền có thể so sánh chân khí cảnh, mới thật sự là lợi hại. Người giống như ngươi, tại phàm cảnh tích lũy hùng hậu, tấn thăng hư cảnh về sau, tiền tam trọng tăng lên sẽ rất nhanh. Ta hy vọng, ngươi có thể tại cái này còn lại trong vòng hơn một tháng, tăng lên tới chân khí cảnh. Nếu là dạng này, là người mới, ngươi rất có thể sẽ bị trưởng lão nhìn chúng, được thu làm ký danh đệ tử. Đến lúc đó, chẳng những ngươi tiền đồ càng sáng hơn, mà lại cũng là cho chúng ta thất quyền chúng cung cấp một tầng bảo hộ. Đao nguyệt chúng chi lưu, căn bản không còn dám khi nhục chúng ta. Hứa ninh có thể cảm giác được ninh tuần đối với mình kỳ vọng rất sâu. Ta hết sức. Hứa ninh không có đem lời nói chết. Nhưng trên thực tế, nửa tháng thời gian, hứa ninh tất nhiên có thể tích lũy đến 800 đơn vị năng lượng, tấn thăng đến chân khí cảnh. Ngươi cố gắng như vậy tấn thăng chân khí cảnh, cũng là vì ta thất quyền chúng. Ta trước đó cùng Thải Vi thương lượng qua, muốn dốc hết thất quyền chúng tất cả trợ giúp ngươi. Ninh tuần nói ra, hứa nin Ngươi cần gì đan dược Linh dược, hiện tại cứ việc nói ra, chúng ta nhất định thỏa mãn. Ninh tuần khí quyển để hứa Ninh cảm nhận được hắn chân thành. Nhưng hứa Ninh vẫn là hỏi nhiều một câu, hiện tại chúng ta thất quyền chúng, tài nguyên còn rất sung túc ca. Trước đó hứa Ninh thế nhưng là biết, thất quyền chúng tài nguyên, bị thoát ly người cùng với khác nội môn thế lực, từng bước xâm chiếm mất rất nhiều. Mà lại nghiêm trọng nhất vấn đề, là thất quyền chúng hiện tại nhưng thật ra là ở vào ngừng trạng thái. Lúc đầu thất quyền chúng, thành viên đông đảo. Nhiệm vụ con đường cũng nhiều, mỗi tháng có thể cho thất quyền chúng mang đến rất nhiều ích lợi. Nhưng là ngừng về sau, lại tăng thêm đại bộ phận chia viên rời đi, hiện tại thất quyền chúng cơ hồ không có ổn định thu nhập. Đối với một cái cần vật chất tài nguyên ổn định phát triển tổ chức mà nói, không có tiền mặt lưu, căn bản chèo chống không được bao lâu. Ừm. Ninh Tuần bị hỏi như vậy, dừng một chút, hiện tại tình trạng, sắc thực so không lên trước đó, nhưng ngươi chỉ cần có thể tấn thăng chân khí cảnh, chúng ta có thể đem hết toàn lực cùng hộ ngươi. Hứa Ninh chầm rãi nhẹ gật đầu. Hắn mặc dù muốn tăng lên thực lực, nhưng cũng không quá nguyện ý thừa cơ hội này tác thủ quá nhiều tài nguyên, dù sao thất quyền chúng còn cần đầy đủ tài nguyên vận hành. Bất quá Hứa Ninh cũng rõ ràng, chỉ có chính mình mạnh lên, mới có thể cam đoan thất quyền chúng khôi phục trước kia trạng thái. Đã dạng này, vậy ta liền không làm kiêu. Ninh Sư Vinh, ta muốn 30 mai thuần nguyên đan. 30 mai thuần nguyên đan, đặt ở trước kia thất quyền chúng, cũng chính là nửa tháng thành viên nhưng là hiện tại lại là tiếp cận 1 phần 3 thuần nguyên đan tồn kho, 30 mai thuần nguyên đan. Đối với Hứa Ninh nhu cầu, Ninh Tuần có chút ngạc nhiên. Thuần nguyên đan là một loại thông dụng hình đan dược, có thể dùng đến để thăng tu tập tốc độ. Nhưng là Hứa Ninh có linh khí dũng tuyển, còn muốn cái này thuần nguyên đan, tại Ninh Tuần xem ra có chút dư thừa. Không tệ. Hứa Ninh gật gật đầu. Thuần nguyên đan người khác phải nói, hiệu quả xa so với không lên linh khí dũng tuyển. Nhưng là đối Hứa Ninh đến nói, vậy liền không đồng dạng. 30 Mai Thuần Nguyên Đan, chính là 3.000 đơn vị năng lượng. Tăng thêm về sau nửa tháng năng lượng tích lũy, những này đầy đủ Hứa Ninh liền vượt hai cái cảnh giới, thậm chí còn có thể đồng thời đem viêm tức sinh quốc kinh cùng triều tịch quyền, đồng thời tăng lên tới 4 tầng. nay lại để Hứa Ninh lần nữa thực hiện thực lực đại vượt qua. Tốt, đã ngươi muốn, vậy liền cho ngươi. Ninh Tuần cũng là tuân theo Hứa Ninh ý kiến. Đa tạ Ninh, Sư Huynh, Nhạc Sư Tỷ. Hứa Ninh cũng là nói lời cảm tạ. về sau Hứa ninh cầm 30 mai thuần nguyên đàn, lại lần nữa trở về tới linh khí dũng Tuyền bên trong. Thư cảnh nhị trọng chân khí cảnh, thư cảnh tam trọng chúc nguyên cảnh, ta đến rồi. Thời gian nhanh chóng. Nửa tháng trôi qua. Từ vài ngày trước bắt đầu, toàn bộ Việt Lan tông bầu không khí bắt đầu trở nên nhiệt liệt. Bởi vì mấy năm tổ chức một lần chém yêu đại hội, sắp bắt đầu. Tại chém yêu trên đại hội, mặc kệ là ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử vẫn là chân truyền đệ tử, đều có biểu hiện ra mình cơ hội Nếu là biểu hiện được tốt đối với tương lai võ đạo chi lộ sẽ rất có ích lợi lúc này Linh khí Dũnguyền bên trong hứa Ninh mắt sáng như đuốc, khí thế hung hãn thời gian nửa tháng này để hứa Ninh lại lần nữa thoát thai hoang cốt tính toán thời gian chém yêu đại hội hẳn là bắt đầu tại phong phú tại nguyên Bắc lên hạ hiện tại hứa Ninh đã vượt qua hư cảnh nhị trọng chân khí cảnh trở thành sợ bóng sợ gió tam trọng trúc nguyên cảnh võ sư mà lại hứa Ninh đã đem chiều tịch quyền cùng viêm tức sinh cố kinhnh tăng lên tới tầng thứ tư. Bí kĩ tăng lên tới tầng thứ tư về sau, đã dính đến tính chất biến hóa. Hiện tại Hứa Ninh, sử dụng cái này hai môn bí kĩ, đã không đơn thuần là thích hợp lực nắm chắc cùng vận dụng, còn có thể tạo thành thuộc tính tổn thương. Chiêu tịch quyền thủy trúc thâm đấu, viêm tức sinh cốt kinh hỏa trúc tiêu đốt, đều đã có thể trong thực chiến thi triển. Hứa Ninh cảm thấy mình hiện tại thực lực, thậm chí đã vượt qua trước đó Tiêu Kỳ Vân. Dưới mắt mặc dù mạnh lên không ít, nhưng là muốn lại lần nữa tấn thăng. Nhìn trộm hư cảnh tứ đến lục trọng, cần thiết năng lượng nhiều không ít. Tấn thăng chân khí cảnh, tiêu hao hứa Ninh 800 đơn vị năng lượng, tấn thăng trúc nguyên cảnh, tiêu hao hứa Ninh 1200 đơn vị năng lượng. Đem hai môn bí kíp tăng lên tới 4 tầng, phân biệt tiêu hao hứa Ninh hết thể 1000 đơn vị năng lượng. Mà tiếp xuống, tấn thăng hư cảnh tứ trọng thì là cần 2400 đơn vị năng lượng. Mặc dù tiêu hao nhiều, nhưng là thực lực tăng lên về sau, thu hoạch hẳn là cũng sẽ dễ dàng một chút. Hứa Ninh không do dự nữa, trực tiếp ra linh khí dũng tuyển. Hứa Ninh, ngươi rốt cục bế quan kết thúc. Hứa Ninh vừa vặn nhảy ra, liền thấy Hạnh Nhi tại bên ngoài chờ đợi mình. Hạnh Nhi, ngươi làm sao ở chỗ này? Hứa Ninh đi ra phía trước. Chém yêu đại hội hôm nay liền bắt đầu, chúng ta thất quyền chúng người, đều đã đi càng lan quảng trường. Nhạc sư tỷ gặp ngươi còn không có kết thúc bế quan, liền để cho ta tới tìm ngươi. Hạnh Nhi nói ra, nếu là tiếp qua nửa canh giờ ngươi còn không được, ta liền muốn nhảy vào đi đem ngươi kéo ra. Hôm nay liền bắt đầu A. Hứa Ninh cảm thấy đây cũng là đúng dịp, dù sao lúc trước hắn cũng không biết chém yêu đại hội bắt đầu chuẩn sắc ngày. Kỳ thật 2 ngày trước hắn liền đã tấn thăng hoàn tất, 2 ngày này ở tại bên trong, chính là suy nghĩ nhiều hấp thu điểm năng lượng. Được rồi, đừng lề mề, mau cùng ta đi. hành Nhi thúc giục nói. Nói, hành Nhi mang theo hứa Ninh liền đi cảng lan quảng trường. Nhiều người như vậy. Hứa Ninh vừa vặn bị Hạnh Nhi đưa đến nơi này, liền cảm giác một mảnh người đông nghìn nhịp. Càng lan quảng trường ở giữa, là một mảnh vô cùng chống trải đại bình đài. Tại bình đài chung quanh, từng vòng từng vòng bậc thang hướng ra phía ngoài khuếp tán, trên bậc thang, đã ngồi đầy người. Chúng ta nội môn đệ tử địa phương phía trước bên cạnh. Rất nhanh, Hạnh Nhi liền đem Hứa Ninh dẫn tới thất quyền chúng thành viên chỗ địa phương. Hứa Ninh nhìn thấy Ninh Tuần, nhạc thải vi cùng cố thanh hà bọn người. Lúc này thất quyền chúng, thành viên chỉ còn lại hơn 30, cho nên chiếm cứ địa phương cũng không lớn. Hứa Ninh quan kết thúc Thấy hạnh nhi mang đến hứa Ninh, Ninh Tuần liền vội vàng đứng lên hỏi thăm, thế nào? Hứa Ninh cho Ninh Tuần một cái khẳng định ánh mắt, không phụ kỳ vọng. Tốt. Ninh Tuần lập tức thư thái. Nhạc thải vi an vị ở một bên, nghe nói hứa Ninh nói như vậy, cũng là lộ ra ý cười. Hứa Ninh, ngồi ta nơi này. Nhạc thải vi để hứa Ninh ngồi ở mình bên cạnh. Hứa Ninh sau khi ngồi xuống, ngắm nhìn xung quanh. Bên người ẩm ý khắp trốn thanh âm. Ừm. Tại phía bên phải vừa nhìn đi thời điểm Hứa Linh cùng một mắt ánh sáng đối mặt. Kia ánh mắt chủ nhân chính là một cái dung mạo xinh đẹp, thân thể linh lung, thân mang xa y tuổi trẻ nữ tử. Nàng chính là Đao Nguyệt Trúng Cốc Ý Thường. Nhạc thải Vi phát hiện điểm này, đối Hứa ninh nhắc nhở. Nàng chính là Cốc Ý Thường a. Nhìn chăm chú một lát, Hứa ninh ánh mắt từ Cốc Ý Thường trên thân dịch chuyển khỏi. Hắn hiện tại đã rất có lực lượng, Cốc Ý Thường tuyệt đối không phải là của mình đối thủ. Chúng ta chung quanh đều là nội môn thế lực. Nhạc Vi mượn cơ hội này Đem nội môn từng cái thế lực bên trong chúng thủ cùng các tinh anh, toàn bang hứa ninh nhận mấy lần. Hứa ninh cũng là dụng tâm nhớ xuống tới. Về sau, hứa ninh còn tại phía trước trông thấy đoạn tuyết phong thân ảnh. Hắn đang ngồi ở chân truyền đệ tử chỗ phía trước nhất khu vực. Ú! Đột nhiên, càng lan trên quảng trường, nháy mắt chuyển đến mấy tiếng hót vang. Mọi người trên đỉnh đầu, đột nhiên xuất hiện từng đạo bóng ma. Ngầm đầu nhìn lại, chỉ thấy mười mấy con ngũ thải bàn lan phi cầm yêu thú xoay quanh lên đỉnh đầu Đang loài chim yêu thú phía trên, đứng vững vàng từng bóng người. Là tông chủ và các trưởng lão. Nhạc thải vi tại hứa ninh bên thai nói. Ngay tại phi cầm yêu thú dừng lại tại quảng trường ở giữa đại bình đài lúc, trên lưng chim bóng người, trực tiếp thả người nhảy xuống. Trăm mét chi cao, coi là không có gì. Lập tức, Việt Lan tông tầng cao nhất, tông chủ mang theo các trưởng lão, rơi vào trên bình đài. U. Đỉnh đầu manh cầm lại là hót vang một tiếng, sau đó bay khỏi mà đi. Chỉ thấy trên bình đài ở giữa nhất bóng người hướng về phía trước bước ra một bước. Người kia chính là Việt Lan Tông đương nhiệm tông chủ gạo tinh giã. Việt Lan Tông, chém yêu đại hội, bắt đầu. Thoại âm rơi xuống, tông chủ gạo tinh giá cùng các vị trưởng lão ngồi vào châu ngồi. Sau đó, càng lan quảng trường hai bên, có bị cự vải che khuất lồng sát, bị tông môn các đệ tử từng cái đẩy đi lên. Cự vải phía dưới, chuyến đến trận trận thú giống. kia lồng sắt bên trong. la yêu thú. Chuyện hay tháng 3. Ta có một thân bị động kỹ, ta thật không phải khí vận chi tử. chương 128, thứ nhất chân truyền đệ tử Hạ Minh Dạ. Yêu thú trong tiếng hô, tràn đầy năng ngược. Có chút nhập môn không lâu, hoặc là kinh nghiệm thực chiến tương đối khiếm khuyết đệ tử, đã bắt đầu đổi sắc mặt. Cho dù là tại lồng giam bên trong, nhưng là đám yêu thú, ý nguyên mang đến to lớn lực các bách. Nhiều như vậy yêu thú. Hứa ninh đang nhìn trên đài, nhìn xem lít nha lít nhít lồng sắt bị không ngừng đưa ra. Có chút che đậy cự vài che đậy không nghiêm. Thậm chí có thể trông thấy, một ít trong lồng giam, bị vây yêu thú không chỉ là một đầu. Mà lại, dần dần bị đưa lên trong lồng giam, khí tức cũng là càng lúc càng cường hãn. Hứa ninh đã cảm thấy hư cảnh yêu thú tồn tại. Thật sự là đại thủ bút. Hứa ninh cũng là cảm thán, bất quá như vậy hao phí nhân lực vật lực, làm ra nhiều như vậy yêu thú, cử hành chém yêu đại hội, chính là vì khảo thí trong tông đệ tử thực lực A. Nghe nói hứa ninh nghi vấn, một bên nhạc thải vi giải thích nói, có một bộ phận nguyên nhân. Nhưng cũng không hoàn toàn là 300 năm trước đó, chúng ta Tế Phong Châu phát sinh một lần ngàn năm khó gặp khủng bố Thú Triều, lần kia Thú Triều, trực tiếp làm cho cả Tế Phong Châu biến thành yêu thú Hải Dương. Thậm chí, Tế Phong Châu yêu thú còn chạy vào Phi Vân Châu, trực tiếp thúc đẩy Phi Vân Châu Vương Triều sụp đổ, tiến vào các phương trinh chiến dung chuyển cục diện. Thẳng đến Phi Vân Châu nguyên sinh tông quét ngang bắt hoang lục hợp, mới một lần nữa khôi phục trật tự. Nhạc thải vi tiếp lấy nói ra, chỉ là bị gián tiếp ảnh hưởng Phi Vân Châu đều tao nộ như vậy hiểm cảnh, càng đừng nói thú chiều trung tâm Tế Phong Châu. Ngay lúc đó Tế Phong Châu, thế lực khắp nơi ở giữa buông xuống thành kiến, cộng đồng đối địch. Các đại tông môn thế gia, tổ kiến liên minh, hồ bang hỗ trợ, mới dần dần một chút xíu ổn định cục diện. Nhưng ngay cả như vậy, Tế Phong Châu các nơi vẫn là sinh linh đồ thán, dân chúng lầm than. Đúng lúc gặp lúc này, tuyệt vọng bên trong, loạn thế chi hùng thị phong như hoành không xuất thế, tay các tông môn thế gia đỉnh cấp cao thủ. Đem yêu vương hư không thú triệt để trấn áp phong ấn, mới cứu vãn xu hướng suy tản, một lần nữa đem yêu thú đánh bại, để nhân tộc một lần nữa trở thành tế phong châu chi chủ. Từ sau lúc đó, thì phong như từng ngắn ngủi tại tế phong châu thành lập vương triều, nhưng là theo bản thân hắn mất tích, vương triều tồn tại 30 năm về sau, cũng liền sụp đổ, tế phong châu lại lần nữa thành tông môn thế gia cắt cứ cục diện, cho tới bây giờ. Bây giờ, người thường hoặc là dân gian võ giả, đã quên đi 300 năm trước thú triều. Nhưng là các đại tông môn thế gia, lại là một con duy trì cử hành chém yêu đại hội quen thuộc, chính là vì cảnh giới chúng tồn. Hứa Ninh ở một bên nghe, tiến lặng gật đầu. Nguyên lai tế phong châu, vậy mà còn có dạng này một đoạn hắc cám trôi qua. Cứ như vậy, Hứa Ninh cũng liền minh bạch cử hành cái này chém yêu đại hội ý nghĩa. Nhìn, Hạ Minh dạ sư hình. Lúc này, nhạc thải vi đột nhiên chỉ vào quảng trường trên bình đài, thanh âm có chút kích động. Hứa Ninh nhìn lại. Chỉ thấy một người mặc mực lam áo dài tuổi trẻ nam tử đi đến bình đài. Hắn tóc dài phiêu giật, gánh vắt trường kiếm, đứng tại chỗ, tựa như là một thanh gia khỏi vỏ thần binh, để người rõ ràng cảm nhận được hắn lộ ra phong mang. Hạ Minh Dạ hứa ninh trước đó đã nghe qua người này nghe đồn. Hắn chính là đương đại Việt làn tông thứ nhất chân truyền, tông chủ mệ tinh giã đệ tử. Đã có truyền ôn, người này thực lực, thấp nhất cũng là hư cảnh thất trọng thông ấn cảnh, năm gần 30, liền đã so sánh trong tông trưởng lão. Hạ Minh dạ ra sân, đưa tới mấy ngàn người toàn bộ chú ý. Tại Hạ Minh dạ đang tràng thời điểm, một cái to lớn đặc chất lồng giam cũng bị đẩy đi lên. Phía trên cự vải giật xuống, chỉ thấy một đầu giữ tận cự thú xuất hiện ở trước mắt mọi người. Kia cự thú cao chừng hơn 10 m toàn thân màu xanh sấm lân giáp hai con người bên trong tinh hồng tàn bạo, nó tứ chi nhỏ bé, cái đuôi dài đầy gai nhọn. Tại nó trên thân, có màu vàng đường vân sáng tối xe lẫn, nôn hút ở giữa, mang theo màu vàng sấm khí lưu. Lồng giam cửa bị mở ra kia cự thú đi ra nháy mắt ngang ngược khi tức nột ngạt hướng tứ phía đánh tới tựu Liên Hứa Ninh đều cảm giác được có chút tim đập nhanh cái này yêu thú thực lực chỉ sợ đã không phải là hư cảnh chu dai Mặc dù cách rất xa nhưng là hứa Ninh từ cái này cự thú trên thân cảm thấy thật sâu uy hiếp đây cũng là hư cảnh cao gia yêu thú thực lực yếu nhất cũng phải so sánh hư cảnh thất trọng đỉnh cấp võ sư soạn tại cự thú đi ra lồng giam nháy mắt Quảng trường bình đài bốn góc Lập tức có ánh sáng buộc sông lên kích sạn, tiết điểm sen lẫn về sau, hình thành một đạo trong suốt màn sáng. Đây là hư cảnh thất trọng, thông ấn cảnh thủ đoạn A. Hứa Ninh nhìn xem cái này trong suốt màn sáng, trong lòng thầm nghĩ. Đạo này trong suốt màn sáng, hẳn là cùng loại với kết giới tồn tại, có thể ngăn cách trong sân chiến đấu tác động đến. Hư cảnh tứ đến lục trọng, là đối tính chất vận dụng cùng lý giải. Đến thất trọng phía trên, hư cảnh võ sư liền có thể thi triển đi ra một chút siêu thoát phổ thông võ đạo thủ đoạn Tại Hứa Ninh xem ra, những cái kia thủ đoạn đều có chút thần dị, siêu thoát phàm tục. Man sáng bên trong, cự thú nổi giận gầm lên một tiếng, gắt gao tiếp cận đối diện Hạ Minh Dạ. Nó trên người màu vàng đường vân, trở nên càng ngày càng sáng. Rầm rầm. Cự thú chân đạp đất mặt, quảng trường dưới bình đài, có ít đạo trưởng đầu đất đá đột nhiên trồi ra, giống như là có sinh mệnh lực đồng dạng, đối Hạ Minh Dạ đột nhiên truy kích. Hạ Minh Dạ không chút nào hoảng, trong tay trường kiếm vung lên, lam nhạt kiếm khí nổ bắn ra mà ra trực tiếp đem xoắn nát thành miếng đất. Cự thú thấy thế, Lân giáp phía trên hiển hiện một tầng vàng đất. Nó vung vẩy cự trảo, hướng về Hạ Minh Dạ vồ tới. Hạ Minh Dạ mũi chân điểm nhẹ, cả người tung càng mà lên, cùng cự thú nhìn thẳng. Ba ba ba. Hạ Minh Dạ trong tay trường kiếm bay múa. Lam nhạt kiếm ảnh chặt chẽ sẽ lẫn, nháy mắt đem cự thú bao quạ. Cự thú trên thân, màu vàng đất lân giáp bị không ngừng xe rách, trên thân máu tươi chảy ngang. Nó bắt đầu phát ra thống khổ tiếng rống bị Triệt để chọc giận. Cự thú vung vẩy tứ chi cái đuôi, muốn chụp chết Quất chết Hạ Minh Dạ, nhưng là căn bản không làm nên chuyện gì. Tại cự thú đã vết thương đầy người thời điểm, Hạ Minh Dạ trong tay trường kiếm đột nhiên phát ra một tiếng thanh thúy kiếm mình. Sau đó, cự thú trên thân, lam quang xen lẫn, lập tức bị Triệt để cắt chém vỡ vụn, hóa thành đầy trời huyết vũ. Một con hư cảnh cao gia yêu thú, cứ như vậy bị Hạ Minh Dạ nhẹ nhõm chém giết. Lập tức, trên quảng trường, một mảnh nhiệt liệt reo Hạ Minh mở màn Để mấy ngàn đệ tử nhận lấy rung động thật lớn. Hứa Ninh cũng là chân chính thấy được, hư cảnh cao giai võ giả huy năng. Thật sự là lợi hại. Hứa Ninh cảm thấy, đối mặt cái này Hạ Minh Dạ, mình căn bản không phải một hiệp chi địch. Bất quá Hứa Ninh cũng không nhụt chí bề ngoài, chỉ cần cho mình đầy đủ thời gian, khẳng định cũng có thể trưởng thành đến loại tình trạng này. Tại mọi người tiếng hoan hô bên trong, màn sáng biến mất, Hạ Minh Dạ đi xuống bình đài. "Tông chủ, Minh Dạ đây là đã tấn thăng hư cảnh bát trọng đi." Việt Thủy kiếm sợ là cung tu luyện đến chính tầng. Tại Mỹ tinh giã bên cạnh, có tóc trắng trưởng lão hỏi. Mệ tinh giã vướt vướt dâu dịa, mang theo cười yên lặng gật gật đầu. Đối với mình vị này đệ tử, mệ tinh giã là cực kỳ hài lòng. Sư phụ! Hạ Minh giã đi xuống đến, ngồi xuống mệ tinh giã bên cạnh. Không tệ! Mệ tinh giã nhàn nhạt khích lệ một câu. Hạ Minh giã vì hôm nay chém yêu đại hội, triển khai một cái hoàn mỹ mở màn. Tại Hạ Minh giã hạ tràng về sau, bên cạnh chờ lệnh đệ tử quét sạch mặt bàn. Sau đó, chém yêu đại hội chủ trì trưởng Lao đi đến trước sân khấu, hắn đối mặt mấy ngàn người, ngực phổi ở giữa chân khí phồng lên, thanh âm trải rộng toàn trường. Chân truyền đệ tử Hạ Minh Dạ đã tại mở màn chém giết một con hư cảnh cao giai yêu thú, tiếp xuống, liền nhìn các ngươi biểu diễn. Chủ trì trưởng Lao nói, hy vọng về sau đối mặt yêu thú chúng đệ tử, mặc kệ là ngoại môn, nội môn vẫn là chân truyền, đều muốn lấy dũng khí, toàn diện triển lộ mình thực lực. Biểu hiện của các ngươi Sẽ bị từng cái trưởng lao chấp sự để ở trong mắt, nếu là biểu hiện ưu dị, đạt được trưởng lão cùng các chấp sự tán thành, liền có có thể từ ngoại môn bước vào nội môn, từ nội môn biến thành ký danh chân truyền. Chủ trì trưởng lão một phen, lập tức để mấy ngàn đệ tử trong lòng dập dờn. Đệ tử thân phận nhảy vọn, thay đổi được không chỉ là địa vị, càng là tài nguyên cung cấp. Đệ tử thân phận càng cao, được hưởng tài nguyên lại càng tốt, về sau cũng sẽ có tốt hơn xuất thân. Tiếp xuống. Chúng ta sẽ tiến hành 15 vòng ngoại môn đệ tử chém yêu theo chính tự. Chủ trì trưởng lao nói ra, mỗi một vòng, cho phép 100 tên ngoại môn đệ tử lên đài, cùng yêu thú chém giết. Trong thời gian này, các ngươi có lẽ sẽ bị yêu thú trọng thường, nhưng không cần lo lắng nguy cơ sinh tử. Nếu là tại bác kích yêu thú thời điểm nhận trí mạng uy hiếp, có trưởng lão hội đem các ngươi cứu ra. 100 cái danh ngạch, mình tranh thủ. Ngoại môn đệ tử chém yêu vòng thứ nhất lần, hiện tại bắt đầu. Chủ trì trưởng lão vừa mới nói xong. Liền có ngoại môn đệ tử bắt đầu hướng về trên bình đài tiến đến. Đều tích cực như vậy a Hứa Ninh nhìn xem kia từng đạo ngoại môn đệ tử thân ảnh, có thể rõ ràng cảm giác được sự hưng phấn của bọn hắn. Lên trước nhất tới cái này 100 người, trong đó có tiếp cận một nửa người, đều là hư cảnh võ sư. Hứa Ninh căn cứ mới vừa từ bên cạnh mình nhảy lên qua ngoại môn đệ tử trên thân cảm giác về sau, tính ra ra cái này trong 100 người hư cảnh võ sư tỷ lệ. Việt Lan Tông ngoại môn đệ tử, có tiếp cận 3.000 người Cái này 3000 người, đều là phổ thông bối cảnh, không giống như là Hứa Ninh bọn hắn những này nội môn đệ tử đồng dạng, từ Việt Lan tông thuộc hạ gia tộc tiến cử. Ngoại môn đệ tử bên trong, phần lớn là võ giả bình thường nhập môn. Bọn hắn muốn từ ngoại môn vượt qua đến nội môn, cũng chỉ có thể tại cái này chém yêu đại hội mà biểu hiện đạt được màu mới được. Cái này ban sơ chủ động lên đài 100 người, đều là trong ngoại môn đệ tử người nổi bật, biểu hiện tâm tư 10 phần bức thiết. Trong ngoại môn đệ tử, hư cảnh võ sư gần trăm Cùng nội môn không sai biệt lắm Hứa Ninh nói nhỏ một câu Đúng vậy à, ngoại môn đệ tử Cũng không thể khinh thường Nhạc thải vi có phần có chút cảm thán Mà ta cái này nội môn đệ tử Bây giờ còn chưa đột phá hư cảnh Quả thực có chút xấu hổ Nhạc sư tỷ không cần tự coi nhẹ mình Hứa Ninh an ủi ngoại môn đệ tử 3.000, hư cảnh võ sư tỷ lệ Không đến 31, trong đó tuổi tắc Lớn một chút, thành tựu hư cảnh Cũng thật là bình thường Nhạc thải vi ngay vậy, gật gật đầu Nàng đương nhiên rõ ràng những này ngoại môn đệ tử định vị. Cho dù là bọn họ có ít người tấn thăng hư cảnh, cũng bất quá là tu tập hạ phẩm hư cảnh bí điện, tương lai hạn mức cao nhất cực kỳ có hạn. Ngoại môn hư cảnh võ sư, dù là tiến vào nội môn, cũng là tiểu nhân vật, ngày sau sẽ chỉ bị tông môn chuyển xuống, không cách nào trở thành chấp sự, càng không cách nào trở thành tông môn trung tâm hội tâm. Ngoại môn đệ tử cùng đám yêu thú vòng thứ nhất lần bắt kích, bắt đầu. Trên bình đài, màn sáng một lần nữa rực lên từng cái yêu thú bị đưa đi vào. Những này yêu thú, hư cảnh cùng phàm cảnh đều có, bỏ vào về sau, lập tức liền cùng các ngoại môn đệ tử đấu cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời, chiến đấu âm thanh, tiếng gào thét chuyển đến. Những này ngoại môn đệ tử, thật sự là liều mạng. Hứa Ninh nhìn thấy, không ít ngoại môn đệ tử vì đạt được nội môn chấp sự tán thành, đều đang liều mạng hiện ra chính mình. Hứa Ninh cũng có thể cảm giác được một chút ngoại môn đệ tử lòng chua sót. Rất nhanh, một cái theo trình tự liền kết thúc So với trước đó Hạ Minh dạ tiêu sái, ngoại môn đệ tử tại bác đấu về sau, đều lộ ra có chút chật vật. Vòng thứ nhất lần đám yêu thú bị toàn bộ chém giết về sau, trên bình đài, chỉ còn lại 6-7 tên hư cảnh võ sư vẫn còn ở đó. Trong đó có 4 người biểu hiện yêu dị, bị nội môn chấp sự nhìn chúng, thu được nội môn đệ tử thân phận. Sau đó, vòng thứ 2 lần bắt đầu. Vòng thứ 2 lần bên trong, hư cảnh võ sư nhân số thì càng ít. Dù sao chân chính cường hãn đã tại vòng thứ nhất thời điểm lên đài. Đại gia vẫn là rất nóng lòng. Ngoại môn đệ tử 3000, chân chính có thể có cơ hội cướp được lên đài chỉ có một nửa. Có tông môn trưởng lão vương tâm, không cần lo lắng sinh mệnh an nguy, mỗi người đều muốn đi lên thử một lần. Lấy cái tốc độ này, đoán chừng 15 theo trình tự kết thúc, qua được chí ít 3 canh giờ. Hứa ninh ước chừng, nội môn đệ tử lên đài còn cần thật lâu thời gian. Sự thật cùng Hứa Ninh tính ra không sai biệt lắm, ngoại môn đệ tử 15 theo trình tự kết thúc. Trôi qua 2 canh giờ dưới, nhanh đến nội môn đệ tử ra sân. Ngoại môn đệ tử theo trình tự kết thúc về sau, hứa ninh biết, cũng nhanh đến phiên nhóm người mình. Hứa ninh có chút kích động, bây giờ mình thực lực, thậm chí có thể cùng hư cảnh trung gia yêu thú va vào. Tiếp xuống, tiến hành nội môn đệ tử theo trình tự. Kia chủ trì trưởng lão lại lần nữa đứng tại trên bình đài. Nội môn đệ tử cùng yêu thú bắt kích, chia làm 5 cái theo trình tự, mỗi cái theo trình tự 20 người. Mỗi cái theo trình tự chỉ có 20 người. Hứa Ninh giữa lông mày nhữ một cái, ít như vậy. Hứa Ninh, chuẩn bị xong chưa? Lúc này, Ninh Tuần bu lại, ngươi chuẩn bị vòng thứ mấy bên trên? Vòng thứ nhất bên trên, tất nhiên đều là nội môn tinh anh, nội môn thế lực các vị chúng thủ, khẳng định sẽ dẫn đầu biểu diễn, cùng những người kia cạnh tranh, áp lực rất lớn. Ninh Tuần không đợi Hứa Ninh trả lời, liền nói ra, ta đề nghị ngươi vòng thứ hai bên trên, ta và ngươi cùng một chỗ, ta sẽ tại đối chiến yêu thú thời điểm hiệp trợ ngươi, trợ giúp ngươi tốt hơn phát huy thực lực tại các trưởng lao trước mặt lộ mặt. Hứa Ninh ngay vậy, suy tư một phen, Ninh Sư Huynh, ta nghĩ tại vòng thứ nhất liền lên. Vòng thứ nhất liền lên. Ninh Tuần hỏi lại, thế nhưng là, vòng thứ nhất đối thủ. Không sao. Hứa Ninh nói ra, đối thủ càng mạnh, biểu hiện càng tốt, càng là có thể bị các trưởng lão nhìn chúng, ta bị đề danh là ký danh chân truyền đệ tử sát xuất liền lớn hơn. Hứa Ninh biết tấn thăng ký danh đệ tử chỗ tốt, có trưởng lão làm chỗ dựa, mặc kệ là đối tiền đồ của mình, vẫn là đối thất quyền chúng tương lai Đều có trợ giúp Thế nhưng là những cái kia chúng thủ thực lực Ninh Tuần còn muốn thuyết phục Nhưng là hứa ninh đã quyết tâm Ninh sư hình, yên tâm Hứa ninh cười một tiếng, đứng dậy Chủ động hướng quảng trường trung tâm bình đài đi đến Tại hứa ninh đứng dậy nháy mắt Đao nguyệt chúng chúng thủ cốc ý thường Cũng là đồng thời đứng dậy Hai người đều phát hiện động tác của đối phương Ánh mắt giao thoa Đều là nhìn ra trong mắt đối phương địch ý Hứa ninh Cốc ý thường lộ ra một tia mang theo thâm ý cười yếu đớt. Sống lại một lần, bắt đầu đường dài đằng đáng chuộc tội con đường. Xuyên nhanh góc nhìn nam. chương 129, Tông chủ ký danh đệ tử. Tông chủ, ta nghe nói bây giờ nội môn, có mấy cái tương đối sáng chói đệ tử. Tóc trắng trưởng lao đối Tông chủ mệ tinh giá cười nói, trong đó có mấy cái, ta đều có thể gọi tên. Có ai? Mệ tinh giá tùy ý hỏi. Trên thực tế, làm Tông chủ, mệ tinh giá sẽ rất ít chú ý đến nội môn. Chỉ có chân truyền đệ tử, hắn mới có thể nghiêm túc chú ý. Những người này sẽ là tương lai tông chủ trưởng lão, Việt Lan tông chủ cột vững vàng, cấp ý thường, tôn phùng quân, quý nhất miệu. Đây đều là lúc ấy kem chút liền có thể bị chọn làm chân truyền. Bất quá mặc dù cuối cùng vào nội môn, nhưng là thiên Phú y nguyên không che giấu được biểu hiện của bọn hắn, thậm chí có thể so sánh được một chút chân truyền. Tóc trắng trưởng lão sau khi nói xong, dừng một chút, lại có chút tiếc hận, lúc đầu nội môn còn có một cái tiêu kỳ vân, ta năm ngoái liền đã chú ý đến hắn. Đáng tiếc nghe nói hắn xảy ra chuyện, không thấy tung tích, không phải lần này chém yêu đại hội, ta tất nhiên tuyển làm ta danh nghĩa kỳ danh chân truyền, thậm chí ta còn muốn để hắn quan sát đạo ấn. Ừm. Mẹ tinh giã lúc đầu thần sắc bình tĩnh, nhưng là bị tóc trắng trưởng lao kiểu nói này, hắn lại là hứng thú, cái này tiêu kỳ vân, lại xuất sắc như thế. Đạo ấn là rất bảo vật chân quý, chính là đối mặt mình đệ tử, cũng có không ít trưởng lao tàng tư, không muốn để thân đệ tử quan sát. Nội môn đệ tử tu tập đều là trung phẩm hư cảnh bí điện lại hư cảnh thất trọng về sau, tấn thăng càng vì nhốt hơn khó. Nhưng nếu là mượn nhờ đạo ấn, liền có thể đền bù cái này một khuyết điểm. Không sai, tiêu kỷ vân kẻ này, mặc dù lúc ấy đang tuyển chọn chân truyền thời điểm thiên phú không đủ, nhưng là tâm tính lại là cực dai, chân truyền đệ tử bên trong, trừ minh dạng, không người có thể đụng. Càng là nói như vậy, tóc trắng trưởng lão cũng càng là cảm thấy tiếc hận. Như đúng như ngươi nói như vậy, cái kia cũng thật sự là đáng tiếc. Mễ tinh ra phụ hỏa một câu, bất quá thế sự khó liệu Người ta gặp qua đỉnh cấp thiên tài vẫn lạc, cũng không phải lần một lần hai. Võ đạo chi lộ, tổng có chút tiếng đối. Đừng suy nghĩ, nhìn xem cái khác những này nội môn đệ tử đi, nói không chừng cũng có thể có nhập người hốt mắt. Lúc này, hứa ninh bọn người, đã đến trên đài. Cầm tù yêu thú lồng sắt cũng bị từng cái đẩy lên tới. Hứa ninh nhìn xem 19 tên khác nội môn đệ tử, trong lòng tương đối bình tĩnh. Tìm tòi hứa ninh cảm giác, bao quát mình ở bên trong 20 tên nội môn đệ tử. Trong đó hư cảnh tàm trọng trúc nguyên cảnh võ sư, có 5 người, còn lại 15 người, đều là hư cảnh nhị trọng chân khí cảnh. Đây cơ hồ là nội môn toàn bộ tinh anh. Hứa ninh tại quan sát người khác thời điểm, người khác ánh mắt, cũng đều tụ tại hứa ninh trên thân. Dù sao, nội môn bên trong, các vị chúng thủ cùng tinh anh, trước đó cũng đều từng hô rất quen. Hứa ninh cái này khuôn mặt xa lạ xuất hiện tại nơi này, để người cảm thấy kỳ quái. Bất quá dưới mắt, đại gia cũng không có giao lưu ý tứ. Bọn hắn đều đang đợi lấy mình sắp gặp phải yêu thú. Xoạc. Lồng giam bên trên cự vải bị giật xuống, lộ ra từng cái giữ tợn thân ảnh. Này khí tức. Hứa ninh nhìn trước mắt 10 cái lồng giam, giữa lông mày bắt đầu không tự giác nhăn lại. Bịch bịch. Cầm tù yêu thú trước lồng không ngừng bị mở ra. Đám yêu thú trước đó bị thu liễm khí tức, lúc này toàn bộ bạo lộ ra. Chỉ thấy từng cái yêu thú, từ trong lồng leo ra. Bởi vì bị cầm tù quá lâu, ra khỏi lồng tử một khắc này. Bọn chúng toàn bộ đều dùng giống to để phát tiết trước đó biệt khuất cùng kiếm chế. Tất cả đều là hư cảnh yêu thú. Hứa ninh đột nhiên cảm giác được khí tức nguy hiểm, mà lại, giống như toàn bộ là hư cảnh. Trung dai. Hứa ninh ý thức được vấn đề lớn. Nội môn đệ tử tình huống, giống như cùng ngoại môn đệ tử hoàn toàn khác biệt. Ngoại môn đệ tử gặp phải yêu thú, cũng có thể bị đánh giết thấp cảnh giới yêu thú, trong đó thực lực mạnh nhất, cũng bất quá là yếu nhược hư cảnh sơ dai. Mà trước mắt cái này mới con yêu thú. Thuần một sắc đều là hư cảnh trung giai, thậm chí còn có trung giai đỉnh phong tồn tại. Đây là tình huống như thế nào? Không chỉ là hứa ninh, cái khác 19 tên nội môn đệ tử cũng là phát hiện vấn đề này. Ta hiểu được, trước đó ngoại môn đệ tử là cùng yêu thú tiến hành thế lực ngang nhau vật lộn, mà bây giờ, chúng ta thì là bị cao hơn cảnh giới yêu thú mẹo vần chuột, tông môn các trưởng lão, là muốn nhìn một chút chúng ta tại bọn này hư cảnh trung giai yêu thú trước đó, làm sao kiên trì sống sót. Hứa ninh, cấp ý thường tôn phùng quân bọn người, đều là ý thức được vấn đề này. Vụt vụt, trùng sáng màn sân khấu dựng mà lên. 20 vị nội môn đệ tử, trực tiếp bị vây nút ở. Giống, từng tiếng thu giống chấn động, rốt cục trùng hoạch tự do hư cảnh trùng dài đám yêu thú, bắt đầu đối 20 tên nội môn đệ tử, điên cuồng phát tiết toán khí trong lòng. Dưới đài, a như thế đại thủ bút. Mệ tinh giã có chút ngoài ý muốn. Hắn mặc dù là tông chủ, nhưng là cái này chém yêu đại hội. Lại cũng không là từ hắn đến bố trí. Từ đâu tới nhiều như vậy hư cảnh trung gia yêu thú? Mẹ tinh giã hỏi. Tóc trắng trưởng lão cười nói, từ liệp thú tông mà tới. Liệp thú tông, cũng là tế phong châu một cái cỡ lớn tông môn. Bọn hắn nuôi dưỡng rất nhiều yêu thú, đem yêu thú coi là bọn hắn chiến đấu đồng bạn. Ta liền nói, làm sao lại có nhiều như vậy hư cảnh yêu thú bắt giữ? Mẹ tinh giã nói, chắc không được ngươi muốn chơi mẹo vần chuột xáo lộ. Dù sao yêu thú là mượn, nếu là xảy ra vấn đề, còn được bồi Tóc trắng trưởng lão ha ha cười nói, những năm qua chúng ta chỉ có thể bắt được cảnh giới thấp yêu thú, đệ tử cùng yêu thú vật lộn, lộ ra quá mức không thú vị. Bây giờ trái lại, cũng là thay đổi cảm giác, thuận tiện khiến cái này hậu sinh, chân chính cảm thụ một chút đứng trước yêu thú sinh tử vi hiếp. Cái này ý nghĩ ngược lại là vô cùng tốt. Mệ tinh giã đối với tóc trắng trưởng lão ý nghĩ biểu thị ra khẳng định. Lúc này, trên đài các nội môn đệ tử, đã bắt đầu đang tránh nẻ yêu thú truy kích. kia 10 đầu hư cảnh trung gia yêu thú. Giải trừ hạn chế về sau, cả đám đều phát điên. Lúc này hứa ninh, liền bị một cự lang yêu thú đuổi giết. Tông môn thật đúng là bỏ được hạ tiền vốn. Nếu là đối mặt một con hư cảnh trung gia yêu thú, hứa ninh còn có một trận chiến lực lượng. Nhưng mặt này đối 10 đầu hư cảnh trung gia yêu thú, nếu là mình cùng một trong số đó cứng đối cứng, như vậy rất có thể liền sẽ bị cái khác yêu thú để mắt tới, sau đó tao ngộ vây công. Ừm. Ngay tại hứa ninh muốn kiệt lực thoát khỏi cự lang thời điểm, lại phát hiện, Cốc y thường cũng hấp dẫn yêu thú tới, cùng mình liền muốn giao hội. Thất quyền chúng hứa ninh. Cốc y thường thấy thế, trong mắt lóe lên một vòng bóng ma, cả người, trực tiếp đem bên kia yêu thú hướng về hứa ninh dẫn đi. Ngay tại hứa ninh đứng trước bị trước sau giáp kích quấn cảnh lúc, cốc y thường bắt lấy đứng không, trực tiếp nẽ ra. Cái này cốc y thường. Hứa ninh biết mình bị cốc y thường tính toán, nhưng dưới mắt, mình nhất định phải nẽ tránh cái này giáp công. Liêu mạng. Hứa ninh biết mình đã lùi không thể lui Trong cơ thể của hắn, thủy trúc, hỏa trúc khí tức dị động. Chiêu Tịch Quyền. Hứa Ninh không tiến ngược lại tụt lùi, trực tiếp đối diện cự lang. Kia cự lang thực lực chỉ là mới vào chu dai. Bành bành bành bành bành bành. Nhất thời, Hứa Ninh ra quyền như ảnh, tại kêu cự lang chưa kịp phản ứng thời điểm, từng quyền oanh kích chán của nó. Bây giờ, Hứa Ninh chiều Tịch Quyền cùng viêm tức sinh cốt kinh đều đã tăng lên tới 4 tầng, thi triển bí kĩ thời điểm, đã có thể phát ra tính chất thuộc tính sát thương. Chiêu tịch Quyền đánh ra trừ cự lực minh kinh ám kình, còn có thủy trúc thẩm thấu ăn mòn cùng hỏa trúc thiêu đốt. Cự Lang trong nháy mắt liền bị đánh cho choáng váng. Mặc dù nó đầu lâu cứng rắn, cũng là hư cảnh trung giai, nhưng là đối mặt đột nhiên bộc phát toàn lực hứa Ninh, trong lúc nhất thời cũng là chống đỡ không được. Nó chỉ cảm giác đau đầu xé rách, đồng thời, xâm nhập đến thể nội kinh lực, còn mang theo ăn mòn cùng thiêu đốt hiệu quả. Cự Lang bị đau rã rời. Hư Ninh bắt lấy cơ hội này, trực tiếp giẫm lên cự Lang thân thể vượt qua. Mà sau lưng con kia bị cốc ý thường dẫn tới hư cảnh yêu thú, né tránh không kịp, trực tiếp cùng kia cự lang đụng vào nhau. Cái gì? Trước đó đã thoát khỏi yêu thú cốc ý thường, ngay tại an toàn vị trí xem kịch. Lại đột nhiên nhìn thấy Hứa Ninh đột nhiên bạo khởi, đem kia cự lang yêu thú trực tiếp đánh được, từ hai con hư cảnh trung giai yêu thú vây quét hạ thoát thân. Cái này đã không chỉ là trúc nguyên cảnh thực lực, hơn nữa còn tu thành bốn tầng bí kỹ. Cốc ý thường thấy được cự lang lông tóc bên trên tiêu đốt cùng ăn mòn vết tích. Lập tức Cốc y thường có loại không ổn cảm giác. Trước đó, cốc tri âm còn cùng cấp y thường tán gấu qua, nói hứa ninh người này phàm cảnh tích xuất sung túc, rất có thể tại hư cảnh tiền tam trọng nhất phi trùng tiền, nhưng là cốc y thường lúc ấy mặc dù nghe lọt được, nhưng lại không có chân chính coi ra gì. Bây giờ xem ra, hứa ninh thật đúng là lấy cực hạn nhất phương thức tại tấn thăng. Không được. Cốc y thường trong lòng còn tại sóng cả mãnh liệt thời điểm, đã thấy đến hứa ninh tại thoát khỏi kia cự lang về sau, đột nhiên hướng mình xung lại Hắn chẳng lẽ muốn ra tay với ta? Cốc Ý Thường trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng, nhưng là bản năng, vẫn là để nàng muốn tránh đi Hứa Ninh. Cốc Ý Thường. Hứa Ninh căn bản không cho Cốc Ý Thường cơ hội, hắn tung người một cái, nháy mắt đến Cốc Ý Thường trước người, trực tiếp bắt lấy Cốc Ý Thường xa ý hạ tuyết vai. Sau đó Hứa Ninh đối nàng nở nụ cười. Cái nụ cười này, tại Cốc Ý Thường xem ra cực kỳ trâm trọng. Cốc Ý Thường muốn thoát khỏi Hứa Ninh, nhưng lại bị Hứa Ninh cự lực gắt gao kèm ở. Bả vai mà lại còn có một tia lửa nóng cùng lạnh buốt cùng tồn tại tt cảm giác. Chém yêu đại hội, giống như cũng không có nói rõ không thể cầm đồng môn hạ thủ. Hứa ninh một thanh nắm cốc ý thường bà vai, trực tiếp đem ném ra. Mà đem cốc ý thường ném ra phương hướng, ba con hưa cảnh yêu thú vừa vận tập hợp một chỗ. Hứa ninh, ngươi. Cốc ý thường mắt thấy ba con yêu thú đồng thời khởi hành, mau lẹ hướng mình bay nào mà tới. Trong mắt của bọn nó, đều là hung quang, tựa hồ muốn đem mình triệt để xé nát. Cốc y thường muốn tranh nẽ, nhưng là nửa không trung nàng, căn bản là không có cách ngựa lực. Bành bành bành. Ngay tại cốc y thường kém chút táng thân ba con yêu thú ổ bụng thời điểm, chủ trì trưởng lao trực tiếp phát tán chân khí, đem ba con yêu thú bắn ra. Nhưng cùng lúc đó, cấp y thường cả người, cũng là trực tiếp bị quăng ra sơn địa, rơi ầm ầm trên mặt đất. cấp y thường, trở thành vòng thứ nhất lần nội môn đệ tử bên trong, trước hết nhất người bị đào thải. Ta. cấp y thường cảm giác đầu mình náo có chút tròn v Mình vậy mà tại trước mắt bao người, bị hứa ninh ném về phía yêu thú, sau đó bị bỏ rơi ra. Nàng cảm giác mình trên mặt nóng bỏng. Lúc này, đừng nói bị các trưởng lão thu làm ký danh đệ tử, chính là trở về đối mặt đao nguyệt chúng người, đều đã không mặt mũi. Cốc y thường chỉ có thể túi đầu, dẫm lên tiểu tói bộ rời sân. Mà đao nguyệt chúng vị trí, hơn 100 tên thành viên lặng ngắt như tờ. Nhất là cốc tri âm, sắc mặt gần như xanh xám. Hứa ninh, làm tốt lắm. Thất quyền chúng một phương. Cố Thanh Hà trực tiếp kêu thành tiếng. Vừa rồi Hứa Ninh bị Cốc Ý Thường háng hại, tao ngộ hai thú giáp công thời điểm, thất quyền chúng người tất cả đều lao vệt mồ hôi, thầm mắng Cốc Ý Thường âm hiểm. Nhưng kết quả phong hồi lộ chuyện, Hứa Ninh chẳng những thay đổi cục diện, còn trực tiếp đem Cốc Ý Thường trái lại thu thập. Hứa Ninh, hắn không là chân khí cảnh, mà là chúc nguyên cảnh. Lúc này, Ninh Tuần nắm đấm nắm chặt, thần sắc hưng phấn, thậm chí, hắn còn đem bí kíp tu thành bốn tầng. Ninh sư huynh, Chúng ta là không phải xem thường hứa ninh rồi. Nhạc thải vi cũng là biểu lộ có chút cổ quái. Phải. Ninh tuần gật gật đầu, ta cảm thấy hiện tại hứa ninh, khả năng đã so tiêu sư huynh còn mạnh hơn. Dạng này a Nhạc thải vi ánh mắt tạm đạm một chút. Nếu là tiêu kỳ vân không có sẻ ra chuyện, còn tại nội môn, như vậy hắn cùng hứa ninh cái này thất quyền chúng song tử tinh, sợ là có thể trực tiếp xưng bá nội môn. Dưới đài. Cái tiêu nội môn đệ tử là ai? Là người nói tôn phùng quân. Vẫn là quý nhất miểu. Tông chủ mệ tinh giã, nhìn thấy hứa ninh vừa rồi một phen biểu hiện về sau, trực tiếp đôi tóc trắng trưởng lão đặt câu hỏi. Hán. Tóc trắng trưởng lão biểu lộ có chút mờ mịt, không, đều không phải. Hán đại nào đang nhanh chóng xoay tròn, cái này nội môn đệ tử đến cùng là ai? Người này làm sao lại giống như măng mùa xuân, mưa lớn qua đi, lại đột nhiên ló đầu ra tới. Ta nhớ ra rồi. Đột nhiên, tóc trắng trưởng lão vội chán một cái, cái này tiểu tử. Là hơn 2 tháng trước vừa vận tiến vào nội môn người mới. Hơn 2 tháng trước nhập môn người mới. Mễ tinh giã cùng ngồi tại một cái khác hạ minh dạ đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây là người mới. Mễ tinh giã truy vấn, chúng ta Việt Lan Tông, cái gì thời điểm bắt đầu tiếp thu hư cảnh đệ tử? Không phải. Tóc trắng trưởng lão biểu lộ dãy rua, lúc ấy tư chất sàng trọn thời điểm, hắn chỉ là phạm cảnh võ giả, mà lại, bởi vì tư chất rất bình thường, căn bản không ứng cử viên hắn làm chân truyền. Lúc ấy đầm nước trong hoa viên cảnh tượng, tại tóc trắng trưởng lao trong đầu hiện lên. Cái này, mẹ tinh giá có chút không tin, không đến 3 tháng, từ phàm cảnh đến hư cảnh tăm trọng, hơn nữa còn tu thành 4 tầng bí kỹ. Cái này tại phàm cảnh, phải có dạng gì tích lũy. Mẹ tinh giá lúc ấy tại bồi hạ minh giã thời điểm, thế nhưng là phí hết tâm huyết, cho nên hắn biết nhanh như vậy tấn thăng độ khó. Cái này nội môn đệ tử, ta muốn thu làm ký danh chân truyền. Mẹ tinh giã trực tiếp đánh nhịp, minh giã, ngươi cảm thấy như thế nào? Ta cảm thấy tốt. Trước đó một mực mặt đơ Hạ Minh Dạ, vậy mà lộ ra vẻ mong đợi vị sư đệ này chính là Thủy Trúc Hỏa Trúc Đồng Tu, cùng ta không có sai biệt, nếu là sư phụ có thể đem Thu làm môn hạ, liền có thể để hắn giống như ta, đồng thời tu tập Việt Thủy Kiếm cùng Dĩnh Hỏa Kiếm. Mà ta cũng sẽ có cùng nhau nghiên cứu thảo luận tiến bộ cùng đường người. Tốt. Mệ tinh giã đối với Hạ Minh Dạ phản ứng rất là vui mừng. Lúc trước hắn còn sợ Hạ Minh Dạ sẽ ghen ghét hứa ninh thiên phú. Nhưng là hạ Minh dạ chẳng những không có ghen ghét, ngược lại còn chủ động đưa ra để hứa ninh sau khi nhập môn tu tập Việt Thủy Kiếm cùng Dĩnh Hòa Kiếm. Minh dạ kẻ này, thiên phú dị bẩm, lòng dạ khoáng đạt. Mệ tinh dạ nghĩ thầm, ngày sau đem Việt Lan Tông giao cho tay hắn, ta cũng là triệt để yên tâm. Tiếp lấy nhìn, ta muốn nhìn cái này tiểu tử, đến cùng có thể hay không kiên trì đến cuối cùng. Mệ tinh dạ lực chú ý, lúc này toàn đặt ở hứa ninh trên thân. Sống lại một lần, bắt đầu đường dài đằng đáng chuộc tội con đường Xuyên nhanh góc nhìn nam. chương 130, song kiếm, thuộc tính tính chất. Trên đài, tôn phùng quân, quý nhất miểu bọn người nhìn sướng sốt. Hứa ninh vừa rồi cứng rắn yêu thú, sau đó đem góc ý thường ném ra chẳng diện, sắc thực rất không hợp thói thưởng Mặc dù bọn hắn còn không biết đột nhiên xuất hiện hứa ninh, nhưng là đều cho rằng hứa ninh thực lực, đã là nội môn đỉnh tiêm. Thư cảnh trung gia yêu thú như cũ tại điển quầng truy kích trên đài các nội môn đệ tử. Duy chỉ có trước đó con kia bị hứa ninh thống kích cự Tại động tác lộ ra hơi chậm một chút trệ, rõ ràng còn không có chậm tới. Nó cũng muốn trả thù hứa ninh, nhưng là bởi vì động tác chậm chạp lại tăng thêm mỗi lần truy kích trôi qua, hứa ninh đều sẽ góp nhập đám người, để cự lang yêu thú lần lượt không công mà lui. Thời gian trôi qua rất nhanh. Trên đài các nội môn đệ tử, đã từng cái xuống đài. Rất nhanh, trên trận liền còn thừa lại hứa ninh, tôn phùng quân cùng quý nhất miểu ba người. Dù sao cũng là hư cảnh trung gia yêu thú, theo trên trận đệ tử từng cái xuống dưới Truy kích mục tiêu càng ngày càng ít, áp lực của ta cũng càng lúc càng lớn. Lúc này, hứa ninh đã đem lực chú ý tăng lên tới cực hạn. Bảnh! Một con yêu thú rơi ra móng đuốt, đem tôn phùng quân trực tiếp đánh ra. Bởi vì là bị chủ trì trưởng lão bảo vệ được, cho nên tôn phùng quân không có thụ thương. Lúc này, trên trận, vẫn còn còn lại hứa ninh cùng quý nhất miểu hai người. Mà lúc này, 10 con hư cảnh trung gia yêu thú, đem hai người bao bọc vây quanh. Ta là quý nhất miểu. Quý Nhất Miểu là cái khí chất ôn nhuận người trẻ tuổi. Hai người đồng thời bị vây nuốt, Quý Nhất Miểu chủ động giới thiệu chính mình. "Thất quyền chúng Hứa Ninh." Hứa Ninh thấy Quý Nhất Miểu chủ động mở miệng, cũng là đáp lại nói. Vừa rồi tại nhìn trên đài, Nhạc Thải Vi đã cho Hứa Ninh giới thiệu Quý Nhất Miểu thân phận. Hắn là nội môn đệ tử thế lực, nhuận gió chúng chúng thủ, cũng là một hư cảnh tam trọng trúc nguyên cảnh võ sư. Hứa Ninh. Quý Nhất Miểu mặc niệm một lần Hứa Ninh danh tự. Bởi vì lúc trước bế quan, Hắn chỉ biết thất quyền chúng tiêu kỳ vân mất tích, nhưng là cũng không hiểu rõ qua hứa ninh. Dưới mắt chúng ta bị nhiều như vậy yêu thú vây khốn, cũng là kiên trì tới thời khắc cuối cùng. Quý nhất miều nói, cùng nó bị những này yêu thú khu trục ra sân địa, không bằng tại cuối cùng, cũng cho bọn chúng điểm giáo hấn. Người muốn làm gì? Hứa ninh cảm thấy cái này quý nhất miều rất có ý tứ. Nhìn xem vây lên hai người đám yêu thú, hứa ninh cũng rất là đồng ý quý nhất miều ý nghĩ. Người nhìn đầu kia ngốc sói. Trước đó bị ngươi lợi hại truy một phen, bây giờ còn chưa chậm tới, liền lấy nó khai đào. Quý nhất miểu nói ra, đợi lát nữa ta toàn lực xuất thủ, cho nó một kích, trước cho nó đến cái xuất kỳ bất ý, sau đó ngươi lại cho nó cái mấy quyền, nhìn xem có thể hay không đem nó đánh ngã. Nếu là thất bại, yếu tại hư cảnh trung gia yêu thú, chúng ta cũng không mất mặt, nếu là thành, cũng coi là cho chúng ta mấy cái này nội môn đệ tử thở dài một ngụm. Được. Hứa Ninh đáp ứng nói. Cái này quý nhất miểu đề nghị rất có phân tức, chính hắn xuất thủ trước, tất nhiên cũng trước bị phản kích, sau đó dẫn đầu bị đánh ra sân bãi. Như vậy, liền sẽ khiến cho hứa ninh trở thành kiên trì đến sau cùng duy nhất một người. Lên! Ngay tại đám yêu thú chuẩn bị mèo bắt con chuột, trêu đùa hai người bọn họ thời điểm. Quý nhất miểu đột nhiên bạo khởi. Áo quần hắn phồng lên, trong lòng bàn tay ngưng tụ chân khí kinh phong, mang theo xé rách chi lực, vọt thẳng đến kêu cự lang yêu thú trước mặt, tại cự lang yêu thú không làm ra phản ứng thời điểm. Một bàn tay vỗ chúng trán. Cự Lang bị đau, sau đó bản năng vùng ra một chảo, đem Quý Nhất Miểu đánh ra ngoài. Hứa Ninh cũng là thừa cơ nắm lấy cơ hội, tại tất cả yêu thú lực chú ý đều bị Quý Nhất Miểu hấp dẫn tới thời điểm, thả người nhảy lên. Thủy chúc hỏa chúc khí tức điều động. Viêm tức sinh cốt kinh lại lần nữa đem Hứa Ninh thân thể tiến hành nháy mắt cường hóa, cùng lúc đó, Triều Tịch quyền như là hạt mưa đánh ra. Bành bành bành bành bành bành. Cự Lang lại là trực tiếp chịu 6 quyền. 6 quyền về sau, Hứa Ninh cảm giác có yêu thú nhào về phía sau lưng. Mang theo tiếng gào thét cùng miệng thối mùi tanh. Ngay tại Hứa Ninh bị đám yêu thú vây kín công kích thời điểm, Hứa Ninh đột nhiên cảm giác một cối nhu hòa chi lực đem mình báo khỏa. Một cái kéo lấy, liền đem mình từ trên đài kéo xuống. Giống như xong rồi. Hứa Ninh quay đầu nhìn về phía trên đài, chỉ thấy con kia mới vào trung giai cự lang yêu thú, lúc này đã nằm trên đất, thống khổ nghẹn nào. Hứa Ninh, làm cho gọn gần vào. Lúc này... Tại hứa ninh trước đó bị đánh xuống đài quý nhất miểu đứng tại hứa ninh bên cạnh. Hai người liếc nhau, đều là yên lặng cười một tiếng. Trước đó hai cái người không quen biết, ngược lại là đánh ra tới một cái không tệ phối hợp. Đến tận đây, nội môn đệ tử vòng thứ nhất lần, kết thúc. Trên khán đài, mấy ngàn ánh mắt nhìn chầm chầm hứa ninh. Tất cả mọi người nhìn ra, hắn là vừa rồi tại trên đài biểu hiện được tốt nhất một cái kia. Xong. Tóc trắng trưởng lão nhìn xem thụ thương cự lang yêu thú, biểu lộ bất đắc dĩ. Có yêu thú thụ thường, đem nó còn cho liệp thú tông thời điểm, bọn hắn trưởng lão không được hung hăng gõ ta một bút. Mẹ tinh giã mặc kệ tóc trắng trưởng lão nội tâm hoạt động. Hắn trực tiếp đứng dậy, đối hứa ninh hỏi, người tên là gì? Mẹ tinh giã thanh âm, toàn trường đều nghe được. Nội môn đệ tử hứa ninh, gặp qua tông chủ. Hứa ninh cũng là không ngờ tới mẹ tinh giã sẽ chủ động cho mình nói chuyện. Người có bằng lòng hay không làm ta ký danh đệ tử? Mẹ tinh giã vừa mới nói xong, toàn bộ càng lan qu Tông chủ lại muốn thu ký danh chân truyền. Làm việc Lan Tông đương đại tông chủ, Mễ Tinh Giá tòa hạ, bây giờ chỉ có hạ minh giả một vị đệ tử. Nếu là Hứa Ninh trở thành Mễ Tinh Giá kỳ danh đệ tử, như vậy nó địa vị, sợ rằng sẽ cùng cái khác chân truyền cân bằng. Đệ tử nguyện ý. Hứa Ninh đầu tiên là ngoài ý muốn, sau đó lập tức kịp phản ứng. Mễ Tinh Giá loại này cấp bậc tồn tại làm chỗ dựa, Hứa Ninh choáng váng mới có thể cự tuyệt. Hứa Ninh vậy mà thành tông chủ ký danh đệ tử. Thất quyền chúng bên này đã xôn xao khắp trốn Mặc dù Hứa Ninh thành Mễ Tinh Giá Kỳ danh chân truyền, nhưng cũng vẫn là nội môn đệ tử, đây cũng là Việt Lan Tông cho tới nay quý củ. Nhờ nhờ tầng này thân phận, Hứa Ninh tại trong nội môn đệ tử đã trở thành đỉnh tiêm tồn tại. Tất cả mọi người đã dự liệu được, lần này chém yêu đại hội kết thúc về sau, bảy quyền chúng tướng lại bởi vì Hứa Ninh tồn tại, một kéo trước đó xu hướng suy tàn, Xói mòn đệ tử, mất đi tài nguyên, đều sẽ hết thể trở về. Thất quyền chúng chẳng những sẽ khôi phục ngày xưa của diện, thậm chí còn có thể trở nên càng thêm huy hoàng. Phát đạt. Lúc này cô Thanh Hà vẻ mặt tươi cười. Hắn là tại thất quyền chúng thấp nhất góc thời điểm gia nhập, lại là bị Hứa Ninh dẫn tiến, ngày sau tại thất quyền chúng bên trong, khẳng định là tài nguyên không thiếu. Nửa tháng trước, Cố Thanh Hà trong nhà Thuần Nguyên Đan đã gửi đến, hắn cũng đổi hư cảnh bí điện. Về sau nếu là có ổn định tài nguyên cung cấp, đối với cô Thanh Hà đến nói, sẽ có rất lớn cơ hội tấn thăng hư cảnh. Cái này Hứa Ninh. Lúc này Chân truyền đệ tử vị trí bên trên Đoạn Tuyết Phong, trong ánh mắt mang theo một tia lo lắng. Trước đó mình bởi vì cùng Cố Thanh Hà mâu thuẫn, mà cùng Hứa Ninh lẫn nhau sinh ra chút địch ý. Hắn đang suy nghĩ, như thế nào hóa giải giữa hai người ngăn cách. Mặc dù hắn là chân chính chân truyền đệ tử, mà Hứa Ninh chỉ là ký danh chân truyền, nhưng sư tôn thân phận khác biệt, vẫn là khiến cho Đoạn Tuyết Phong đối Hứa Ninh có chút kiêng kỵ. Quý nhất miểu. Lúc này, kia tóc trắng trưởng lão cũng là đứng dậy, ngươi là có hay không nguyện ý làm ta ký danh đệ tử? Trước đó quý nhất miểu biểu hiện, cũng là có không ít điểm nhấp nháy Đệ tử nguyện ý. Quý nhất miểu lập tức đáp ứng xuống tới, biểu lộ cũng là mang theo ý mừng. Mặc dù sư tôn địa vị không bằng hứa ninh, nhưng là quý nhất miểu cũng rất thỏa mãn. Hắn rất rõ ràng, chỉ có trở thành chân truyền, mới có thể có cơ hội tiếp xúc đạo ấn, đền bù trung phẩm hư cảnh bí điển hậu kỳ tu tập thế yếu. Sau đó, tôn phùng quân cũng là bị một trưởng lão chọn chúng là ký danh đệ tử. Nội môn đệ tử, vòng thứ hai lần, bắt đầu Về sau, chủ trì trưởng lão lại an bài nói. Bởi vì có vòng thứ nhất lần đệ tử được thu làm ký danh chân truyền ví dụ, các nội môn đệ tử cũng là bắt lấy vòng thứ hai cơ hội, không ngừng chen trúc lên đài. Bọn hắn đều hy vọng mình cũng có thể dùng đặc sắc biểu hiện, bị các trưởng láo chọn chúng. Hứa Ninh, ngồi chỗ này tới. mẹ tinh giã trực tiếp chào hỏi Hứa Ninh, để ngồi ở Hạ Minh Dạ bên người. Hứa Ninh tuân theo. Vòng thứ hai lần bắt đầu. Sư đệ. Hạ Minh dạ chủ động cho Hứa Ninh nói chuyện. Từ đó về sau, chúng ta liền cùng là sư tôn tọa hạ đệ tử. Còn xin sư huynh trông non. Hứa ninh ngược lại là không có dự liệu được trước đó kia nhẹ nhóm chém giết hư cảnh cao dai yêu thú Việt Lan Tông Đệ nhất thiên tài. Vậy mà lại như vậy bình dị gần úi. Sư đệ, ngươi tu luyện hẳn là Thủy Trúc cùng hỏa Trúc song thuộc Bí Điện A. Hạ Minh dạ lúc này đã không còn quan tâm trên đài. Vâng, ta tu tập chính là một môn gọi là Hàn Viêm song Nguyên điển Bí Điện. Hứa ninh thành thật trả lời. Hạ Minh dạ nghe vậy lộ ra một tia đáng tiếc thần sắc, trung phẩm hư cảnh bí điện. Hiệu quả sát thực trên lệch một chút. Bất quá sư đệ ngươi cũng không cần quá mức lo lắng, ngày sau có cơ hội quan sát đạo ấn, trung phẩm hư cảnh bí điện cùng thượng phẩm hư cảnh bí điện chênh lệch liền sẽ bù đắp. Hạ Minh Dạ trấn ăn nói. Trên thực tế, bởi vì có võ học bảng tồn tại, thượng phẩm hư cảnh bí điện cùng trung phẩm hư cảnh bí điện đối với Hứa Ninh đến nói, hiệu quả chênh lệch không lớn. Nhưng là Hạ Minh Dạ nâng lên đạo ấn, ngược lại là khiến Hứa Ninh có chút quan hai. Lúc ấy đến Tế Phong Châu trước, mình cùng Nghị Thị ba người bị một lao hầu cùng đại hán bắt đi, lúc ấy bọn hắn liền từng nâng lên đạo ấn một từ. Sư Minh, đạo ấn là cái gì? Hứa Ninh hỏi ngược lại. Hạ Minh dạ không có thẳng tiếp về đáp, cái này ngươi trước không nóng này biết, chờ đến hư cảnh lục trọng, sư tôn tự nhiên sẽ để ngươi tiếp xúc đạo ấn. Sư Đệ, chém yêu đại hội hôm nay kết thúc về sau, ngươi nghỉ ngơi một đêm, ngày mai đến chân chuyển trong môn tìm ta. Hạ Minh dạ nói tiếp, ta sẽ tự mình dạy cho ngươi kiếm pháp bí kiế Việt thủy kiếm cùng Dĩnh hỏa kiếm. Mễ Tinh Gia thấy Hạ Minh Dạ một bộ hợp cách sư huynh bộ dáng, không có nhiều lời. Việt thủy kiếm, Dĩnh hỏa kiếm. Hứa Ninh nhìn về phía Hạ Minh Dạ. Trước đó Hạ Minh Dạ tại chém giết kia hư cảnh cao giai yêu thú thời điểm, sắp thực thi triển đi ra một loại thủy trúc kiếm pháp bí kỹ. Bây giờ nghe tới, Hán tựa hồ còn nắm giữ một môn hỏa trúc kiếm pháp bí kỹ. Không tệ. Hạ Minh Dạ nói, ta cũng là thủy trúc hỏa trúc đồng tu. Hứa Ninh không nghĩ tới Hạ Minh dạ cũng là song thuộc đồng tu. Hắn cũng minh bạch, vì cái gì tông chủ mễ tinh dạ sẽ chọn mình làm chân truyền đệ tử. Nguyên đến chính mình điều kiện, cùng Hạ Minh dạ như vậy tương tự. Sư Minh, ta đã riêng phần mình tu tập một môn thủy trúc cùng hòa trúc bí kĩ. Hứa Ninh nói ra, nếu là lại học tập ngươi nói Việt thủy kiếm cùng dĩnh hỏa kiếm, chỉ sợ muốn phân tán không ít tinh lực. Lời này tự nhiên có lượng nước. Hứa Ninh lo lắng không phải là phân tán tinh lực, mà là lo lắng năng lượng đơn vị không đủ. Hư cảnh bí kỹ thế nhưng là cùng phàm cảnh ngoại công khác biệt Tu thành phàm cảnh ngoại công tiêu hao năng lượng cực ít Nhiều tu mấy môn không sao Nhưng là so sánh giới Hư cảnh bí kỹ tiêu hao nhưng là muốn đại rất nhiều Nhiều môn bí kỹ đồng tu Điểm năng lượng tiêu hao nhiều như vậy Sẽ ảnh hưởng mình tấn thăng tốc độ Sư đệ sợ là có chỗ không biết Hạ Minh dạ nói ra Tương lai nếu làm nhu cầu càng đại thành hơn liền Các thuộc chỉ tu một môn bí kỹ là không đủ Hư cảnh cùng phàm cảnh khác biệt Phàm cảnh ngoại công nội công ở giữa cũng không thực chất liên hệ. Mà tại hư cảnh, bí điển tu thành tự thân cảnh giới tựa như thổ nhưỡng, mà bí kĩ tu thành thuộc tính năng lực thì là tương đương với cây. Thổ nhưỡng càng dày nặng, cây trưởng thành càng chăn đầy. Trái lại, cây càng là rậm rạp phong phú, cành lá thành thục, giữa chín cuốn dụng thời điểm, đối với thổ nhưỡng trả lại hiệu quả lại càng tốt. Hạ Minh Dạ rất có kiên nhẫn, vừa rồi ta quan sát người, hai môn bí kỹ thuộc tính tính chất, theo thứ tự là thủy trúc thẩm thấu cùng hỏa trúc đốt thực. Mà Việt thủy kiếm cùng dĩnh hỏa kiếm, thì là thủy trúc cắt chém cùng hỏa trúc trôn vùi, khác biệt rất lớn. Nếu là chỉ truy cầu hư cảnh đỉnh phong, chỉ rèn luyện một loại thuộc tính tính chất cũng không sao, nhưng nếu là truy cầu hư cảnh phía trên, liền muốn đem càng nhiều tính chất trạng thái, dung nhập vào thuộc tính bên trong. Hạ Minh dạ nói lời này thời điểm, trong mắt của mình, cũng là mang theo chút không hiểu ước mơ. Lúc này, một bên mễ tinh giã bờ môi giật giật, nhưng là cuối cùng không có mở miệng. Hắn cảm thấy Hạ Minh dạ nói đến có chút nhiều Mặc dù hứa ninh hôm nay biểu hiện xuất sắc, nhưng là mệ tinh dã cũng không đối hứa ninh ôm lấy hạ minh dạ như vậy chờ mong. Hắn sợ hạ minh dạ nói đến quá nhiều, ngược lại ảnh hưởng hứa ninh tâm thái. Hư cảnh phía trên. Hứa ninh cũng là trong lòng khẽ động. Bây giờ vẫn chưa có người nào nói cho hắn qua hư cảnh phía trên tồn tại. Hứa ninh trong lòng có chút ngỡ, nhưng là thấy đến hạ minh dạ không có lại tiếp tục giải thích chi tiết, hắn cũng liền không có hỏi tới. Đã dạng này. Kia ngày mai ta liền theo sư huynh học tập Việt thủy kiếm cùng Dĩnh Hỏa kiếm." Hứa Ninh nói. "Được." Hạ Minh Dạ thấy Hứa Ninh đổi giọng, cũng là hài lòng. Hắn lập chí cao xa, trên con đường tu hành cũng có chút cô tịch, nếu là Hứa Ninh có thể đuổi theo mình bước chân, Hạ Minh Dạ cũng sẽ cảm thấy có chút vui vẻ. Chém yêu đại hội kết thúc. Lần này chém yêu đại hội bên trong, có chút đệ tử nắm lấy cơ hội cải biến xuất thân hoặc là tu hành điều kiện. Cái này trong đó, thu hoạch lớn nhất tự nhiên là Hứa Ninh. Bây giờ hứa ninh danh tự, tại Việt Lan Tông bên trong, chú ý độ cực cao. Tất cả mọi người biết, hắn là Tông chủ mệ tinh giá duy nhất kỳ danh đệ tử, Việt Lan Tông thứ nhất chân chuyển duy nhất sư đệ. Chém yêu đại hội kết thúc về sau, hứa ninh bọn người trở về nội môn. Cùng ngày ban đêm, liền có đại lượng nội môn đệ tử, chủ động yêu cầu gia nhập thất quyền chúng. Trong đó còn có một chút tại cái khác nội môn thế lực âu sầu thất bại đệ tử, cũng là nắm lấy cơ hội, thoát ly thân phận, muốn thu hoạch được thất quyền chúng thành viên thân phận Trong lúc nhất thời, thất quyền chúng trở thành nội môn thế lực bên trong, nhất khiến người hướng tới địa phương. Đao nguyện chúng. Thì, bây giờ làm sao bây giờ? Chém yêu đại hội về sau, cốc tri âm vẫn tâm thần có chút không tập trung. Lao đối đầu thất quyền chúng, đột nhiên giết ra đến một vị mánh nhân, trở thành tông chủ ký danh chân truyền đệ tử. Nếu là hắn để ý trước đó ân oán đao nguyện chúng nói không chừng sẽ bức bách tại áp lực trực tiếp bị giải tán. Bây giờ đao nguyện chúng, tình huống cùng trước đó thất quyền chúng trực tiếp đảo ngược. Sống lại một lần, bắt đầu đường dài đằng đẵng chuộc tội con đường. Xuyên nhanh góc nhìn nam. Chương 131, Việt thủy kiếm một tầng. "Chịu thua đi." Đối mặt Cốc Tri Âm hỏi thầm, Cốc Y Thường thở dài một tiếng, đáp lại nói: "Ba ngày tại chém Yêu trên đại hội, Cốc Y Thường biểu hiện không tốt, chẳng những là rơi xuống mặt mũi của mình, cũng rơi xuống đạo nguyệt chúng mặt mũi." Lúc đầu Cốc Y Thường đối hứa Ninh ở đây bên trên trả thù còn lòng mang hận ý, chuẩn bị tại về sau lấy lại danh dự. Nhưng là sau đó, Hứa Ninh lại ra ngoài ý định bị chọn làm tông chủ ký danh chân truyền đệ tử, thân phận nước lên thì thủy lên. Đối mặt dạng này Hứa Ninh, dạng này thất quyền chúng, cấp ý thường căn bản không có tiếp tục đối kháng tâm tư. Chịu thua, làm sao phục mềm? Cốc Chi Âm cũng là cảm thấy bị quất, nhưng là không có biện pháp. Trước đó Diêu Võ Dương Oai, hiện tại chỉ có thể kẹp lên cái đôi làm người. Trước đó từ thất quyền chúng bên kia lấy ra tài nguyên, toàn bộ đưa trở về. Từ thất quyền chúng nơi đó giành được tài nguyên con đường, nhiệm vụ con đường cũng đều trả lại. cấp y thường thần sắc cảm đạo, trừ ngoài ra, từ thất quyền chúng bên trong đào người tới, cũng đều. Được rồi, hiện tại thất quyền chúng cũng không thiếu người đầu nhập vào, bọn hắn khẳng định cũng sẽ không nhận lấy những này phản đồ. Những người này, liền trực tiếp đá ra đao nguyệt chúng đi. Quách Nguyệt Thuần, Thẩm Thu Luân, nhầm khinh chúc những người này, bọn hắn trước đó từ chúng ta đao nguyệt chúng cầm trong tay tài nguyên, cũng toàn bộ để bọn hắn phương ra. Biết, tỉ. Cốc Chi Âm biết đây là cái trật vật quyết định nhưng là cũng không có lựa chọn khác. Ta muốn bê quan. cấp y thường nói, ngày sau ngươi nhiều hơn cùng thất quyền chúng người tạo mối quan hệ, hứa ninh coi như xong, ngươi dán đi lên hắn cũng không có khả năng để ý tới ngươi, ngược lại là ninh tuần cùng nhạc thải vi hai người, ngươi đa hướng bọn hắn lấy lòng, cần thiết thời điểm, bỏ qua một chút lợi ích cũng không sao. Dù là không thể thành lập hữu nghị, chữa chỉ chữa chỉ quan hệ cũng tốt. Được. Cốc chi âm đáp. Ninh tuần cùng nhạc thải vi bận tối mảy tối mặt, Hứa Ninh thì là về tới trụ sở. Nghỉ ngơi sau một đêm, Hứa Ninh liền đi hướng chân chuyển trong môn. Hứa Ninh. Hứa Ninh mới vừa đi ra nội môn không lâu, liền nghe được có người sau lưng gọi mình. Hứa Ninh nhìn lại, phát hiện là Quý Nhất Miểu. Người đây cũng là đi chân chuyển trong môn. Quý Nhất Miểu bước nhanh đi tới. Đúng, người cũng là. Hứa Ninh cùng Quý Nhất Miểu song song đi tới. Hôm qua hai người đối mặt yêu thú, đánh cái còn không tệ phối hợp. Lẫn nhau đối với đối phương ấn tượng cũng bởi vậy đều không tệ. Đúng, ta sư phụ để ta đến đây, nhìn một chút các vị sư huynh sư tỷ. Quý nhất miểu nói. Hứa ninh yên lặng gật gật đầu. Quý nhất miểu sư Tôn Nguyên Thành trưởng lão, tại Việt Lan tông cũng là tư lịch rất sâu, hắn nhập môn thời gian, thậm chí muốn tại Mỹ Tinh Giá trước đó. Cùng Mễ Tinh Giá khác biệt, Nguyên Thành trưởng lão tọa hạ đệ tử không ít, trong đó chân truyền mấy người, ký danh đệ tử bên trên xong. Bây giờ chúng ta trở thành ký danh chân truyền, có cơ hội quan sát đạo ấn. Cũng không cần lo lắng trung phẩm hư cảnh bí điển đến tiếp sau hạn chế. Quý nhất miểu tâm tình không sai, ngựa khí rất là nhẹ nhõm đã ấn. Cái này đã là hứa ninh lần thứ ba nghe được cái từ này. Hôm qua hạ minh dạ cho hứa ninh đề cập tới, nhưng là không có giảng kỹ. đã ấn là cái gì? Hứa ninh nắm lấy cơ hội hỏi. Quý nhất miểu thấy hứa ninh không biết, cũng không ngoài ý muốn, hắn cũng là ngẫu nhiên mới biết ấn tồn tại. đã ấn nghe nói là hư cảnh phía trên võ đạo tông sư cấp cao thủ lưu lại bà bối ẩn chứa trong đó đối cấp bậc cao hơn võ đạo lý giải, nếu là có thể ngày đêm quan sát, liền có thể tại võ đạo chi lộ bên trên một đường phi nhanh, tăng lên nhanh chóng. Quý nhất miểu nói ra, bất quá ta cũng chỉ là tin đồn, cụ thể Đạo ấn cũng không có thực sự được gặp. Bất quá sư tôn ta là cái hào phóng người, ngày sau ta xác suất lớn có cơ hội quan sát đến Đạo ấn, ngươi là tông chủ duy nhất ký danh đệ tử, khẳng định ngày sau cũng có thể tiếp xúc đến Đạo ấn. Dạng này a? Hứa Ninh như có điều suy nghĩ. Hư cảnh phía trên cao thủ. Quý sư huynh, chúng ta Việt Lan Tông, có hay không hư cảnh phía trên tồn tại? Hứa ninh hỏi, mang theo chút hiếu kỳ. Bên ngoài không có. Quý nhất miều nói, chúng ta Tông chủ là Việt Lan Tông thứ nhất cao thủ, hắn thực lực là hư cảnh cựu trọ. Nhưng là, trong tông phải chăng có cao hơn cấp bậc tiền bối âm thầm tọa trấn liền không được biết rồi. Hứa ninh ngay vậy, gật gật đầu, cũng không hỏi thêm nữa. Hư cảnh phía trên, đối với mình đến nói, vẫn là có chút quá xa vời. Hai người một bên nói chuyện thiếm, vừa đi. Đến chân truyền trong môn, hai người mới tách ra. Hứa Ninh dựa theo Hạ Minh dạ nói địa điểm, đến một chỗ đỉnh viện. Người tới thế nhưng là Hứa Ninh Sư Vinh. Tại Hạ Minh dạ bên ngoài đỉnh viện, đứng hai cái đeo kiếm đệ tử, bọn hắn một nam một nữ, tuổi tác nhìn 13-14 tuổi. Hai người tuổi tác không lớn, nhưng lại đều là hàng thật giá thật phàm cảnh cửu trọng linh cảm cảnh võ giả. 13-14 tuổi có như vậy thực lực, đặt ở ngoại giới đều là không dám tưởng tượng. Là ta. Hứa Ninh đáp. Mặc dù cái này hai người kêu mình Sư Minh, nhưng là Hứa Ninh cũng rõ ràng, hai người bọn họ nhập môn khẳng định so với mình sớm. Chỉ là không biết bọn hắn tại trong tông môn thân phận là cái gì. Hạ Sư Minh đã đợi ngài đã lâu, xin. Thiếu nữ thiếu nữ dẫn Hứa Ninh, đi vào đỉnh viện. Đỉnh viện bên trong, có thủy tạ lầu cát, cá bơi đầm nước, ở giữa hoa cỏ tôn nhau lên. Rất nhanh, mấy người đi vào hậu viện đất trống. Còn chưa tiếp cận. Hứa Ninh liền nghe được mũi kiếm vung vậy thanh âm. Đi lại mấy bước, chỉ thấy Hạ Minh Dạ người mặc một trắng loan trang phục, cầm trong tay song kiếm, thi triển kiếm chiêu. Hạ Minh Dạ không có thôi động bất luận cái gì chân khí, chỉ là đơn thuần vùng trường kiếm, động tác mượt mà. Hứa Ninh liền đứng ở một bên nhìn xem, cũng không có mở miệng quấy rầy. Mặc dù chỉ là thuần túy kiếm chiêu, nhưng lại có một loại không nói ra được cảm giác. Hứa Ninh rõ ràng nhìn thấy Hạ Minh Dạ đồng thời vung vậy song kiếm, song kiếm ở giữa cũng là vô cùng cân đối. Nhưng là hắn tổng cảm giác, Hạ Minh Dạ là tại đồng thời diễn luyện hai loại kiếm pháp. Bất quá mặc dù là hai loại kiếm pháp, nhưng lại vô cùng vừa phối, cho người ta một loại cực hạn hài hòa cảm giác. La Việt thủy kiếm cùng Dĩnh hỏa kiếm kiếm chiêu a. Hứa Ninh trong lòng suy đoán nói. Hạ Minh Dạ rõ ràng cũng phát hiện Hứa Ninh đến, nhưng là không có lập tức đình chỉ động tác. Lại là qua nửa khắc đồng hồ, Hạ Minh Dạ mới thu kiếm thu thế. Sư đệ, đợi lâu. Hạ Minh Dạ cười đi tới. Sư huynh kiếm pháp cao minh. Vẹn vẹn nhìn kiếm này chiêu, liền khiến người cảnh đẹp ý vui. Hứa Ninh cười nói. Hạ Minh dạ lấp đầu, ở lại một chút ta liền tự mình dạy ngươi cái này Việt Thủy Kiếm cùng Dĩnh Hòa Kiếm. Đi lấy kiếm tới. Hạ Minh dạ nhìn về phía kia đeo kiếm thiếu nam thiếu nữ. Vâng, Hạ Sư Minh. Thiếu nam thiếu nữ lên tiếng, sau đó quay người rời đi. Bọn hắn là nội môn đệ tử, vẫn là chân truyền đệ tử. Hứa Ninh nhìn xem hai người bóng lưng. Đều không phải. Hạ Minh dạ hồi đáp Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, bọn hắn cũng không phải là ta Việt Lan tông người. Bàn sơ ta ở đây ở lại, trong tông trưởng Lào An bài cho ta đến không ít người hầu, chiếu cố ta sinh hoạt thường ngày, nhưng là ta cũng không quen thuộc. Thế là, sư phụ liền đem hai người này đưa tới. Bọn hắn trước đó đều là người bình thường hài tử, chỉ là tao ngộ trình chiến tác động đến, không có người nhà, sư phụ lúc ấy ra ngoài đi ngang qua, liền đem bọn hắn mang về. ngày bình thường bọn hắn tại nơi này làm chút việc vật vánh, thời gian còn lại, liền theo ta luyện kiếm. Hạ Minh Dạ giả giải thích một phen về sau, Đối Hứa Ninh hỏi: "Sư đệ, trước ngươi nhưng từng tu luyện qua kiếm pháp?" Kia thiếu nam thiếu nữ còn chưa lấy kiếm tới, Hạ Minh Dạ cũng là thừa cơ hỏi thăm. "Không có." Hứa Ninh đáp lại nói: "Trước đó ta tại phàm cảnh thời điểm, tu luyện qua đao pháp." Phàm cảnh võ giả, tại cảnh giới giai đoạn trước là tương đối ỷ lại vũ khí. Trường đao, trường thương những này càng dễ dàng vào tay vũ khí, lựa chọn học tập người rất nhiều. Về phần kiếm thuật, Trừ nội tình phong phú võ đạo gia tộc, sẽ rất ít có võ giả mới vào võ đạo thời điểm đi luyện kiếm. Không có tu tập qua kiếm thuật cũng không sao. Hạ Minh giả nói, lấy ngươi thiên phú tư chất, nhập môn hẳn là cũng rất nhanh. Hứa Ninh cười cười. Tư chất của mình như thế nào, hứa Ninh rất rõ ràng, đều là dựa vào điểm năng lượng. Hứa Ninh lần này dám đến học tập Việt Thủy Kiếm cùng Dĩnh Hòa Kiếm, cũng là bởi vì chứa đựng năng lượng đơn vị đầy đủ, đi theo học tập có lực lượng. Trước đó tăng lên chiều tịch quyền cùng viêm tức sinh quốt kinh đến 4 tầng, sau đó liền vượt chân khí cảnh, trúc nguyên cảnh 2 cảnh, đem hứa ninh năng lượng đơn vị tiêu hao sạch sẽ. Vì không cho hôm nay học kiếm thời điểm xuất hiện cục diện khó xử, Hứa Ninh đem qua chuyên môn cố thanh hà mượn 10 cái thuần nguyên đan, cái này khiến Hứa Ninh lại có 1000 đơn vị còn thừa năng lượng. Bây giờ thất quyền chúng chính tại hồi đến quý đạo, về sau Hứa Ninh thân phận tất nhiên sẽ đề cao. Chưa đều đến tài nguyên tới tay về sau, Hứa Ninh lại chuẩn bị đem cái này 10 cái thuần nguyên đan trả lại. Hạ sư minh, kiếm mang tới. Lúc này, trước đó thiếu niên kia thiếu nữ, một người cầm một cái hộp kiếm đi tới. Mở ra. Hạ minh dạ phân phó nói. Sau đó, hai người mở ra hộp kiếm. Hứa ninh theo hạ minh dạ đi ra phía trước. Kiếm này. Hứa ninh nhìn thấy hộp kiếm bên trong hai thanh kiếm về sau, đã cảm thấy cái này hai kiếm bất phạm. Hai thanh kiếm giải ngắn khoan hậu giống nhau như lúc, tiểu dáng cũng là hoàn toàn giống nhau. Duy nhất khác nhau, chính là kiếm bên cạnh nhân sắc. Trong đó một kiếm làm mực màu lam, mặt khác một kiếm vì màu đỏ sẩm. Liếc nhìn qua, mặc dù giản lược, nhưng lại để người cảm thấy không hiểu kinh diễm. Song kiếm này, chính là tại ta ban sơ bước vào hư cảnh thời điểm, sư phụ tặng cho ta, hiện tại, ta lại đem bọn chúng cho ngươi. Hạ Minh dạ nói, tuyệt đối không thể. Hứa Ninh trực tiếp chối tử, hai thanh kiếm này, nhìn xem liền không giống phản phẩm, sư phụ tặng cho sư huynh đồ vợ, ta lấy ra dùng không thích hợp. Hạ Minh dạ khoát khoát tay, không có gì. Bản thân đổi kiếm về sau, cái này hai thanh kiếm đã yên lặng đã lâu. So với âm thầm hít bụi, ta càng muốn cho hơn bọn chúng tại ngươi trong tay triển lộ phong mang. Cái này, Hứa Ninh cũng nghe ra Hạ Minh Dạ trong giọng nói thành khẩn, đã rằng này, vậy ta liền nhận, Đa Tạ sư minh. Tốt, không lãng phí thời gian, hiện tại ta trước hết dạy ngươi Việt thủy kiếm. Hạ Minh Dạ đi vào giữa đất trống ở giữa, đem trong tay một thanh kiếm đưa cho thiếu niên, thiếu niên tiếp kiếm về sau, đứng ở một bên. Hứa Ninh đi theo Hạ Minh Dạ Đi về phía trước hai bước. Việt thủy kiếm, thủy trúc, tính chất cắt chém. Hạ Minh dạ khoa tay trong tay trường kiếm, nước trí cưng chỗ, không gì không phá. Sau đó, Hạ Minh dạ trực tiếp vì Hứa Ninh giảng giải Việt thủy kiếm toàn bộ chi tiết. Một bên giảng giải, một bên mình tự mình cho Hứa Ninh làm làm mẫu. Lúc này, Hứa Ninh cũng là lực chú ý độ cao tập trung. Hạ Minh dạ trực tiếp truyền thụ Việt thủy kiếm bí kỹ, so với mình trực tiếp học tập, muốn đơn giản rất nhiều. Nhưng ngay cả như vậy, rất nhiều nội dung. Hứa Ninh cũng là trong lúc nhất thời nghe không hiểu, cũng bởi vậy, võ học bảng bên trên, một mực không có chuyển đến tu tập Việt Thủy Kiếm nhắc nhở. Bởi vì học tập Việt Thủy Kiếm đồng thời đem khắc lục bảng phía trên tốc độ rất chậm, cho nên Hứa Ninh cũng có phần có chút xấu hổ. Dù sao mình trước đó triển lộ ra, chính là đỉnh cấp thiên phú. Hứa Ninh lý giải chậm chạp, Hạ Minh dạ cũng là đã nhận ra. Lúc đầu hắn coi là, ban sơ giản khung nội dung chi tiết rằng giải, chỉ cần hai khắc đồng hồ, thế nhưng là quá trình này lại kéo dài cho tới trưa. Bất quá mặc dù trong tim có nghi hoặc, nhưng là Hạ Minh Dạ y nguyên rất có kiên nhẫn. Rốt cục, một buổi sáng trôi qua, Hứa Ninh trước mặt rốt cục xuất hiện võ học bảng nhắc nhở. Phải trang tiêu hao 100 đơn vị năng lượng, tăng lên Việt Thủy Kiếm. Là không. Hứa Ninh thở một hơi thật dài, trong lòng rốt cục nhẹ nhõm xuống tới. Không chút do dự, Hứa Ninh lựa chọn phải. Trong ngay mắt, Hứa Ninh trong đầu, liên quan tới Việt Thủy Kiếm chi thức hiện hiện. Sư huynh, Việt Thủy Kiếm ta tự hồ hiểu một chút. Hứa Ninh chủ động mở miệng nói ra, "Ồ." Hạ Minh Dạ trước đó thấy Hứa Ninh một mực tỉnh tỉnh mê mê, bây giờ lại chủ động nói đã hiểu. "Đã rằng này, sư đệ ngươi thích hợp kiếm thử một lần." Hạ Minh Dạ sợ Hứa Ninh chưa học đến tinh túy, đợi lát nữa thi triển thời điểm lòng tin đã khó, còn chủ động trấn an một phen, Việt thủy kiếm vốn là khó học, một lát phản ứng không đến, cũng không quan trọng. Ta ban sơ học tập Việt thủy kiếm thời điểm, cũng là vô cùng đau đầu. Về sau suy nghĩ hồi lâu, mới có chút tinh tiến. Hứa Ninh tự nhiên minh bạch hạ minh dạ dụ ý, nhưng hắn lúc này đã rất có lực lượng. Hứa Ninh đem Lam Văn kiếm lấy ra, sau đó vung vậy kiếm chiêu. Ba bá ba. Hứa Ninh trong tay trường kiếm, linh hoạt vô cùng, mũi kiếm cương kình. Mặc dù kiếm chiêu mang nhu, nhưng là bên trong lại cho người ta một loại thẳng tiến không lùi chơi liệu. Nhu bên trong chi cương. Hạ Minh Dạ lúc này mặt lộ vẻ kinh ngạc, đây là việc Thủy kiếm thứ nhất tầng. Lúc này mới một buổi sáng, Sư đệ liền đã đem Việt Thủy kiếm tu tới thứ nhất tầng. Hạ Minh Dạ lúc này giật mình, trước đó sư đệ nhìn như mờ mịt, kỳ thật đã là đang suy nghĩ Việt Thủy kiếm tinh túy, buồn cười ta còn một mực lấy vì sư đệ không có học được kiếm thuật cơ bản dàn cùng, thật là khiến người xấu hổ. Hạ Minh Dạ nhìn thấy Hứa Ninh như vậy thuần thục thi triển ra Việt Thủy kiếm một tầng, nghĩ đến lúc ấy mình luyện thành Việt Thủy kiếm một tầng cảnh tượng. Lúc ấy mình hao hết tâm tư, tại sư phụ Mễ Tinh giá chỉ điểm, ngày đêm luyện tập 3 ngày, sau đó tu thành Việt Thủy kiếm một tầng. Khi đó sư phụ mễ tinh dã thoải mái cười to, nói mình chính là kiếm đạo thiên tài, hạ minh dạ vì thế còn kiêu ngạo một đoạn thời gian. Mà dưới mắt, cùng mình vị sư đệ này so ra, hạ minh dạ cảm thấy mình kém qua xa. Sư đệ dạng này thiên phú tư chất, lúc ấy là thế nào không được tuyển chân truyền. Trong lúc nhất thời, hạ minh dạ trong đầu, hiện ra dạng này một cái nghi vấn. Lúc này, hạ minh dạ bên cạnh, thiếu nam thiếu nữ cũng là lướt nhau, đều là nhìn ra trong mắt đối phương kinh ngạc. Bọn hắn đi theo Hạ Minh dạ học kiếm đã lâu, tự nhiên có thể nhìn ra Hứa Ninh trình độ. Ngay từ đầu, bọn hắn còn tưởng rằng vị này Hứa Ninh sư huynh kiếm thuật thiên phú cực kém, nhưng là sự thật chứng minh, bọn hắn nhìn lầm đi được quá lợi hại. Cái này Hứa Ninh sư huynh kiếm đạo thiên phú, tựa hồ so Hạ sư huynh bản nhân còn mạnh hơn. Việt thủy kiếm. Hứa Ninh lần thứ nhất thi triển kiếm thuật, trong lòng cũng là vô cùng thoải mái. Việt thủy kiếm loại này trong nhu có cương cảm giác, để Hứa Ninh cảm thấy rất là kỳ diệu. Một bộ kiếm chiêu đánh xong, hứa ninh thu kiếm đứng vững. Hắn nhìn về phía Hạ Minh dạ, sư hình, cái này Việt thủy kiếm, ta luyện được như thế nào? Chuyện về võ sĩ cổ đại rất hay, mảnh có nhiệt huyết, có trí, có bàn tay vàng, đặc biệt là không hề có đại háng, cùng đọc. chương 132, trở lại quý đạo, tông môn nhiệm vụ. Hạ Minh dạ khẽ cười nói, sư đệ ngươi đây là biết rõ còn cố hỏi, chỉ là một buổi sáng thời gian, liền có thể đem Việt thủy kiếm tu tới một tầng, toàn bộ Việt lan tông. Không ai có thể so sánh được ngươi kiếm đạo tư chết Vẫn là nhờ có sư huynh kiên nhẫn dạy bảo Lại là học thành một môn bí kỹ Hứa Ninh tâm tình cũng là vô cùng tốt Đã ngươi Việt thủy kiếm đã tu luyện đến một tầng Như vậy ta liền không nhiều dạy ngươi cái gì Còn lại tăng lên Vẫn là phải dựa vào chính ngươi đi luyện Đi ngộ Hạ Minh giả nói ra Tiếp xuống Ta lại chuyển cho ngươi dĩnh hỏa kiếm Được đổi thanh kiếm Hứa Ninh nhìn một chút trong tay Lam Văn Kiếm Đem sau khi để xuống lại mang tới cái kia thanh hồng văn kiếm. Cái này hai thanh kiếm, mặc dù ngoại hình nhìn như giống nhau, nhưng là trên thực tế, chất liệu lại có khác biệt lớn. Hứa ninh có thể rõ ràng cảm giác được, mặc dù Việt thủy kiếm còn không có tu luyện tới liên quan đến thuộc tính tính chất tầng thứ tư, nhưng là làm thủy trúc bí kỹ, cho dù ở một tầng, cũng sẽ nhận trong cơ thể mình thủy trúc khí tức tăng thêm. Mà cái này làm văn kiếm chất liệu, đối với thi triển nước này thuộc kiếm pháp, lại là có trình độ nhất định tăng lên hòa kiếm, hòa trúc chất Cùng trước đó đồng dạng, Hạ Minh dạ lại lại lần nữa dạy bảo Hứa Ninh dĩnh hỏa kiếm. Lần này, Hạ Minh dạ so với một lần trước còn có kiên nhẫn. Hắn đã biết, Hứa Ninh nhìn như học được chậm, nhưng thật ra là đang tiến hành cấp độ càng sâu suy nghĩ. Thời gian lại là trôi qua hai cái canh giờ. Phải trăng tiêu hao 100 đơn vị năng lượng, tăng lên dĩnh hỏa kiếm. Là không? Phải. Lần này, Hứa Ninh lại lần nữa đem dĩnh hỏa kiếm tăng lên tới thứ nhất tầng. ba Hứa ninh cầm trong tay hồng văn kiếm, đem dĩnh hỏa kiếm lại lần nữa từ hạ minh dạ trước mặt biểu thị một lần. Mặc dù đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng là thấy đến hứa ninh có thể tại một ngày bên trong, đem Việt thủy kiếm cùng dĩnh hỏa kiếm đồng thời tu tới một tầng, hạ minh dạ y nguyên cảm nhận được nội tâm rung động thật lớn. Sư đệ thật không phải người thường. Hạ minh dạ lúc này đột nhiên minh bạch, cái khắc chân truyền là thế nào đối đai chính mình. Bọn hắn nhìn mình, có lẽ liền như là mình nhìn hứa ninh như vậy. sư S Người bây giờ đã đồng thời nắm giữ Việt Thủy Kiếm cùng Dĩnh Hỏa Kiếm. Hạ Minh Dạ đối Hứa Ninh nói ra, "Tại ngày sau, trừ muốn đối phân biệt lại lần nữa tăng lên bên ngoài, còn muốn nếm thử đem cả hai kết hợp." Việt Thủy Kiếm cùng Dĩnh Hỏa Kiếm mặc dù là hai bộ bí kỹ, nhưng là hòa hợp về sau, lại có thể sinh ra mạnh hơn lực sát thương. "Biết, sư Minh. Trên thực tế, theo Dĩnh Hỏa Kiếm cũng tăng lên tới thứ nhất tầng, Hứa Ninh đã có có thể đem cả hai kết hợp năng lực. Hắn cảm giác cũng chính như Hạ Minh Dạ nói. Việc thủy kiếm cùng dĩnh hỏa kiếm thu về thi triển, sẽ sinh ra một cộng một lớn hơn hai hiệu quả. Chờ sư phụ từ liệp thú tông trở về, nếu là biết sự tiến bộ của người, sợ là sẽ phải chấn kinh cái cảm. Hạ Minh dạ dặn dò xong hứa ninh về sau, lại là cảm thán một câu. Sư phụ không tại tông môn. Hứa ninh hỏi. Đi liệp thú tông bái phòng bạn tốt, thuận tiện trả lại yêu thú. Hạ Minh dạ giải thích nói, hôm qua chém yêu trên đại hội đại bộ phận yêu thú, kỳ thật đều là nguyên thành trưởng lao từ liệp thú tông tới Nguyên lai like là dạng này. Hứa Ninh hôm qua cũng tại nói thầm, Việt Lan tông chỗ nào bắt được đến nhiều như vậy hư cảnh yêu thú. Suy nghĩ cả nửa ngày, nguyên lai like là mượn. Bất quá lập tức, Hứa Ninh nghĩ đến mình cùng quý nhất miểu liên thủ đã thương con kia hư cảnh trung gia yêu thú. Đã nó là mượn tới, đó có phải hay không cho Nguyên Thành trưởng lao dứt lấy phiền phức? Đúng rồi sư đệ. Hạ Minh giả nói ra, ngày mai ta sắp xuất hiện một lần xa nhà, đi làm một lần nhiệm vụ. Ngày sau ngươi nếu là không có việc gì, Đến ta nơi này tu hành liền có thể. Hạ Minh dạ nói ra, phía sau cái kia trong viện, có một ngụm trùng phẩm linh khí dũng tuyển, hiệu quả là các ngươi nội môn hạ phẩm linh khí dũng tuyển hai lần. Người tại nơi đó tu tập bí điển cùng bí kỹ, đều có thể có chỗ tăng thêm. Hứa Ninh ngay vậy, ngừng lại một chút, đã dặn này, vậy liền đa tạ sư huynh hảo ý. Hạ Minh dạ đối hứa Ninh rất là chân thành, hứa Ninh đối nó cũng ôm lấy kính ý. Không sao. Hạ Minh dạ khoát khoát tay, ra hiệu không cần để ý. Về sau, Hạ Minh dạ lại cho Hứa Ninh đơn giản hàn huyên chút liên quan tới Việt Thủy Kiếm cùng Dĩnh Hỏa Kiếm tu tập chi tiết, sau đó tự mình đưa Hứa Ninh ra cửa. Giờ đi trước đó, Hứa Ninh mang tới Hạ Minh dạ đưa tặng Việt Thủy Kiếm cùng Dĩnh Hỏa Kiếm. Trở lại nội môn trụ sở. Lần này thế nhưng là thiếu hạ sư huynh đại nhân tình. Hứa Ninh nhìn xem trên bàn song kiếm, trong lòng thầm nghĩ. Bất qua nói đến nhiệm vụ. Nghĩ đến Hạ Minh dạ ngày mai muốn chấp hành nhiệm vụ, Hứa Ninh cũng ý thức được, mình tiến vào tông môn nhanh 3 tháng. Chỉ làm qua một lần nhạc thải vi tư nhân nhiệm vụ, nhưng lại chưa làm qua một lần tông môn nhiệm vụ. Minh mặc dù là tông chủ ký danh chân truyền, nhưng là thân phận tính chất bên trên, cũng vẫn là nội môn đệ tử. Làm nội môn đệ tử, là có 3 tháng nhất định phải hoàn thành một lần tông môn nhiệm vụ yêu cầu. Lại trải qua thêm mấy ngày, ta liền đi vào tông môn đầy 3 tháng. Hứa ninh trong lòng tính toán, ta phải đi hỏi một chút thất quyền chúng bên trong, có cái gì trong thời gian ngắn có thể hoàn thành tông môn nhiệm vụ cung cấp ta lựa chọn Đông đông đông. Hứa Ninh đang nghĩ ngợi, cửa phòng đột nhiên bị gó vang. Hứa Ninh, trở về không? Là cô Thanh Hà thanh âm. Hứa Ninh mở cửa, chỉ thấy cô Thanh Hà cao hứng bừng bừng. May mắn lúc ấy nghe ngươi, đi thất quân chúng. cố Thanh Hà trực tiếp đi vào giàn phòng, trực tiếp tòa hạ. Hôm nay, nội môn cấp bậc đánh giá, ta trực tiếp bị định là 4 văn chúng. 4 văn chúng. Hứa Ninh vừa nhấc mắt, cao như vậy xác định đẳng cấp. 4 văn chúng, thân phận này đều cùng nhạc thải vi so sánh Nhạc thải vi trước đó thế nhưng là vì thất quyền chúng bỏ ra đại lượng tâm huyết. Ta cũng cảm thấy rất cao. cố Thanh Hà vui vẻ cười một tiếng. Bốn văn chúng đại biểu cũng không đơn thuần là nội bộ địa vị, còn có tài nguyên cung cấp. Hiện tại cố Thanh Hà, mỗi tháng có thể thu hoạch được bốn cái thuần nguyên đan ban thưởng. Ta có thể định là bốn văn chúng, khẳng định là dính ngươi ánh sáng. cố Thanh Hà cũng rõ ràng, không phải dù là thung lung kỳ tiến vào thất quyền chúng, ta cũng nhiều nhất là cái hai văn chúng. Đúng rồi, hứa ninh ngươi cũng bị nội bộ định giá 5 văn chúng. Cố Thanh Hà nói ra, Ninh Sư Vinh, nhạc sư tỷ, cũng đồng dạng tấn cấp làm 5 văn chúng. Bởi vì Hứa Ninh hôm nay đi chân truyền trong môn, không có tham dự thất quyền chúng nội bộ tập nghị, cho nên Cố Thanh Hà cũng là đến cho Hứa Ninh truyền lại tin tức. Kỳ thật lúc đầu có người nghĩ đẩy ngươi vì chúng thủ, nhưng là nhạc sư tỷ nói ngươi không nguyện ý, cho nên liền tạm thời đem vị trí chống không. Cố Thanh Hà nói ra, hiện tại Ninh Sư Vinh là chúng ta thất quyền chúng đại diện chúng thủ. Hứa Ninh nghe nói, Điên lặng gật gật đầu. Nhạc thải vi trước đó xác thực tìm mình nói qua, biểu đạt muốn để mình tiếp nhận Tiêu Kỳ Vân, trở thành thất quyền chúng mới chúng thủ ý nguyện, nhưng là hứa Ninh cự tuyệt. Xử lý ta vụ, nghĩ đến không phải hứa Ninh cường hạng. Hiện tại thất quyền chúng, mượn nhờ ngươi lực ảnh hưởng, đã triệt để xua tan vẻ lo lắng. Cố Thanh Hà nói, hiện tại không ngừng có người gia nhập chúng ta, mà lại trước đó mất đi tài nguyên, cũng tại một chút xíu thu hồi. Dựa theo Ninh sư huynh và nhạc sĩ tỷ nói, nhiều nhất lại trải qua thêm 1 tháng. Thất quyền chúng liền triệt để trở về quỹ đạo chính Còn có cố Thanh Hà nói ra Đao nguyệt chúng đối chúng ta cũng phục nguyễn Quách nguyệt thuần, thẩm thu luân những người kia Đã bị khu trục xuất đao nguyệt chúng Hiện tại tất cả nội môn thế lực Đã không có tiếp thu bọn họ Hứa Ninh ngay xong Cũng xác định thất quyền chúng đã khôi phục trước kia hào quang Còn có một việc cố Thanh Hà lại là nói Người mượn ta 10 cái thuần nguyên đan Không cần trả lại Không được Hứa Ninh đối với cái này tương đối kiên trì Không phải ta không muốn, là nhạc sư tỷ đã đem 10 cái thuần nguyên đan cho ta." Cố Thanh Hà giải thích nói, "Ngươi quên, ngươi đi vào thất quyển chúng về sau, cũng không có linh qua một lần thuần nguyên đan ngươi tưởng." Cố Thanh Hà kiểu nói này, Hứa Ninh mới nhớ lại chuyện này. Mình trước đó vẫn là ba văn chúng thân phận, mỗi tháng thế nhưng là có 3 cái thuần nguyên đan phụ cấp. Bây giờ 3 tháng trôi qua, cũng có 9 cái thuần nguyên đan không có nhận lấy. Nhạc thải vi như vậy thay mình trả nợ, trên thực tế còn nhiều bỏ ra một viên. Về sau Đơn giản giao lưu một phen, cố Thanh Hà liền lựa chọn cáo tử. Bây giờ hắn cũng đang cố gắng tu tập bí điện, muốn sớm ngày tiến vào hư cảnh. Hôm sau, Hứa Ninh không có lập tức đi trần truyền trong môn, mà là đi tìm Ninh Tuần. Hứa Ninh, hôm qua tập nghị nội dung, Thanh Hà đều nói cho người biết. vừa nhìn thấy Hứa Ninh, Ninh Tuần liền mở miệng nói. Nói cho ta biết, hắn nói ta định là 5 văn chúng. Hứa Ninh gật gật đầu. Định là 5 văn chúng về sau. Ngươi đem thu hoạch được chúng ta nội môn linh khí dũng tuyển không hạn chế quyền sử dụng, mà lại còn có ngoài định mức 5 mai thuần nguyên đan. Ninh Tuần nói, kỳ thật những này đối với ngươi cống hiến đến nói, không đáng kể chút nào. Ninh sư hình, hứa Ninh trực tiếp đánh gãy, trước đó các ngươi cũng là vì ta cung cấp đại lượng tài nguyên, không phải ta cũng không có khả năng nhanh như vậy nhanh tấn thăng. Cho nên đối với một chút chi tiết, đừng quá mức so đo. Ninh Tuần thấy thế, trong lòng rất là trấn an. Hắn rất may mắn. Ngay lúc đó Hứa Ninh là bị Nhạc thải Vi đào tới. Nếu là hắn đi khác nội môn thế lực, nói không chừng thất quyền chúng đã giải tán. Sư huynh, nói đến 5 văn chúng phối trí tài nguyên, ta nghĩ thay đổi một chút. Hứa Ninh suy tư một phen, nói đến, linh khí dũng tuyển không hạn chế quyền sử dụng, ta từ bỏ, có thể hay không mỗi tháng cho thêm ta 5 mai thuần nguyên đan? Đối với Hứa Ninh đến nói, linh khí dũng tuyển còn lâu mới có được thuần nguyên đan có lời. Thuần nguyên đan một viên chính là 100 đơn vị năng lượng, mà hạ phẩm linh khí dũng tuyển Tại trong đó liên tiếp hấp thụ một tháng năng lượng về sau, cũng bất quá là thu hoạch được 300 đơn vị. Bởi vì hứa Ninh cùng người khác tấn thăng hệ thống khác biệt, cho nên đối với hai cái này nhu cầu cũng là khác biệt rất lớn. Không được. Ninh Tuần nghe nói, trực tiếp cự tuyệt. Hắn còn tưởng rằng, hứa Ninh là cố ý đem linh khí dũng tuyển tặng cho những người khác. Ninh Sư Vinh Hứa Ninh biết Ninh Tuần hiểu lầm mình ý tứ, ta sở dĩ không cần linh khí dũng tuyển quyền sử dụng, là bởi vì hạ sư Vinh đem hắn trung phẩm linh kh Ta về sau tu tập, trực tiếp đi chân truyền nội môn. Nguyên lai like là dạng này. Ninh tuần lúc này mới nuối lòng miệng, được, về sau mỗi tháng cho ngươi 10 cái thuần nguyên đan. Đúng, hôm qua ta cùng Thải Vi thương lựa qua, quyết định cho ngươi thêm 50 mai thuần nguyên đan làm đối ngươi nỗ lực cảm tạ. Chỉ là trước mắt chúng ta nội bộ tài nguyên đều tại dùng đến khôi phục vận hành, tạm thời không có quá nhiều còn thừa chúng ta dự định trong vòng 3 tháng, đem 50 mai thuần nguyên đan giao cho ngươi. 50 mai thuần nguyên đan. Hứa Ninh hai mắt tỏa sáng. Cái này thế nhưng là 5000 đơn vị năng lượng. Vậy ta liền không từ chối. Hứa Ninh lần này ngược lại là dứt khoát. Ninh sư Vinh, ta lần này tới tìm ngươi, nhưng thật ra là muốn hỏi hỏi, gần nhất có cái gì thích hợp nhiệm vụ, cung cấp ta lựa chọn." Hứa Ninh nói ra, "Tốt nhất là loại kia nhiệm vụ chu kỳ tương đối ngắn tông môn nhiệm vụ. Ta đã tiến vào nội môn nhanh thời gian 3 tháng, nhưng là nội môn đệ tử nhiệm vụ còn chưa làm." "Nhiệm vụ chu kỳ tương đối ngắn tông môn nhiệm vụ, tựa hồ không có." Ninh Tuần chỉ là đơn giản suy nghĩ một chút, liền làm ra đáp lại, phàm là dính đến tông môn nhiệm vụ, phần lớn là ngoại phái nhiệm vụ, ít nhất thời hạn, cũng phải tại một tháng trở lên. Dạng này a hứa Ninh nguyên bản vẫn còn muốn tìm cái thời gian ngắn có thể hoàn thành nhiệm vụ, sau khi làm xong đi chân chuyển trong môn tu tập. Bây giờ xem ra, hẳn là không thể nào. Chúng ta nhiệm vụ con đường vừa vẫn thu hồi, người đi lật qua chúng ta nội bộ tông môn nhiệm vụ, trong đó có không ít, đều là bên ngoài tiếp không đến, chuyên cung cấp chúng ta. Ninh Tuần cho ra đề nghị. Được, đã dặn này, vậy ta đi xem một chút. Hứa Ninh cáo tử, chuẩn bị tuyển chọn nhiệm vụ. 3 ngày sau. Việt Lan Tông bên ngoài. Hứa Ninh người mặc áo trắng, gánh vắt sóng kiếm. Tiến vào Việt Lan Tông 3 tháng, đây là lần thứ nhất ra. Trải qua 2-3 ngày sáng chọn Hứa Ninh lựa chọn một cái tiêu diệt nhiệm vụ. Dựa theo đại khái tính ra, cái này tiêu diệt nhiệm vụ, tính đến lộ trình, nửa tháng liền có thể hoàn thành. Sau khi hoàn thành. Sẽ thu hoạch được 100 điểm cống hiến, tương đương 10 cái thuần nguyên đan. Đi trước tìm Sám Trắng. Hứa Ninh trực tiếp khởi hành, hướng về Việt Lan tông cách đó không xa trong dãy núi tiến đến. Mình đã 3 tháng không thấy Sám Trắng, Hứa Ninh thật đúng là sợ Sám Trắng nhịn không được tịch mịch, trực tiếp đi. Lúc này, Hứa Ninh cùng Sám Trắng ước định sân phong. Đỉnh trót, một cái rộng rãi trong sân động, Sám Trắng thân ảnh chậm rãi đi ra. So với 3 tháng trước, Sám Trắng hình thể, lớn hơn một vòng. Bất quá từ ngoại hình đến xem, vẫn là người vật vô hại, ngây thơ chân thành. Ú! Lúc này, mấy cái mánh cầm yêu thú từ xám trắng đỉnh đầu bay qua. Cái này mấy cái mánh cầm yêu thú khí tức lạnh thấu xương, tại bọn chúng bay qua thời điểm, dưới thân trong rừng, không ít giã thú chân đều tại như nhuộn ra. Mà xám trắng thấy thế, thì là đột nhiên hướng lên mẹ trộm. Đinh trệ giữa không chung về sau, xám trắng đột nhiên há hốc miệng ba, đầu lâu bành trướng, trực tiếp đem mấy cái yêu thú một ngụm nuốt vào. So với trước đó, sám trắng khẩu vị lớn hơn. Trở xuống mặt đất, sám trắng đánh cái nước. Nó không có lập tức đi trở về sơn động mà là tại dốc đứng ngọn núi bên cạnh nằm xuống tới. Sám trắng ánh mắt, nhìn về phía Việt Lan Tông chỗ địa phương. Từ khi hứa ninh đi Việt Lan Tông, nó mỗi ngày đều như vậy. Tựa hồ ánh mắt nhìn chăm chú lên hứa ninh lai lịch, nó liền có thể sớm ngày nhìn thấy hứa ninh tìm đến nó. Cùng thường ngày, sám trắng cuộn thành một đoàn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, sáng sớm mặt trời cũng bắt đầu dần dần lên không. Ngay tại xám trắng cảm thấy một buổi sáng lại muốn dạng này trôi qua thời điểm, nó lại đột nhiên phát hiện, tầm mắt của mình bên trong, xuất hiện một cái điểm trắng. Kia điểm trắng lấy cực nhanh tốc độ hướng mình phương hướng chạy đến. xám trắng một cái giật mình, nháy mắt đứng lên, ngừng đầu. Rốt cục, xám trắng thấy rõ, kia là hướng ninh. Sau một khắc, sám trắng hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp từ ngọn núi tung càng mà xuống. Nó dấm lên núi đá, cấp tốc phóng đi. Bất quá 10 cái hô hấp thời gian xám trắng liền đến Hứa Ninh trước người. Nó giậm chân, trực tiếp tiến đụng vào Hứa Ninh trong ngực. Chuyện về võ sĩ cổ đại rất hay, màn có nhiệt huyết, có chí, có bàn tay vàng, đặc biệt là không hề có đại hãng cùng đọc. Chương 133, Thanh tốc quận, xám trắng năng lực. Hứa Ninh thấy xám trắng đem đầu không ngừng mà cọ lấy mình quần áo, cảm giác được một cô không hiểu ấm áp. Vừa rồi xám trắng phi nhanh chạy tới dáng vẻ, để Hứa Ninh biết, tại cái này trong vòng 3 tháng, Sám trắng một mực tại nhớ chính mình. Sám trắng, ta chuẩn bị đi chấp hành một cái tông môn nhiệm vụ, ngươi theo ta cùng một chỗ. Hứa ninh lục lọi sám trắng đầu. Sám trắng ngay vậy, tự giác từ hứa ninh trong ngực leo ra, vốn tại hứa ninh trên bờ vai. Cũng là lúc này, hứa ninh mới phát hiện, sám trắng tựa hồ mập một vòng. Nguyên bản nó còn có thể tiến vào mình trong quần áo, nhưng là hiện tại đã không chui vào lọt. Xem ra cơm nước không tệ. Hứa ninh lại là gậy hạ sám trắng chán. Đi, đi thành cốc quận Hứa ninh trực tiếp hướng về Tây Nam phương hướng tiến lên. Lần này hứa ninh không có cưới ngựa. Bây giờ hứa ninh đã là trúc nguyên cảnh hư cảnh võ sư, tốc độ của hắn, so với có yêu thú huyết mạch tuấn mãi nhanh hơn. Trừ phi là thuần phục một con hư cảnh phi hành yêu thú, nếu không hứa ninh tự hành đi đường chính là nhanh nhất phương thức. Bất quá hư cảnh phi hành yêu thú, đem bắt được cùng đánh giết còn có thể, nếu là muốn phục tùng, hoặc là kết thành yêu thú đồng bạn, phải có đặc biệt thủ đoạn. Dông Sam Trắng loại này cùng Hứa Ninh tự nhiên quen biết yêu thú đồng bạn, loại quan hệ này trước đó cũng có tiền lệ, nhưng là phi thường thưa thớt. Hứa Ninh một đường phi nhanh. Lấy Hứa Ninh hiện tại thực lực, chạy tới Thanh Quốc quận, cũng chính là mấy ngày. Hiện tại hắn đã tân thăng hư cảnh, không cần chuyên môn thu hút đồ ăn, mượn nhờ rời giạc linh khí, liền có thể cam đoan thân thể cần thiết. Thế nào Sam Trắng? Phi nhanh một đoạn đường về sau, Hứa Ninh phát hiện Sam Trắng không ngừng mà người người mình, biểu lộ còn tràn ngập nghi hoặc có phải là cảm thấy ta thực lực tăng lên, cảm thấy kinh ngạc. Rất nhanh, Hứa Ninh liền kịp phản ứng. Dù sao mình trước đó cùng xám trắng phân biệt thời điểm chỉ là phán cảnh, 3 tháng tăng lên nhiều như vậy, xám trắng có nghi hoặc cũng là bình thường. Nói trở lại, xám trắng đến cùng là cái gì cảnh giới yêu thú? Xám trắng tại bình thường hình thái thời điểm, Hứa Ninh thậm chí cảm giác không đến nó thực lực ba động. Chờ lần sau xám trắng săn mồi thời điểm nhìn nhìn lại nó là cái gì cấp độ đi. Rất nhanh, Thời gian trôi qua 6 ngày Hứa Ninh đi tới Thanh Quốc quận bên ngoài Lần này tông môn nhiệm vụ Hiệp trợ Thanh Quốc quận Lang Gia Tiêu diệt Thanh Quốc quận bên ngoài một đám tặc nhân Căn cứ nội dung nhiệm vụ bên trên miêu tả Đám tiêu tặc nhân là mấy tháng trước đột nhiên xuất hiện Trong đó có hư cảnh cao thủ tồn tại Đám tiêu tặc nhân từ xuất hiện về sau Vẫn nhằm vào Thanh Quốc quận gây sóng gió Bọn hắn từng xuất lĩnh rơi trướng Mấy lần giết vào đến thành nội Cước bóc vật tư cùng nhân khẩu Bước bách Lang ra dứt bỏ tài nguyên Thanh Cốc quận Lang Gia cùng trước đó Xuân Lấm quận Phùng Tiêu Diệp ba nhà đồng dạng, đều là Việt Lan Tông bên ngoài Tông thuộc hạ, phụ trách quản lý phạm tục sự vụ. Chỉ bất quá tại Xuân Lâm quận là ba nhà phân lập, mà tại Thanh Cốc quận thì là Lăng Gia một nhà xương bá. Lang Gia xử lý không được đám kia tạc nhân, thế là chỉ có thể báo cáo. Báo cáo thời điểm, Lang Gia hoài nghi những người này có thể là thế lực khác địch nhân, hoặc là lưu lạc đến đây nghèo túng tông môn. Tại Tế Phong Châu, thời thời khắc khắc đều có chiến loạn, không ít tiểu môn phái Mất đi trụ sở về sau cũng chỉ có thể lang bạt kỳ hồ. Hứa Ninh tiến thành quốc của thành. Nơi này hoàn toàn không có tại Xuân Lâm quận cảm giác. Đi trên đường phố, mặc dù nhân khẩu cũng không ít, bên đường cũng nở đầy cửa hàng. Nhưng là tất cả mọi người diện mạo, tựa hồ cũng mang theo một loại mỏi mệt mỏi, không có sức sống. Hứa Ninh hoài nghi, đây là ngoài thành đám kia tặc nhân lập đi lập lại quái rối thanh quốc quận đưa đến, để thành nội cư dân cả ngày sinh hoạt tại hoàn cảnh rung chuyển bóng mafia dưới. Hứa Ninh tại bên đường hỏi đường tìm được lăng ra phủ đệ. Các hạ người nào? Nhưng là muốn tiến vào trong phủ Hứa ninh đến lăng ra cổng, có hộ vệ hỏi thăm. Hộ vệ thấy hứa ninh thân phụ song kiếm, khí độ phi phạm, xem xét cũng không phải là bình thường võ giả, cho nên thái độ mười phần khách khí. Ta chính là Việt Lan Tông đệ tử. Hứa ninh trực tiếp móc ra lệnh bài, cho kêu hộ vệ sáng lên. Hộ vệ ngay vậy, mừng rỡ, còn xin chờ một lát, ta cái này đi bẩm báo gia chủ. Không đầy một lát, Hứa ninh liền gặp được một đám mười mấy người, từ lăng ra bên trong đi ra, đón lấy chính mình. Dẫn đầu người kia, nhìn qua tuổi lục tuần, người mặc một trường bảo màu xám, nhìn thấy hứa ninh, vẻ mặt tươi cười. Chân khí cảnh. Hứa ninh cảm giác được, cái này lăng hú tông khí tức trên thân, chính là hàng thật giá thật chân khí cảnh. Chân khí cảnh tại Việt Lan Tông bên trong không tính là gì, nhưng là tại bên ngoài Tông vẫn là cực kỳ hiếm thấy. Lăng gia ra, ra chủ lăng hú tông, gặp qua tiểu hữu. Lăng hú tông thái độ rất là khách khí Ta là Việt Lan Tông nội môn đệ tử Hứa Ninh. Nói, Hứa Ninh lại lần nữa lộ ra lệnh bài. Lăng Hú Tông xác nhận Hứa Ninh thân phận về sau, nụ cười càng tăng lên. Nguyên lai là Hứa Lao Đệ, mời. Lăng Hú Tông so Hứa Ninh lớn tuổi mấy chục tuổi, nhưng lại y nguyên xưng hô Lao Đệ, ta đã phân phó hạ nhân đi chuẩn bị buổi trưa Yến vì ngài đón tiếp. Không cần, Lăng gia chủ. Hứa Ninh từ chối nói, ta nghĩ trước cởi xuống ngoài cửa tặc nhân tình huống. Thấy Hứa Ninh như vậy đệ bụng Lăng Hú Tông cũng là lòng tràn đầy vui vẻ. Ngoài thanh phiến phúc, càng sớm giải quyết hết càng tốt. Còn xin hứa lão đệ theo ta đến thư phòng. Lăng Hú Tông tự mình cho hứa Ninh dẫn đường. Đến thư phòng về sau, Lăng Hú Tông liền đem kia ngoài thành thế lực sau khi xuất hiện, trải qua tất cả mọi chuyện cáo chi hứa Ninh. Hiểu rõ hết thảy về sau, hứa Ninh phòng đoán, đám kia tác nhân, bọn hắn là lưu thoáng nghèo túng tông môn khả năng càng lớn một chút. Hứa lao đệ, chúng ta lang gia chịu đủ đám kia nhân tàn phá. Chẳng những tài nguyên có tổn thất, mà lại trong gia tộc hư cảnh võ sư, cũng có hai người bị gây thương tích. Nếu là ngày hôm nay còn chưa tới, nói không chừng vượt qua mấy ngày, đám kia tặc nhân liền trực tiếp đăng cửa, đem chúng ta lăng ra càn quét trống không. Lăng hú tông trong giọng nói tràn đầy đáng chát. Lăng gia chủ, lăng ra hư cảnh võ sư có mấy người, đều là cái gì thực lực? Hứa Ninh do hỏi. Không sợ hứa lão đệ trò cười. Nhà ta có hư cảnh võ sư ba người, trong đó ta là chân khí cảnh võ sư. Mặt khác hai người là chú thân cảnh võ sư. Nhưng là trừ ta ra, kia hai tên chú thân cảnh võ sư đều gặp trọng thương, một người tạm thời mất đi hành động năng lực, một người khác càng là hôn mê bất tỉnh, chỉ có ta còn có thể có đối địch sức đánh một trận. Lăng hú tông thành thật trả lời. Dạng này à. Hứa ninh lại hỏi, đã có hư cảnh võ sư bị thương, như vậy nói rõ các ngươi đã từng giao thủ qua. Phải. Lăng hú tông nói ra, đám kia tạc nhân, chúng ta giao thủ qua mấy lần bất quá ngay từ đầu đều là thăm dò, thẳng đến tháng trước mới thật sự là liệu mình tranh chấp một lần, kết quả làm ta lăng ra hai vị hư cảnh võ sư trọng tỏa. Đám tiêu đặc nhân bên trong, chí ít có 5 tên hư cảnh võ sư, người mạnh nhất có thể là trúc nguyên cảnh tồn tại. Lăng Hu Tông trong giọng nói mang theo chút thăm dò. "Dạng này?" Hứa Ninh nghe nói, gật gật đầu. "Nếu là Lăng Hu Tông tình báo là thật, như vậy địch nhân thực lực tại Hứa Ninh xem ra cũng không mạnh." Thấy Hứa Ninh nghe được đặc nhân thực lực về sau, Biểu lộ không thay đổi, Lăng Hú Tông liền cảm giác gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Điều này nói rõ, cái này gọi Hứa Ninh nội môn đệ tử, đối với mình thực lực rất có lực lượng. Lăng gia chủ, ngươi nhưng biết đám kia tặc nhân vị trí cụ thể. Hứa Ninh hỏi lần nữa, biết cái đại khái phạm vi. Lăng Hú Tông hồi đáp, đã dạng này, vậy ta chỉnh đốn một đêm, ngày mai liền khởi hành đem bọn hắn tiêu diệt. Hứa Ninh, trực tiếp khiến Lăng Hú Tông chấn động trong lòng. Ngày mai liền đem bọn hắn tiêu diệt. Tại Lăng Hú Tông xem ra, hứa ninh người này làm việc mười phần quả quyết. Vậy liền vất vả hứa lao đệ. Lăng Hú Tông có chút kích động. Dứt lời, Lăng Hú Tông đứng dậy, tại dưới bàn sách, lấy ra một tinh mị hộp gỗ, tặng cho hứa ninh. Đây là. Hứa ninh mở ra hộp gỗ, phát hiện bên trong vừa vặn nằm 10 khỏa thuần nguyên đan. Hứa lao đệ đường dài xa xôi tới đây giúp ta lang ra, nho nhỏ tâm ý, xin hãy nhận lấy. Lăng Hú Tông vừa cười vừa nói. Vậy liền đa tạng. Hứa Ninh cũng không có chối tử, trực tiếp nhận. Ngoài thành, một trô núi hoang, một cái sơn trại dựng cùng đây. Sơn trại bên trong, có bóng người tại không ngừng bận rộn. Nhưng nếu là cẩn thận phân biệt, sẽ phát hiện cùng một cái sơn trại bên trong, lại là tồn tại hai cố người. Trong đó một cố mặc quần áo tùy tiện, trên thân mang theo phỉ khí, tại trong sơn trại phụ trách làm việc vặt làm lấy khổ lực. Mặt khác một cố, mặc đồng dạng phục sức, nhưng là kỷ luật nghiêm minh, chỉ huy mặt khác một cố người khô sống. Đinh chấp sự. Sơn trại một phòng bên trong, một người trung niên nam tử đi vào. hắn đối thượng tọa lão giả đầu chọc cung kính nói ra, quận thành bên trong truyền đến tin tức, có Việt Lan Tông người đến lang ra. Việt Lan Tông người đến. Được xưng là đinh chấp sự lão giả đầu chọc giữa lông mày níu chặt, lang ra quả nhiên hướng Việt Lan Tông cầu viện. Đinh chấp sự, Việt Lan Tông người đến, chúng ta nên làm cái gì? Nam tử trung niên hỏi. Việt Lan Tông tới bao nhiêu người? Đinh chấp sự truy vấn. Liên một cái. Là người trẻ tuổi. Nam tử trung niên hồi đáp. Liên một cái. Vẫn là người trẻ tuổi. Đinh chấp sự tựa hồn là nhẹ nhàng thở ra, đoán chừng là Việt Lan Tông tuổi trẻ đệ tử. Cái này dễ thôi, ngày sau nếu là đụng tới, trực tiếp giải quyết là được. Muốn giết Việt Lan Tông người. Trung niên nhân trong mắt, lộ ra một tia sợ hãi, rõ ràng rất kiêng kỵ Việt Lan Tông. Việt Lan Tông là quái vật khổng lồ không giả, nhưng là chúng ta lại không thường chú ở đây. Chúng ta đem lăng ra tẩy kiếp, sau đó rời đi nơi này. Chạy ra Việt Lan Tông phạm vi là được. Đinh Chấp Sự nói ra, chờ về sau cùng thiếu tông chủ tụ hợp, chúng ta lại từ nơi khác dựng lại tông môn, triệt để thoát khỏi lang bạt kỳ hồ nỗi khổ. Nói đến nơi này, Đinh Chấp Sự thở dài một tiếng. Từ khi tông môn bị hủy, mấy cố người phân tán thoát đi, bọn hắn cố này người, chính là một mực tu hú chiếm tổ chim khách, chiếm cư mã phỉ địa bàn, thông qua tẩy cướp tài nguyên chống đỡ. Đúng rồi, thiếu tông chủ bọn hắn, cái gì thời điểm có thể tới thành cốc quận? Đinh Chấp Sự hỏi. Khả năng ngay tại mình sau này Nam tử trung nhân nói Nhanh như vậy Đinh chấp sự ánh mắt lộ ra một vòng vẻ suy tư Hắn dùng ngón tay đập chỗ ngồi tay vịt Sau một lúc lâu Trong mắt của hắn lộ ra một tiếng ngon ý Đã dạng này Như vậy đêm nay liền đi tẩy cướp lang ra Đinh chấp sự cuối cùng đánh nhịp Lấy được tài nguyên về sau Chờ mình sau này thiếu tông chủ đến Chúng ta liền trực tiếp rời đi nơi này Người đi an bài nhân thủ đi Đinh chấp sự phất phất tay Trung nhiên nam nhân kia rõ ràng có khuyên can chi ý, nhưng là thấy đến đinh chấp sự thái độ kiên định như vậy, cuối cùng vẫn là lựa chọn tuân theo. Đêm khuya, Hứa Ninh trong phòng ngồi xếp bằng Lúc này, Hứa Ninh vừa vặn đem lăng hưu tông tặng cho 10 khỏa thuần nguyên đan hấp thu hết. Lại là 1.000 đơn vị năng lượng tới tay. Hiện tại Hứa Ninh năng lượng đơn vị vì 1.250. Tại rời đi tông môn trước đó, Hứa Ninh hết thể tiêu hao 600 đơn vị năng lượng, đem Việt Thủy Kiếm cùng Dĩnh Hỏa Kiếm đồng thời tăng lên tới tầng 2 Bởi vậy, lúc ấy tử cố thanh hà trong tay mượn tới thuần nguyên đan hối đoái năng lượng, liền còn thừa lại 200. Nay 10 ngày, thiên nguyên trùng lại là bài xuất 5 lần linh khí kết tinh, cống hiến 50 đơn vị năng lượng. Lại tăng thêm cái này mới nhất 1.000 đơn vị, còn thừa năng lượng liền biến thành 1.250. 1.250 đơn vị năng lượng, vừa lúc đủ ta đem Việt Thủy Kiếm cùng Dĩnh Hỏa Kiếm đồng thời tăng lên tới 3 tầng. Hứa Ninh cũng không do dự, trực tiếp mở ra võ học bảng. Hàn Viêm song nguyên điện, hư cảnh trang trọng, chúc nguyên cảnh. Chiêu Tịch Quyền, 4 tầng. Viêm Tức Sinh Quốc Kình, 4 tầng. Việt Thủy Kiếm, tầng 2. Dĩnh Hỏa Kiếm, tầng 2. Có thể dùng năng lượng 1250 đơn vị. Sau đó, Hứa Ninh phân biệt điểm Việt Thủy Kiếm cùng Dĩnh Hỏa Kiếm sau, đang tiêu hao 1200 đơn vị năng lượng về sau, Việt Thủy Kiếm cùng Dĩnh Hỏa Kiếm tăng lên tới 3 tầng. Việt Thủy Kiếm cùng Dĩnh Hỏa Kiếm mặc dù đều là 3 tầng, nhưng là song kiếm phối hợp Lực sát thương cũng không so ta hiện tại 4 tầng triều tịch quyền chinh lệnh. Mà lại, về sau hai môn kiếm pháp nếu là bị tăng lên tới 4 tầng, ta thậm chí có thể đem triều tịch quyền bên trong lý giải cùng vận dụng cùng nó dung hợp, đến lúc đó, cái này hai môn uy lực kiếm pháp còn muốn cao hơn một tầng." Hứa Ninh trong lòng thầm nghĩ. Lúc này, sám trắng xuống tới. Đón ánh trăng, sám trắng lông tóc ngân bạch phát sáng. "Sám trắng, ngươi bây giờ nhưng chưa chắc là ta đối thủ." Hứa Ninh vừa cười vừa nói. Bây giờ Hứa Ninh đã thăm dò xám trắng thực lực, nó hẳn là hư cảnh trung giai yêu thú. Chỉ là Hứa Ninh y nguyên không có hiểu rõ xám trắng chủng loại, càng không thể nào biết xám trắng hạn mức cao nhất ở đâu, tương lai sẽ trưởng thành tình trạng gì. Xám trắng bây giờ hẳn là chỉ là ấu sinh kỳ yêu thú. Tại ấu sinh kỳ chính là hư cảnh trung giai, như vậy thành thể phải có mạnh cỡ nào? Hư cảnh phía trên. Đối với xám trắng trưởng thành, Hứa Ninh cũng rất là chờ mong. Nhưng là thật phải chứng kiến xám trắng thành thuộc thể Khả năng qua được bên trên mấy chục năm thậm chí càng lâu. Bởi vì yêu thú trưởng thành chu kỳ, muốn so nhân loại dài ràng rạc được nhiều. Ngay tại hứa ninh tưởng tượng lấy sám trắng lớn lên cảnh tượng lúc, đột nhiên, một người một thú, ánh mắt đồng thời ru lên. Bọn hắn đều đã nhận ra nguy hiểm. Lang ra có hư cảnh võ sư đang đến gần. Hứa ninh trực tiếp đem trên bàn song kiếm trên lưng. Sám trắng cũng là hốn tại hứa ninh bả vai, trong mắt ánh mắt vắng lặng. Nếu như ta không có đoán sai, hẳn là ngoài thành tạc nhân Hứa Ninh trực tiếp đi ra ngoài, đi tìm Lăng Hồ Tông. Tiếng đánh nhau. Tại Lăng Hồ Tông bên ngoài đỉnh viện, Hứa Ninh đã cảm giác được có tác nhân đã tại cùng Lăng Hồ Tông giao thủ. Hứa Ninh vừa sải bước qua tường viện, ở giữa một đám đen hư cảnh võ sư, đang cùng Lăng Hồ Tông chiến đấu cùng một chỗ. Hai người đều là chân khí cảnh võ sư, giao thủ ở giữa, đem toàn bộ đỉnh viện liên lụy khắp nơi bừa bộn. Hứa Ninh thấy thế, đang muốn rút kiếm tiến lên tương trợ. Nhưng mà sau một khắc, Hứa Ninh nghe được trên bờ vai Sám trắng giữa cổ họng phát ra thấp dọng nghẹn nào. Hứa ninh vô ý thức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy sám trắng đồng tử bên trong, hiện ra một vòng ngân sắc. Sau đó bịch một tiếng, cùng lăng hú tông giao thủ chân khí cảnh hư cảnh võ sư, đầu lâu đột nhiên giống như là bị trọng truy dưa hấu, trực tiếp chia 5 xẻ bảy. Đây là sám trắng năng lực. Hứa ninh lộ ra thần sắc kinh ngạc. Chuyện về võ sĩ cổ đại rất hay, mảnh có nhiệt huyết, có trí, có bàn tay vàng, đặc biệt là không hề có đại háng. cùng háng. Trước 134, 300 điểm cống hiến tới tay. Vừa rồi hứa ninh chỉ là cảm giác được sám trắng khí tức một cơn chấn động, sau đó kia chân khí cảnh hư cảnh võ sư liền bị miểu sát. Cái này không thể tưởng tượng phương thức, hứa ninh chưa bao giờ nghe thấy. Hư cảnh yêu thú trưởng thành về sau, liền sẽ kích phát tự thân thuộc tính tiềm lực. Trước đó chém yêu trên đại hội, hạ minh dạ chém giết hư cảnh cao dai yêu thú, chính là thổ thuộc. Sám trắng năng lực, tự hồ rất hiếm thấy. Đây là hứa ninh lần thứ nhất nhìn thấy xám trắng thi triển ra trừ nuốt bên ngoài mới thủ đoạn. Hứa lão đệ. Lúc này, lăng hú tông cũng là kịp phản ứng. Vừa rồi mình bị cái này chân khí cảnh võ sư từ ngoài phòng đột tiến ám sát, may mắn mình phản ứng rất nhanh, mới có thể tránh thoát một kích trí mạng, cùng nó chiến đấu. Lúc đầu đánh khó phân thắng bại, nhưng là hứa ninh mang theo một con ấu mèo yêu thú xuất hiện về sau, địch nhân kia liền trực tiếp bị nổ đầu. Cái này. Nhìn xem địch nhân thi thể. Lăng hú tông cũng là lần thứ nhất nhìn thấy loại này cảnh tượng. Lăng gia chủ, cái này thế nhưng là ngoại thành đám kia tặc nhân một trong. Hứa Ninh do hỏi. Phải. Lăng hú tông khẳng định nói ra, người này tại ta trước đó cùng ngoại thành tặc nhân giao thủ thời điểm, đã từng cùng gặp mặt qua. Lăng gia chủ, chắc hẳn ngươi cũng đã phát giác được, còn có hư cảnh võ giả cùng phạm cảnh cao dài võ giả đang đến gần lăng gia, rất rõ ràng đêm nay đối lăng gia có hành động. Hứa Ninh đã đánh giá ra lập tức tình huống. Hẳn là dạng này. Lăng hú tông nói ra, hứa lao đệ, ta đi tổ chức lăng ra nhân thủ, nếu là có cường địch đến đây, còn xin ngươi tạm thời ngăn cản một hai. Được. Hứa ninh đáp ứng. Lăng hú tông vội vàng rời đi, hứa ninh thì là đi phủ đệ phía nam. Hứa ninh cảm giác được, lại là có hai tên hư cảnh võ sư tiến phủ đệ. Lúc này, mặc dù tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, nhưng là hứa ninh trong tim nhưng cũng không có kinh hoàng. Một là đối với mình thực lực có lực lượng, Thứ hai là bởi vì sám trắng ngay tại bên cạnh, hứa ninh hướng hai người kia vị trí tiến đến. Chúng ta đi tìm lăng hú tông cùng cái kia Việt lan tông đệ tử, còn lại tiểu lâu la, giao cho những người khác giải quyết. Phủ đệ phía nam hai vị hư cảnh võ giả, chính là ban ngày tại trong trại đinh chấp sự cùng nam tử trung niên. Lúc này, bọn hắn đều là cầm trong tay trường đao, chém giết mấy lăng ra hộ viện. Các người là muốn tìm ta. Ngay tại hai người chuẩn bị tiếp tục xâm nhập thời điểm, lại nhìn thấy một lầu các phía trên. Có một thân ảnh xuất hiện. Đinh chấp sự cùng trung niên nam tử kia còn chưa thấy rõ, liền gặp được thân ảnh kia từ lầu các bên trên đột nhiên rơi xuống. Hứa Ninh cầm trong tay xong kiếm, đồng thời thi triển biệt thủy kiếm cùng dĩnh hòa kiếm, phân biệt hướng hai người vung chặt mà tới. Đinh chấp sự cùng nam tử trung niên nháy mắt làm ra phản ứng, lập tức cùng hứa Ninh kéo ra khoảng cách. Người này chính là Việt Lan Tông đệ tử. Đinh chấp sự nháy mắt làm ra phản đoán. Hắn trong tay cầm trong tay một viền bạc rộng lưng liên hoàn đại đao phía trên vòng tròn va chạm phát sinh thanh thúy thanh vang. Lại là hư cảnh tam trọng trúc nguyên cảnh võ sư. Hứa ninh cảm giác được, trong đó kia đinh chấp sự là trúc nguyên cảnh, mà nam tử trung niên là chân khí cảnh. Xem ra trước đó tập kích lang ra, các ngươi còn có giữ lại. Bất quá cho dù là trúc nguyên cảnh võ sư, đối hứa ninh đến nói cũng không có gì sai biệt. Xám trắng, không nên động thủ, ta muốn thử một chút song kiếm của ta bí kỹ. Hứa ninh nhắc nhở xám trắng một tiếng. Sau đó thể nội thủy chúc khí tức cùng hỏa chúc khí tức dị động, ra trì song kiếm. Sau đó, hứa ninh trực tiếp phóng tới hai người, lấy một địch hai. Cẩn thận, người này cũng là chúc nguyên cảnh võ sư, thực lực rất mạnh. Nhìn xem hứa ninh huy kiếm mà đến, đinh chấp sự nháy mắt cảm nhận được to lớn uy hiếp, vội vàng nhắc nhở. Nam tử trung niên cũng là cảm giác được gáp lực thật lớn. Hắn cùng đinh chấp sự, đồng thời vung đao ngăn cản. Trong lúc nhất thời, song phương chân khí riêng phần mình bắn ra, tráng diện khắp nơi bởi Ken két. Hứa ninh đầu tiên là Việt Thủy Kiếm cùng Nam Tử Trung Niên lưới đao giao lưới đao. Ngay tại chân khí đối kích, lưới đao giao thoa nháy mắt, Nam Tử Trung Niên trường đao bên trên, đột nhiên xuất hiện một đạo hát tuyến, sau đó, trường đao trực tiếp đứt gãy. Cái này không đơn thuần là vũ khí chất liệu tạo thành khác biệt, đồng thời cũng là Việt Thủy Kiếm vi năng hiện ra. Việt Thủy Kiếm nu thủy trí cương, thuần thúy cắt chém năng lực 10 phần khủng bố. Trường đao đứt gãy về sau, Nam Tử Trung Niên đột nhiên kêu thảm một tiếng Chỉ thấy thi triển Việt Thủy Kiếm chân khí, trực tiếp vượt qua lưỡi đao, đem nam tử Trung niên cánh tay chặt đứt. Cùng lúc đó, Dĩnh Hỏa kiếm mới ra, Đinh Chấp Sự trong tay rộng lưng vòng tròn đại đao, cũng là vỡ vụn một nửa. Không được. Đinh Chấp Sự nháy mắt ý thức được nguy hiểm. Hắn mặc kệ Trung niên nam tử kia, nháy mắt vứt bỏ đao liền chạy. Hứa Ninh thấy thế, đầu tiên là một kiếm kết quả Trung niên nam tử kia, sau đó đối kia Đinh Chấp Sự truy kích mà đi. Người này, sẽ không là Việt Lan Tông chân truyền a? Cảm thụ được phía sau truy kích, đinh chấp sự trong lòng sợ hãi. Bạch. Một đạo kiếm quang. Phi tốc mà chạy đinh chấp sự cảm giác phía sau bị xé nước một vết thương. Trên vết thương, huyết nục đều bị mài nhỏ. Một cái lào đảo, đinh chấp sự bị một cước gật ngã. Các người rốt cuộc là ai? Vì sao chiếm cư ở ngoài thành? Giả tập lang ra. Hứa ninh đem mũi kiếm chống đỡ tại đinh chấp sự giữa cổ họ. Đinh chấp sự nhìn xem mũi kiếm, trên trán chảy ra một giọt mồ hôi ta Đinh chấp sự trong nội tâm dãy rua, nhưng là mũi kiếm đang ở trước mắt, hắn vẫn là ăn ngay nói thật, chúng ta là văn diệp môn người, chiếm cư ở ngoài thành, là bởi vì chạy trốn tại đây. Văn diệp môn. Nghe được tên này, hứa ninh đột nhiên cảm giác có chút quen thai. Rất nhanh, hứa ninh nhớ tới, mình tại nhận lấy tông môn nhiệm vụ thời điểm, trong đó có một cái chính là chém giết văn diệp môn thiếu tông chủ Diệp Luân. Văn diệp môn vốn là Việt làn tông biên giới một cái tiểu môn phái, nhưng là bởi vì tông phái phân tranh. Văn Diệp Môn bị diệt, tông chủ mất tích, bọn hắn thiêu tông chủ Diệp Luân, mang theo toàn bộ Văn Diệp Môn lưu lại cốt cán chạy trốn từ phía. Chạy trốn trên đường, Diệp Luân mang theo Văn Diệp Môn còn sót lại nhân thủ, không ngừng cướp đoạt tài nguyên, chế tạo huyết án, bị Việt Lan Tông để mắt tới. Vì thế, Việt Lan Tông ban bố một cái chém giết Diệp Luân, tiêu diệt Văn Diệp Môn cốt cán nhiệm vụ. Cái kêu nhiệm vụ, giá trị 200 điểm cống hiến, so hứa Ninh hiện tại tiếp nhiệm vụ còn nhiều 100 điểm cống hiến Hứa Ninh lúc ấy không có nhận cái kia nhiệm vụ, cũng là bởi vì Diệp Luân cùng Văn Diệp Môn người hành tung bất động, truy kích nhiệm vụ thời lượng quá lâu, cho nên liền chọn lựa lập tức nhiệm vụ. Chỉ là không nghĩ tới, trời xui đất khiến, mình vậy mà lại đụng phải bọn hắn. Thật sự là đúng dịp. Hứa Ninh đối kia đinh chấp sự hỏi, các người Văn Diệp Môn thiếu tông chủ Diệp Luân ở nơi nào? Cái này, đinh chấp sự do dự một chút, sau đó liền cảm giác được cần cổ làn ra đau xót. Là Hứa Ninh đem mũi kiếm hướng về phía trước đẩy. Thiếu tông chủ cùng chúng ta phân tán thoát đi, không biết thân ở nơi nào. Nhưng là dựa theo trước đó ước định, chúng ta Minh sau này liền đem ở ngoài thành sơn trại họp hội ý mặt. Sinh tử vi hiếp phía dưới, Đinh chấp sự đem tin tức một mạch thổ lộ ra ngoài. Tính ngươi trung thực. Hứa Ninh nói, ngày mai ngươi dẫn ta đi ngoài thành sơn trại, mang ta cùng Diệp Luân cùng một chỗ gặp mặt. Đinh chấp sự nghe xong, nháy mắt Minh Bạch Hứa Ninh ý tứ. Vị này Việt Lan Tông đệ tử, là muốn mượn cơ diệt trừ thiếu tông chủ Diệp Luân bất quá Mặc dù trong lòng không muốn, nhưng là bây giờ cũng không có lựa chọn tốt hơn, thế là chỉ có thể đáp ứng. Biết, đại nhân. Đinh chấp sự đáp lại nói. Hứa ninh thấy thế, nhấc kiếm, sau đó đối đinh chấp sự phía sau lưng mấy chỗ chọc lấy mấy cái huyết động. Cái này mấy chỗ, đều là thể nội kinh mạch giao hội mấy cái hạch tâm điểm, cái này mấy chỗ một tổn thương, đinh chấp sự thực lực liền yếu hơn phân nửa, cũng tương đối tốt hơn khống chế. Đinh chấp sự mối hận trong lòng cực, hắn rất rõ ràng, những thương thế này dù cho khép lại Mình cũng rất khó lại có tiến bộ. Nhưng bây giờ người là giao thớt, mình là thịt cá, đinh chấp sự chỉ có thể nhịn đau thần phục. Thu thập xong đinh chấp sự về sau, Hứa Ninh cũng nghe được lăng gia trong phủ đệ tiếng chém giết. Đoán chừng là Lăng Hồ Tông đã tổ chức hảo nhân thủ, cùng xâm nhập lăng gia địch nhân vật lộn cùng một chỗ. Đi, theo ta cùng một chỗ, để ngươi người dừng tay. Hứa Ninh thu kiếm, quay người hướng khác bên ngoài hướng. Đinh chấp sự gian nan đứng người lên, đuổi theo Hứa Ninh. Lúc này, hắn lạc hậu Hứa Ninh bước. Nhìn xem hứa ninh chống không phía sau lưng, đinh chấp sự khẽ cắn môi, liền muốn mượn cơ hội đánh lén. Nhưng là đột nhiên, hắn nhìn thấy hứa ninh bả vai ấu mèo đột nhiên quay đầu, cho hắn một cái băng lãnh tịch mịch ánh mắt. Đinh chấp sự một cái giật mình, lại không có nửa điểm dị dạng tâm tư. Xem ra là thật trung thực. Hứa ninh tự nhiên đã nhận ra đinh chấp sự dị thường. Hắn hơi quay đầu, dư quăng nhìn thấy đinh chấp sự hơi có chút kinh hoàng đi theo phía sau mình. Chờ thu thập xong hôm nay tàn cuộc Mình sau này liền đem kia Diệp Luân giải quyết hết. Một đêm trôi qua, ngoài thanh sơn trại. Lúc này, Đinh chấp sự mang theo thủ hạ, tại trại ngoại chạm định, nhìn về phía nơi xa, giống như là đang chờ người. Tại Đinh chấp sự bên cạnh, có một thân xuyên văn Diệp môn đệ tử phục sức người trẻ tuổi, đứng tại hắn nửa bước sau lưng. Đồng thời, tại ngoài Sơn trại trên tường đá, có một con sàm trắng ấu mèo nằm con do ở phía trên. Tại Đinh chấp sự sau lưng nửa bước, dĩ nhiên chính là hứa ninh. Hôn qua đêm đinh chấp sự bắt đến về sau, những cái kia xâm nhập địch nhân, tự nhiên cũng tùy tiện bị giải quyết. Sau đó, Hứa Ninh liền đi theo đinh chấp sự đi vào sơn trại, chờ lấy cùng Diệp Luân tụ hợp, chuẩn bị thiết sáo đem phục kích. Tại nửa canh giờ trước, liền có người đưa tới tin tức, nói thiếu tông chủ Diệp Luân sắp đã tới. Cho nên bọn hắn liền sớm ra sơn trại chờ. Đinh chấp sự, vất vả. Lúc này, dưới núi có một đội đội ngũ, phong trần mệt mỏi đến sơn trại. Một người cầm đầu, tuổi tác 30 có thừa. Người này hình dạng đường đường, lưng hùn vai gấu, trong mắt tự mang lấy một cấu ngoan kỉnh. Gặp qua thiếu tông chủ. Đinh chấp sự nhìn thấy người tới, liền vội vàng tiến lên nên đón. Thiếu tông chủ một đường buôn ba, còn xin mau mau đi vào trình đốn. Được. Diệp Luân đi trước mặt người khác, đại cất bước đi vào sân trại. Hắn cũng không có chú ý tới, đinh chấp sự sau lưng, có người đang len lén rõ xét hắn. Cái này Diệp Luân, vậy mà là hư cảnh tứ trọng chất biến cảnh võ sư. Cái này cùng trên tình báo miêu tả không tương xứng A. Đoán chừng cái này Diệp Luân, hẳn là đang lẩn trốn trên đường, cướp bóc đại lượng tài nguyên, được tăng lên. Hứa Ninh đã đem khí tức của mình thu lại đến cực hạn, như thế xem ra, 200 điểm cống hiến nhiệm vụ ban thưởng, tựa hồ hơi y ta. Bởi vì Diệp Luân là chất biến cảnh võ sư, cho nên Hứa Ninh không có tùy tiện hành động. Đinh chấp sự, người tựa hồ sắc mặt có chút khó coi. Lúc này, Diệp Luân đột nhiên đứng vững bước chân. Hắn phát hiện bên cạnh Đinh chấp sự sắc mặt có chút tái nhận, mà lại có chút miễn cưỡng vui cười. Không có việc gì, không có việc gì. Chính là hai ngày này tu tập bí điện, ra chút đường rẽ. Đinh chấp sự vội vàng trả lời. Diệp Luân thấy thế, vô vô Đinh chấp sự bả vai, chú ý thân thể A, Đinh chấp sự. Đúng lúc này, Diệp Luân đột nhiên nhìn thấy hứa ninh, này làm sao còn có cái khuôn mặt mới. Mà lại, người bên cạnh láo hỏa kế, làm sao đều không có ở đây. Lúc này... Diệp Luân phát hiện có cái gì không đúng. Thiếu tông chủ, ngay tại đinh chấp sự đầu đầy đổ mồ hôi, không biết làm như thế nào trả lời thời điểm, liền gặp được Hứa Ninh đi lên trước. "Ta là đinh chấp sự gần nhất chiêu nạp người mới." Hứa Ninh chủ động tiến lên. "Người mới?" Diệp Luân trên mặt lộ ra một tia hồ nghi, còn có người nguyện ý ở thời điểm này gia nhập ta Văn Diệp môn. Hứa Ninh cười một tiếng, không có nói tiếp, mà là nhắc tới, "Hôm nay thấy Thiếu tông chủ phong thái, đệ tử sinh lòng kính nể, đặc đại lễ đưa tiến." Đại lễ đưa Tiễn. Đưa cái gì? Diệp Luân vốn đang sinh lòng lo nghĩ, nhưng là hứa ninh, lại làm cho hắn tạm thời đem sự nghi ngờ ném sau. Bởi vì gần nhất một đường bùn ba, lại tăng lên chất biến cảnh, Diệp Luân trong tay tải nguyên đã giật gấu va vai. Đưa cái gì? Hứa ninh cười một tiếng, Tiễn ngươi lên đường. Sau một khắc, hứa ninh đột nhiên bạo khởi. Viêm tức sinh cốt kinh vận chuyển, triều tịch quyền đánh ra. Triều tịch quyền ở giữa, chẳng những mang theo bọc lấy khủng bố chân khí thuần nữa còn mang theo thủy trúc thẩm thấu cùng hỏa trúc ăn mòn tính chất. Đông đông đông. Diệp Luân căn bản không có chút nào phòng bị. Hắn sao có thể nghĩ đến một người mặc văn Diệp môn Phục Sức đệ tử, vậy mà lại đột nhiên đánh lén mình. Hứa Ninh nằm đấm, như là hạt mưa bình thường khẩn thiết truy trung kỳ luân ngực. Hứa Ninh tốc độ quá nhanh, Diệp Luân căn bản không có kịp phản ứng. Là địch nhân. Đinh chấp sự, người phản bội ta. Diệp Luân mặc dù bị nặng, nhưng hắn dù sao cũng là chất biến cảnh võ sư, Hứa Ninh dừng lại xuất kích. Cũng không có đem hắn trực tiếp đánh chết. Nhưng ngay cả như vậy, Diệp Luân cũng là bản thân bị trọng thương. Bảo hộ thiếu tông chủ. Lúc này, Diệp Luân mang tới người, trong đó mấy hư cảnh võ sư, trực tiếp đối hứa ninh xuất kích. Hứa ninh cùng mấy người, nháy mắt triển đấu cùng một chỗ. Diệp Luân thấy thế, lau một cái khỏe miệng máu tươi, không để ý đến hứa ninh, mà là quay đầu tìm tới đinh chấp sự. Thiếu tông chủ, ta là bị buộc. Bành! Diệp Luân trực tiếp huy trường, đánh chúng đinh chấp sự chán. Đinh Chấp Sự vốn là bị Hứa Ninh đả thương, bây giờ bị Diệp Luân phẫn nộ một kích, trực tiếp mất mạng. Diệp Luân giải quyết Đinh Chấp Sự, lúc đầu muốn quay đầu tiếp tục xử lý Hứa Ninh. Nhưng là Diệp Luân lại phát hiện, tại cái này ngắn ngủi trong nháy mắt, dưới tay mình hư cảnh võ sư đã chết một nửa. Chính là cùng Hứa Ninh cùng giai trúc nguyên cảnh võ sư, cũng là mấy quyền bên trong liền bị hoành sát. Đây rốt cuộc là người phương nào? Đến bây giờ, Diệp Luân cũng còn không có biết rõ Hứa Ninh thân phận. Nhưng là hắn có thể xác định Người này đã tu thành trí ít hai môn 4 tầng bị kỹ. Trốn. Diệp Luân biết, mình thụ thương, đi lên cũng chưa chắc là người kia đối thủ. Thế là, hắn hoảng hốt chạy bừa hướng ngoài sơn chạy bỏ chạy. Nhưng mà, nhưng vào lúc này, Diệp Luân cảm thấy mình đầu đột nhiên quặn đau. Giống như có một cái xoan út, đang vặn vẹo chán của mình. Trong tháng chốc, Diệp Luân ngừng đầu, nhìn thấy một con xám trắng ấu nấp tại nhìn chầm chầm hắn. Đây là... Bành. Sau một khắc, Diệp Luân bị nổ đầu. Mà lúc này, Hứa Ninh cũng đã đem kia mấy tên văn diệp môn còn sót lại cốt cán xử lý. 300 điểm cống hiến, tới tay. Đem hết thể giải quyết, Hứa Ninh gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Đến tận đây, mình lần thứ nhất tông môn nhiệm vụ, liền triệt để hoàn thành. Không biết những này trên thân người, phải chăng còn có cái gì còn sót lại tài nguyên. Hứa Ninh ngồi sổn người xuống, lần lượt tìm tòi. Chuyện về võ sĩ cổ đại rất hay, mạnh có nhiệt huyết, có trí, có bàn tay vàng, đặc biệt là không hề có đại háng cùng động. Chương 135: Hư cảnh tứ trọng chất biến cảnh, bí cảnh. Đạt được 1250 đơn vị năng lượng. Hứa Ninh đem lục lọi ra tới tài nguyên toàn bộ hấp thu. Mặc dù 1250 đơn vị cũng không ít, nhưng là thật to thấp hơn Hứa Ninh mong muốn. Bất quá cái này cũng bình thường. Sau đó, Hứa Ninh cũng ý tứ được, mặc kệ là Diệp Luân vẫn là kia Đinh chấp sự, bọn hắn lưu thoán quá trình bên trong, cũng không có cố định tài nguyên thu hoạch con đường. Cho dù là cướp bóc tới tài nguyên, Bình thường cũng đều dùng làm tu luyện lúc này hứa Ninh cũng đem từ diệp luân chờ trên thân người sờ được thân phận bằng chứng mang tới hắn được cầm những vật này trở về giao nộ xám trắng hứa Ninh hô chuẩn bị đi trở về trước đó hứa Ninh xuất thủ giải quyết kia diệp luân cùng với thủ hạ thời điểm trong Sơn trại tiểu lâu la liền đã chạy trốn từ phía những này tiểu nhân vật liền không có truy kích cần thiết xám trắng huyết mạch thuộc tính tính chất cùng đại chúng phổ biến cũng không cùng hứa Ninh sở lên xám trắng đầu Bình thường mà nói, hư cảnh võ sư dính đến thuộc tính, đều là từ tu tập bí điện quyết định. Mà yêu thú, thì là từ tự thân thiên phú huyết mạch quyết định thuộc tính tính chất. Nhưng mặc kệ là nhân loại vẫn là yêu thú, liên quan đến chính yếu nhất thuộc tính cũng chính là cố định mấy loại. Kim, thủy, hỏa, thổ, phong, mục, lôi trở. Những này chủ yếu thuộc tính, chiếm tất cả thuộc tính 9 thành 9 tỷ lệ. Chỉ là hiện tại xám trắng không có cách nào cùng ta chủ động biểu đạt quá mức phức tạp lời nói mạch suy nghĩ. Cho nên vẫn là phải đợi sám trắng lại lần nữa trưởng thành về sau, mới có thể cấp độ càng sâu hiểu rõ sám trắng huyết mạch cùng năng lực. Rời đi kia sơn trại về sau, hứa ninh mang theo sám trắng, quay trở về thành cốc quận. Tại lăng ra cùng lăng hú tông cáo biệt về sau, hứa ninh quay trở về tông môn. Chuyến này ra ngoài chỉ có ngắn ngủi mười mấy ngày, nhưng là thu hoạch lại là vô cùng phong phú. Đợi đến đến tiếp sau 300 điểm cống hiến có thể thành công nắm bắt tới tay, như vậy hứa ninh thu hoạch của chuyến này sẽ đạt tới hơn 5.000 điểm. Đương nhiên, trong đó một bộ phận lớn là thuộc về thu hoạch ngoài ý muốn Nhưng ngay cả như vậy, hứa ninh cũng là động về sau muốn bao nhiêu ra làm nhiệm vụ tâm tư. Nếu là một lần nhiệm vụ làm thuận lợi, thu hoạch có thể sẽ so với mình tông môn ở lại phải nhiều hơn không ít. Cùng lúc đó, vụ dạ vực sâu. hư thối nước bùn bên trên, một cái tay đột nhiên từ dưới đáy toát ra. Sau đó, một cái toàn thân bùn đen bóng người, động tác chậm chạp đem thân thể một chút xíu chuyển ra. Rốt cụ. Ra. Bóng người kia sờ soạn mấy lần mặt, mặc dù vẫn vô cùng bẩn, nhưng là đã đó có thể thấy được hình dáng. Nếu là Nhạc Thải Vi hoặc là Ninh tuần ở đây, tất nhiên có thể nhận ra, người này chính là bọn hắn tâm tâm niệm niệm tiêu sư huynh Tiêu Kỳ Vân. Mất tích Tiêu Kỳ Vân, cũng chưa chết, mà là từ vụ dạ vực sâu hạ nước bùn bên trong bò ra ngoài. Tiêu Kỳ Vân ngửa đầu, cảm thụ được vụ dạ vực sâu hạ khan hiếm ánh nắng. Thật lâu, Tiêu Kỳ Vân thở dài một tiếng. Tuyệt đối không ngờ rằng, ta chỉ là đến bắt một đầu hư cảnh yêu thú. Nhưng lại trong lúc vô tình phát hiện trong truyền thuyết trôi qua 300 năm đệ nhất cường giả thì phong như còn sót lại bí cảnh. Tiêu kỳ vân hồi tưởng đến mình tại bí cảnh bên trong nguy hiểm cùng kỳ ngộ. Tiến vào bí cảnh trước đó, hắn chỉ là hư cảnh tam trọng trúc nguyên cảnh võ sư, mà bây giờ đã tấn thăng hư cảnh tứ trọng chất biến cảnh. Mặc dù còn sống ra, còn có thu hoạch, nhưng là bên trong hoàn cảnh, thực sự là quá nguy hiểm. Nghĩ đến bí cảnh bên trong kia lít nha lít nhít sinh vật đáng sợ, tiêu kỳ vân hiện tại còn có chút tê cả da đầu mà lại Trừ ta ra, còn lại năm danh sư đệ sư muội cũng đều táng thân tại đây. Tiêu kỷ vân ánh mắt lộ ra một kêu bi thiết thần sắc. Hắn lại là thở dài một tiếng. Về trước tông môn đi. Tiêu kỷ vân gian nan bình phục tâm tình của mình, bí cảnh tuy tốt, nhưng lại không phải ta có thể nuốt một mình. Bằng vào ta tư chất, khả năng lại trải qua thêm mấy chục năm, lại đi vào cũng không có tất nhiên sống suốt năm chắc. Cho nên trở lại tông môn về sau, đem cái này tin tức báo cáo trưởng lão đi. Tiêu kỷ vân một bước một bước. Tại nước bùn bên trong 43 hướng vụ dạ vực sâu bên ngoài tiến đến. Lúc này, Việt Lan Tông bên ngoài. Hứa Ninh lại lần nữa cùng Sám Trắng phân biệt. Ta về trong tông, Sám Trắng. Lại là đến phân biệt thời điểm, Hứa Ninh có thể phát giác được Sám Trắng cảm xúc xa suốt. Chờ lần sau ra, ta vẫn là sẽ tìm đến ngươi. Hứa Ninh thuận Sám Trắng lông tóc. Trải qua một phen ngắn ngủi cáo biệt về sau, Hứa Ninh rời đi Sám Trắng. Sám Trắng đứng tại đỉnh núi, nhìn chăm chú lên Hứa Ninh. Từng chút từng chút biến mất tại tầm mắt Thẳng đến nhìn không thấy hứa ninh xám trắng mới xoay người sang chỗ khác Đi hướng trong sơn động Nhưng mà, ngay tại vừa rồi muốn bước vào sơn động thời điểm xám trắng đột nhiên dừng lại bước chân Nó nghiêng đầu sang chỗ khác Đầu chuyển hướng nơi xa Kia là một cái rất xa xôi phương hướng xám trắng biểu lộ Ánh mắt, bắt đầu hiện ra ngoài bí mướn Kinh ngạc, cổ quái Tựa hồ tại kia xa xôi địa phương xám trắng cảm giác được cái gì Mà cái kia phương hướng chính là tiêu kỳ vân vừa vặn bỏ ra tới vụ dạ vực sâu, thì phong như để lại bí cảnh chỗ. Sam trắng ánh mắt tiếp tục biến hóa, cuối cùng biến thành một loại hướng tới. Nó nhìn một chút Việt Lan Tông phương hướng, lại nhìn một chút vụ dạ vực sâu phương hướng. Dường hồ là hạ quyết tâm thật lớn, sam trắng hóa thành một đạo ngân ảnh, hướng vụ dạ vực sâu phương hướng phi nhanh. Việt Lan Tông trở lại tông môn về sau, hướng ninh đầu tiên là đi nhiệm vụ đường. Hắn đầu tiên là đem văn diệp môn nhiệm vụ nhận lấy. Sau đó lại đem hai cái nhiệm vụ lên một lượt báo hoàn thành. Xác minh không sai về sau, Hứa Ninh đạt được 300 điểm cống hiến. Sau đó, Hứa Ninh mang theo 300 điểm cống hiến, đến vật tư đường, đem đổi thành 30 mai thuần nguyên đan. Trở lại trụ sở, Hứa Ninh đi trước gõ gõ Cố Thanh Hà cửa phòng. Nhưng là Cố Thanh Hà không tại, Hứa Ninh cảm thấy, Cố Thanh Hà hẳn là tu tập bí điển đi, hoặc là đang bận thất quyền trúng nội bộ sự vụ. Thế là, Hứa Ninh liền thẳng tiếp về trong phòng. Tháng đầu tiên là chỉnh đốn một phen, sau đó đem 30 mai thuần nguyên đàn toàn bộ hấp thu, đạt được 3.000 đơn vị năng lượng. Sau đó, lại đem mấy ngày nay thiên nguyên trùng bài xuất linh khí kết tinh hấp thu, thu được 60 đơn vị năng lượng. Là thời điểm tấn thăng chất biến cảnh. Hứa Ninh nhìn xem mình 4.360 đơn vị năng lượng còn thừa trong lòng tính toàn nói. Tấn thăng chất biến cảnh, chính là tại cảnh giới cấp độ bên trên, chính thức nối tiếp thuộc tính tính chất. Tại ngày sau đối địch bên trong, đơn thuần chân khí sát thương. Cường độ sát thương liền không còn là chủ lưu, mấu chốt là xem ai tính chất tổn thương uy lực lớn hơn. Hứa ninh đem võ học bảng điều ra, sau đó tại hàn viêm song nguyên điện phía sau điểm một chút. Phải trăng tiêu hao 2.400 đơn vị năng lượng, tăng lên hàn viêm song nguyên điện. Là không. Hứa ninh trực tiếp lựa chọn xác định. Sau đó, hứa ninh cảm giác được trong cơ thể mình, thủy trúc cùng hỏa trúc hai cố khí lưu, đột nhiên bắt đầu rung động. Bọn chúng rung động biên độ càng lúc càng lớn, đón lấy. Hai cố khí lưu bắt đầu từ riêng phần mình ở giữa phân liệt. Chỉ là ngắn ngủi một hồi, liền biến thành bốn cố khí lưu. Cái này bốn cố khí lưu lớn nhỏ nồng độ, đều cùng trước đó tương tự, cũng không có bởi vì phân liệt mà thu nhỏ trở thành nhạt. Tại chia ra thành bốn cố khí lưu về sau, bọn chúng lại bắt đầu dần dần biến hình. Trong đó, một đoàn thủy trúc khí lưu biến thành cầu hình, mặt khác một đoàn thủy trúc khí lưu biến thành sợi tơ hình dáng, một đoàn hỏa trúc khí lưu biến thành gợn sóng hình Mặt khác, một đoàn hỏa trúc khí lưu biến thành mây mù hình. Đây là phân biệt đối ứng ta bốn môn hư cảnh bí kĩ a. Lúc này Hứa Ninh nhắm mắt lại, bây giờ hắn đã có thể rõ ràng mà trông thấy trong thân thể biến hóa. Hứa Ninh cảm giác một phen. Thủy trúc cầu hình dáng khí lưu đại biểu cho triều tịch quyền thủy trúc thẩm thấu tính chất, thủy trúc sợi tơ khí lưu đại biểu cho việt thủy kiếm cắt chém tính chất, hỏa trúc gợn sóng hình dáng khí lưu đại biểu cho viêm tức sinh cốt kinh đốt thực tính chất, hỏa trúc mây mù hình dáng khí lưu đại biểu cho dính hỏa kiếm chôn vùi tính chất. Hứa ninh rất nhanh làm rõ ràng trong đó áo nghĩa. Hiện tại, ta có thể xác định, cùng thuộc tính chất, ta có thể tại khác biệt bí kỹ bên trong chuyển hóa. Lấy thủy trúc làm thí dụ, ta có thể đem cắt chém tính chất vận dụng tại chiều tịch quyền bên trên, cũng có thể đem thẩm thấu tính chất dùng tại việt thủy kiếm bên trên. Cùng thuộc tính chất chuyển hóa, đây là tăng lên chất biến cảnh sau lớn nhất cải biến. Bất quá loại này chuyển hóa cũng là tồn tại hạn chế. Chuyển hóa về sau, bí kỹ có khả năng phát huy tính chất huy lực là bị thấp nhất tầng thứ bí kĩ hạn chế. Hiện tại chiêu tịch quyền là 4 tầng, Việt thủy kiếm là 3 tầng, nếu là đem cả hai tinh chất chuyển hóa sử dụng, như vậy đều chỉ có thể phát huy ra 3 tầng thực lực. Cho nên nói, bí kĩ tu tập vẫn là cân đối tốt nhất. Hứa Ninh ở trong lòng chậm rãi vuốt vuốt mạch suy nghĩ. Chắc không được nói, hư cảnh bí kĩ tu luyện càng nhiều càng tốt, xem ra trừ có trợ giúp đến tiếp sau tăng lên tích lũy, tại đối địch phương diện, thủ đoạn cũng sẽ càng thêm đa nguyên hóa. Hứa Ninh thậm chí còn có cảm giác Nếu là mình cảnh giới tiếp tục tăng lên, như vậy Thủy Trúc cùng Hỏa Trúc ở giữa tính chất cũng có thể giống cùng thuộc dạng này chuyển hóa. Xem ngày sau sau có cơ hội, vẫn là được lại học bên trên hai môn bí ký. Hứa Ninh mở to mắt, trong lòng suy nghĩ một phen. Sau đó, Hứa Ninh tra xét một chút, phát hiện về sau mình nếu là tấn thăng hư cảnh ngũ trọng, phải cần 5.000 đơn vị năng lượng. Bây giờ ta còn thừa đơn vị năng lượng còn lại 1960. Hứa Ninh nhìn xem võ học bảng. Hiện tại cái này 1960 đơn vị năng lượng, đủ ta đem Việt thủy kiếm hoặc là dĩnh hỏa kiếm tăng lên một tầng. Nhưng là hai cái này, ta cảm thấy đồng thời tăng lên, hiệu quả sẽ tốt hơn một chút. Bất quá 1960 đơn vị năng lượng, ngược lại là có thể đem triều tịch quyền hoặc là viêm tức sinh cốt kinh tăng lên tới tầng thứ 5. Hứa Ninh bắt đầu cân nhắc, phải chăng tăng lên đâu, nếu như tăng lên, như vậy bí kỹ ở giữa cấp độ sẽ chênh lệch càng thêm to lớn. Được rồi, vẫn là góp nhặt một phen sở đến tiếp sau đem Việt Thủy Kiếm cùng Dĩnh Hỏa Kiếm tăng lên đi lên rồi nói sau. Hứa Ninh cuối cùng lựa chọn đem cái này 1960 đơn vị năng lượng tạm thời để dành tới. Cảnh giới tăng lên về sau, Hứa Ninh thần thanh khí sảng, vốn còn muốn nghỉ ngơi một chút, nhưng là đã không có cảm giác mệt mỏi. Đi chân truyền trong môn, hạ sư huynh đỉnh viện đi, ta phải đi thử một chút kia chúng phẩm linh khí dũng tuyển phẩm chất. Hạ sư Vinh, không biết hắn phải chăng hoàn thành tông môn nhiệm vụ đã trở về. Hứa Ninh không có lại do dự, trực tiếp đi chân chuyển trong môn gặp qua hứa sư hu Vinh hứa Ninh đi vào hạ Minh Dạ định viện thời điểm lại gặp được kia thiếu nam thiếu nữ hạ sư huynh trở về rồi sao hứa Ninh đối hai người hỏi hạ sư huynh còn chưa có trở lại thiếu nữ hồi đáp hắn hẳn là tiếp qua hơn một tháng mới có thể trở về tông môn hứa Ninh gật gật đầu hạ sư huynh trước đó nói để cho ta tới nơi này mượn nhờ Trung phẩm linh khí Dũng tuyển tu tập ngài đi theo ta thiếu nữ không đợi hứa Ninh nói xong Liền dẫn hắn đi vào trong, trung phẩm linh khí dung tuyển ở chỗ này. Hứa ninh đi theo thiếu nữ, đến một cái hố cạn trước. Cái này hố cạn xem ra cùng trước đó hạ phẩm linh khí dung tuyển không sai biệt lắm, nhưng là trong đó tán giật ra linh khí nồng đầm hơn. Ngài nếu là có dặn dò gì, có thể tùy thời gọi chúng ta. Thiếu nữ nói. Được. Hứa ninh trực tiếp hạ hố cạn. Hắn quanh chân, cùng trước đó đồng dạng ngưng tụ linh khí tại ổ bụng Một canh giờ trôi qua, hứa ninh lộ ra một tia nụ cười th Cùng trước đó hạ phẩm linh khí Dũng tuyển bên trong khác biệt, hiện tại Hứa Ninh, một canh giờ có thể hấp thu đến 3 đơn vị năng lượng. Nếu là ném đi thời gian nghỉ ngơi, dạng này Hứa Ninh một ngày có thể hấp thu 30 đơn vị năng lượng. Trước đó hạ sư huynh nói, trung phẩm linh khí Dũng tuyển so hạ phẩm linh khí Dũng Tuyền hiệu quả tốt một lần, bây giờ xem ra, cùng ta mà nói, cái hiệu quả này tăng thêm còn muốn không chỉ. Cứ như vậy, ngày mai buổi sáng, ta liền có thể góp nhặt đến 2000 đơn vị năng lượng, đem Việt thủy kiếm cùng Dĩnh hỏa kiếm đồng thời tăng lên. Hứa ninh lại lần nữa nhắm mắt lại, dốc lòng hấp thu linh khí. Thời gian trôi qua mấy ngày. Việt Lan Tông. Tông chủ phong. Nguyên thành, ngươi tân thu vị kia đệ tử quý nhất miểu, biểu hiện như thế nào? Tông chủ mệ tinh giã trước mặt, ngồi dâu tóc bạc trắng Nguyên thành trưởng lão. Nguyên thành trưởng lão vướt vuốt dâu rịa, tư chất bình thường, tâm tính cực dai, ta còn tính là có chút hài lòng. Tông chủ, kia hứa ninh như thế nào? Nguyên thành trưởng lão hỏi ngược lại. Ta đem thu làm đệ tử về sau còn chưa thấy qua hắn một mặt. Mễ tinh giã cười cười, lần trước chúng ta từ liệp thú tông trở về về sau, hứa ninh cái này tiểu tử liền ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, hiện tại không biết trở về không có. Hứa ninh trở về cái này mấy ngày, một mực ở tại linh khí dũng tuyền bên trong, tiểu liền cố thanh hà cũng không biết hứa ninh trở lại qua. Ta đối hứa ninh thế nhưng là có chút chờ mong. Nguyên Thành cười nói, ta cảm giác hắn sẽ không thua cái khác chân truyền. Tông chủ, nguyên trưởng lão. Lúc này, Tông chủ phong bên trên một đệ tử đi vào trong nhà. Tông chủ phong bên trên, có không ít đệ tử phụ trách xử lý trên đỉnh tạc vụ. Những này làm việc vật vánh đệ tử đều là ngoại môn đệ tử, nhưng là bởi vì là tại tông chủ phong, cho dù là nội môn đệ tử thấy bọn họ, cũng đều có chút khách khí. Chuyện gì? Thấy có người tiến đến, mệ tinh giá hỏi. Có cái gọi tiêu kỳ vân nội môn đệ tử, muốn tới thấy ngài cùng nguyên trưởng lão. kia đệ tử nói. Người nói ai, tiêu kỳ vân? Nguyên Thành lộ ra thần sắc kinh ngạc, hắn vậy mà trở về rồi. Bên cạnh mệ tinh giã cũng là những mày. Trước đó chém yêu đại hội thời điểm, Nguyên Thành cho mệ tinh giã đề cập tới Tiêu Kỳ Vân. Lúc ấy Nguyên Thành nói lúc đầu muốn thu Tiêu Kỳ Vân là ký danh đệ tử, nhưng là Tiêu Kỳ Vân lại mất tích. Chỉ là không nghĩ tới, hắn vậy mà có thể an toàn trở về. Gọi hắn tiến đến. Nguyên Thành nói thẳng. Mặc dù ngày bình thường, nội môn đệ tử trực tiếp thấy tông chủ trưởng Lao không phù hợp quá trình. Nhưng là dưới mắt Mệ Tinh Dạ cùng Nguyên Thành, cũng không so đo những thứ này. Phải, kia đệ tử rời đi. Sau đó, Tiêu Kỷ Vân được đưa tới. Lúc này, Tiêu Kỷ Vân đã rửa mặt một phen, đổi quần áo sạch. Người tới, đệ tử ra ngoài phòng. Nội môn đệ tử Tiêu Kỳ Vân, gặp qua tông chủ, gặp qua Nguyên trưởng lão. Tiêu Kỷ Vân nhìn xem hai người, cung kính hành lễ. Trước đó nghe nói ngươi mất tích, bây giờ bình yên trở về, thật sự là chuyện tốt. Nguyên Thành trưởng lão ánh mắt hòa ái. Nguyên thành trưởng lao thế nhưng là đối ngươi có chút quả niệm. Mệ tinh giã cũng là nói nói. Đa tạ tông chủ, trưởng lao nhớ. Tiêu kỳ vân lại là thi lễ, biểu lộ không có quá lớn ba động. Lúc này hắn trong lòng, còn kìm nén đại sự. Đón lấy, tiêu kỳ vân mở miệng nói, Tông chủ, trưởng lão lần này ta tới, là có chuyện quan trọng cáo chi. Chuyện quan trọng gì? Mệ tinh giá cùng Nguyên thành đều là giữa lông mày cao lại, nhưng cũng không phải là rất đệ bụng. Vụ dạ vực sâu phía dưới có một bí cảnh Tiêu Kỳ Vân dừng một chút, bí cảnh chủ nhân, là Thì Phong Nhứ. Cái gì? Tiêu Kỳ Vân lời ấy một chỗ, tựa như đất bằng sấm sét mẹ tinh giã cùng Nguyên Thành đồng thời ngồi thẳng người, ánh mắt khiếp sợ nhìn xem Tiêu Kỳ Vân. Thì Phong Nhứ. Cái tên này, thế nhưng là Tế Phong Châu truyền kỳ. 300 năm trước Tế Phong Châu đệ nhất cường giả. Mà hắn, vậy mà lưu lại bí cảnh. Chuyện về võ sĩ cổ đại rất hay, mảnh có nhiệt huyết, có chí có bàn tay vàng, đặc biệt là không hề có đại háng. cùng h Trước 136, đứng ra. Người phát hiện thì phong như lưu lại bí cảnh. Không có tính sai. Mệ tinh giã cùng Nguyên Thành khuôn mặt ngưng trọng, chăm chú nhìn Tiêu Kỳ Vân hỏi. Vâng, ta cùng 5 vị sư đệ sư muội trong lúc vô tình xâm nhập bí cảnh, nhưng là chỉ có một mình ta sống sót. Tiêu Kỳ Vân nói ra, ta mặc dù không có tiến vào bí cảnh hạch tâm, nhưng là vẹn vẹn từ bên ngoài dù đáng thu hoạch, liền đã để ta tấn thăng chất biến cảnh. Sau đó, Tiêu kỷ Vân đem mình tại bí cảnh bên trong kinh lịch giảng thuật một lần. Tông chủ, chúng ta tốt nhất lập tức khởi hành đi xem một chút. Nguyên Thành nói ra, cái này bí cảnh, dù cho không phải thì phong như lưu lại, cũng tất nhiên là cùng nó không sai biệt lắm cấp bậc tồn tại còn xuất lại. Nếu là có thể tại ngay lập tức tiến vào bí cảnh, đem trưởng khống, như vậy đối với chúng ta Việt Lan Tông đến nói, có thể nói là một kỳ ngộ lớn. Cái này có khả năng giúp bọn ta trở thành tễ phong châu đệ nhất đại tông môn. Nguyên Thành khiến mễ tinh giã rất là tâm động. Mễ tinh giã nhìn về phía tiêu kỳ vân. Ngươi tử kêu bí cảnh trốn tới về sau, có hay không tiếp xúc những người khác? Cái này bí cảnh tin tức, trừ ngươi ở ngoài, hẳn là không người biết ta. Từ bí cảnh trốn tới về sau, ta không tiếp xúc bất luận kẻ nào, trực tiếp liền trở về tông môn. Liên quan tới bí cảnh tin tức, chỉ nói cho tông chủ trưởng lão hai người các ngươi. Tiêu kỳ vân hồi đáp. Làm tốt. mẹ tinh giã trong ánh mắt mang theo dạ tầm. Nếu là ngày sau chúng ta có thể thành công tiến vào bí cảnh, ta sẽ đặc biệt đưa ngươi để bạt làm chân truyền đệ tử. Mệ tinh giã đứng lên, vô vô Tiêu Kỳ Vân bả vai, ngươi lập công lớn. Nguyên trưởng lão. Mệ tinh giá nhìn về phía Nguyên Thành, chúng ta hiện tại liền lên đường, đi vụ dạ vực sâu nhìn xem. Tốt. Nguyên Thành cũng là biết, hiện tại động tác càng nhanh càng tốt. Tiêu Kỳ Vân, ngươi theo chúng ta cùng đi. Mệ tinh giá lại quay đầu nhìn về phía Tiêu Kỳ Vân. Vâng, Tông Chủ. Ba người không còn lưu lại. Ra cửa, tại Tông Chủ Phong bên trên. Mẹ tinh dạ trực tiếp gọi đến một con hư cảnh cao dài phi cầm yêu thú. Ba người đồng thời đạp lên yêu thú phần lưng, bay về phía vụ dạ vực sâu địa phương. Chân truyền trong môn. Hạ Minh dạ đỉnh viện. Hứa Ninh từ trung phẩm linh khí dũng tuyển bên trong đi ra. Lúc này, khoảng cách hứa Ninh tiến vào trong đó, đã qua 10 ngày. nay 10 ngày bên trong, hứa Ninh lại lần nữa hấp thu 350 đơn vị năng lượng. Trong đó 300 đơn vị đến từ linh khí dũng tuyển, 50 đơn vị đến từ thiên nguyên trùng. Mặc dù bây giờ thiên nguyên trùng đối với hứa ninh năng lượng cung cấp tỷ lệ trên phạm vi lớn giảm nhỏ, nhưng có chút ít còn hơn không, hứa ninh vẫn một mực đem nó mang theo trên người. Tại kiếm đủ 2.000 đơn vị năng lượng về sau, hứa ninh Việt Thủy Kiếm cùng Dĩnh Hỏa Kiếm được để thăng đến tầng thứ 4. Đến tận đây, hứa ninh tất cả bí kỹ, đều tăng lên tới tài nghệ tương đương. Mà hứa ninh còn lại năng lượng, còn thừa lại 310 đơn vị. Hứa Sư Minh, ngay đây là bế quan kết thúc rồi hả? Hứa Ninh mới vừa vặn đi ra linh khí dũng tuyển chỗ sân nhỏ, liền thấy thiếu nam thiếu nữ ở ngoài cửa chờ. Đúng, tạm thời nghỉ ngơi một chút. Hứa Ninh nói, hiện tại không giống như là trước đó thất quyền chúng đứng trước nguy cơ thời điểm, mình cần toàn lực ứng phó tăng lên thực lực. Cho nên cảm thấy có chút buồn kẻ về sau, Hứa Ninh liền dự định ra giải sầu một chút. Hai người các ngươi không cần dạng này chờ đợi lấy ta, mình luyện kiếm là được. Hứa Ninh nhắc nhở một phen. Biết, Hứa Sư Minh. Hai người đáp. Hứa Ninh không có nói thêm nữa, muốn đi ra đình viện. Hứa Sư Vinh, ngài là muốn đi giải sầu một chút. Lúc này, thiếu niên gọi lại Hứa Ninh. Đúng, bế quan có chút buồn khẻ. Hứa Ninh nhẹ gật đầu. Hôm nay trùng hợp là chân truyền trong môn, các đệ tử tự phát giao lưu so tài thời gian. Ngài nếu là nhàn dội vô sự, có thể đi chân truyền quảng trường nhìn xem. Thiếu niên đột nhiên nhắc nhở. Ồ, Hứa Ninh ngược lại là không nghĩ tới, nội môn còn có loại hoạt động này. Tốt, ta đi xem một chút. Đối với cái này so tài, hứa ninh ngược lại là thật đúng là có chút hứng thú. Lần trước chém yêu đại hội thời điểm, chân truyền đệ tử trừ hạ minh dạ mở màn lộ một tay về sau, cái khác chân truyền kết quả không nhiều. Bởi vì đã là Việt Lan Tông địa vị cao nhất đệ tử, bọn hắn không cần thông qua tại chém yêu trên đại hội lộ mặt, tới lấy được tông chủ trưởng lao chú ý. Cho nên hứa ninh cũng không biết, Việt Lan Tông chân truyền đệ tử, đến cùng là cái gì tiêu chuẩn. Lần này so tài giao lưu, Ngược lại là một cái kiến thức chân truyền đệ tử kinh nghiệm thực lực cơ hội. Hứa Ninh dựa theo thiếu niên kia chỉ đường, rất nhanh liền tìm được chân truyền quảng trường. Quả nhiên, Hứa Ninh tới chỗ này thời điểm, chân truyền trên quảng trường đã có không ít người. Tất cả mọi người top năm top 3 tập hợp một chỗ, có tại giao lưu tu tập kinh nghiệm, có thì là tại lẫn nhau so tài Bầu không khí mười phần tiến tới. Hứa Ninh, lần này ngươi cũng tới. Hứa Ninh mới đứng bước bước chân, liền gặp được quý nhất miểu từ trong đám người phát hiện mình Sau đó đi tới. Người cũng tại. Hứa Ninh cũng là cười khẽ. Tháng trước chân chuyển trong môn so tài giao lưu thời điểm, ta liền bị sư vinh của ta các sư tỷ mang đến, nhưng là không thấy ngươi. Quý nhất miểu nói. Hứa Ninh cười giải thích, tháng trước ta ra lội tông môn, làm cái nhiệm vụ, đây là lần đầu tiên tới. Lần đầu tiên tới, vậy ngươi đợi lát nữa nhưng phải học tập cho giỏi chút các sư vinh sư tỷ kinh nghiệm. Quý nhất miểu nói ra, mặc dù đại gia khả năng tu luyện bí điển bí kỹ khác biệt, nhưng là tấn thăng cảnh giới kinh nghiệm Ngược lại là có rất nhiều địa phương chung Mặc kệ là cùng mình cùng cảnh giới đồng môn Vẫn là cao hơn mình cảnh giới đồng môn Nhiều cùng bọn hắn giao lưu Sẽ có chỗ tốt rất lớn Lần trước tham gia cái này giao lưu hội về sau Ta liền có rõ ràng cảm nộ Bây giờ khoảng cách tấn thăng đến chất biến cảnh Đoán chừng cũng phải không được bao lâu Chân truyền cùng nội môn Trên lệch thật sự là quá lớn Quý nhất miểu cảm thắn nói Trước đó tại nội môn thời điểm Tu tập chỉ có thể tự mình tìm tòi Có thời điểm đi lối rẽ cũng không chút nào tự biết, bạch bạch lãng phí rất nhiều công phu. Bây giờ đi vào chân truyền trong môn, mặc dù sư phụ cũng chỉ là ngẫu nhiên có thể nhìn thấy, nhưng dù cho sư phụ không có ở đây thời điểm, gặp được nghi hoặc, y nguyên có thể để sư huynh sư tỷ giải đáp. Tại loại hoàn cảnh này bên trong, tiến bộ thật là cực kỳ dễ dàng. Từ quý nhất miểu lời nói cùng biểu lộ đến xem, hắn đối chân truyền trong môn hoàn cảnh cùng mình tiến bộ rất là hài lòng. Nói cực phải, hứa ninh cũng là phụ họa hai câu Trên thực tế, đối với hứa ninh đến nói, tiến vào nội môn chỗ tốt, chính là ôm đùi, thu được càng có ưu thế chất tài nguyên. Các vị sư đệ sư muội, đại gia giao lưu đã không sai biệt lắm a Cái này thời điểm, chân truyền quảng trường trên này chỉ thấy một cái gần tuổi nhau 40 nam tử đi lên. Tại chân truyền trong môn, tuổi tắc lớn đệ tử cũng không ít. Ông tay áo của hắn hất lên, tại chân truyền trên quảng trường đảo mắt một vòng, hiện tại có muốn hay không lên đài, đại gia tỉ thí với nhau một phen. Đây là chắc tông dịch sư hình, hắn là ta sư phụ, nguyên thành trưởng lão chân truyền đệ tử. Quý nhất miểu chủ động cho hứa ninh giải thích nói, tháng này chân truyền trong môn giao lưu, là hắn đến chủ trì. Bình thường mà nói, tham gia cái này giao lưu hội đệ tử, đều là hư cảnh thất trọng thông ấn cảnh phía dưới cảnh giới. Bởi vì tấn thăng thông ấn cảnh về sau, võ sư ở giữa thực lực sai biệt cực kỳ to lớn, giao lưu giá trị không cao. Quý nhất miểu biết hứa ninh là lần đầu tiên đến. Cho nên cũng là nắm lấy cơ hội cho hứa ninh giải thích mình biết đến tin tức. Ta đến. Cái này thời điểm, một cái bề ngoài âm nu, thân hình cao nam tử lên đài. Hắn trong tay cầm một thanh xanh nhạt hình quang trường kiếm, xem ra là một tu tập kiếm pháp bí kỵ võ sư. Bảo sư đệ. Nhìn thấy cái này bảo sư đệ đi tới, chắc tông dịch nụ cười hơi thu lại. Không chỉ là hắn, cái khác lúc đầu kích động muốn lên đài chân truyền đệ tử, tại nhìn thấy người này lên đài về sau, đều ngừng bước chân. Hứa Ninh cũng là phát hiện điểm này. Cái này bảo sư minh, tựa hồ không quá được hoang nên. Hứa Ninh nói nhỏ một câu. Quý nhất miều nghe vậy, hướng hứa Ninh một bên che lại một cái, hạ rộng, người này tên là Bảo Như Duyên, xuất thân tinh lập phủ bảo ra. Hắn sư phụ là cốc quyển trưởng lão, sư minh là chúng ta Việt làn tông thứ hai chân truyền phương giới. Tinh lập phủ bảo ra. Tại nghe được tin tức này thời điểm, hứa Ninh con người đột nhiên co rụt lại. Hứa Ninh nhớ kỹ, mình bị bắt đến Tế Phong Châu về sau. Bị ném vào làm thợ mỏ địa phương, chính là nơi đó bảo gia thuộc hạ quản mỏ. Mà cái kia quản mỏ, khoảng cách tinh lập phủ chỉ có không đến 10 cây số khoảng cách. Nhìn chầm chầm kia bảo như huyền, hứa ninh con mắt có chút bắt đầu hiếp mắt. Vâng, tinh lập phủ bảo gia. Quý nhất miểu nói ra, bảo gia là Việt Lan Tông thuộc hạ trong gia tộc số 1 số 2 tồn tại, bọn hắn gia tộc bên trong, đã từng đi ra không ít chân truyền Bọn hắn gia tộc nội tỉnh vô cùng sau lưng, chính là tinh lập phủ duy nhất kẻ thống trị. Dạng này à. Hứa ninh tất cả đâm chiêu gật đầu. Cái này bảo như viên sư huynh, thực lực cứng hãn, nhưng là làm người tương đối hương ảnh, đáp tội qua không ít đồng môn, cho nên tất cả mọi người không muốn cùng nó tiếp xúc. Nghe ta sư huynh sư tỉ nói, hắn rất ít xuất hiện tại giao lưu hội, không biết lần này tại sao tới. Quý nhất miểu nói. Hứa ninh ngay xong, không cần phải nhiều lời nữa, ánh mắt đặt ở trên đài bảo như viên trên thân. Giải văn duyệt giải sư muội, có thể hay không cùng ta lên đài luật bàn. Bảo như viên ở trên cao nhìn xuống. Dùng kiếm chỉ chỉ người bầy bên trong một người, ngựa khí cũng không hiền lành. Giải Văn Duyệt là một cái trắng non giả dặn nữ tử, tuổi tác bất quá 30. Thấy bảo như viên như vậy khiêu khích, trước mắt bao người, Giải Văn Duyệt cũng là trực tiếp lên đài. Nàng không có nắm giữ vũ khí, bí kỹ hẳn là quyền pháp cước pháp loại hình. Bảo sư đệ, giải sư muội chủ trí giao lưu hội chắc tông dịch, tựa hồi nhìn ra giữa hai người không cùng, giao lưu luận bản điểm đến là rừng, nhất định không thể thương tới mặt khác một phương. Nếu là có gì không ổn, ta sẽ trực tiếp hạ chàng ngăn cản. Tùy ngươi." Bảo Như Liên cười lạnh một tiếng. "Chắc sư huynh phí tâm." Giải Văn Duyệt thấp giọng khách khí nói. "Chắc tông dịch không nhìn tới kia Bảo Như Liên, mà là thấp giọng cho Giải Văn Duyệt một giọng nói cẩn thận, sau đó xuống đài. Trên đài, Bảo Như Liên cùng Giải Văn Duyệt đón gió rằng co. "Giải sư muội, ta độc thủ." Bảo Như Liên trong tươi cười mang theo một tia âm tàn. Vừa mới nói xong, Bảo Như Liên thân hóa tàn ảnh, trực tiếp cầm kiếm đâm tới. Giải Văn Duyệt biến sắc không thay đổi, trên hai tay, tản mát ra nhàn nhạt từ sắc ánh sáng nhạt. Đối mặt mũi kiếm, Giải Văn Duyệt trực tiếp nền tiếp hai tay, đón đỡ bảo như viên trường kiếm. Đinh đinh đinh. Tay cùng kiếm giao phong, trong lúc nhất thời không có người nào là yếu thế. Đều là hư cảnh ngũ trọng hóa chất cảnh võ sư. Hai người giao thủ một cái, hứa ninh liền nhìn ra hai người nội tình. Hai người giao thủ thời điểm, Giải Văn Duyệt trên tay, hiện ra màu tím nhạt hố quang điện. Mà bảo như lên trên kiếm phong Mà là có phong nhận bám vào Loại này trực tiếp đem thuộc tính bên ngoài hóa Ngưng kết thủ đoạn Chỉ có hóa chất cảnh võ sư mới có thể có được Trên đài Giải văn duyệt cùng bảo như viên xuất thủ đều 10 phần hung hãn Nhìn hai người nghiêm túc trình độ Căn bản không giống như là loại bản Thật mạnh Hứa ninh bên cạnh quý nhất miểu cảm thắn nói Hứa ninh đối với hai người triển hiện ra thực lực Ngược lại là không có cỡ nào kinh ngạc Thậm chí Hứa ninh cảm thấy Cho dù là mình lên đài Cùng một người trong đó giao thủ cũng chưa hẳn không phải đối thủ. Hứa Ninh mặc dù là chất biến cảnh, so hai người cảnh giới thấp một cấp, nhưng là hắn lại có bốn môn bốn tầng bí kỹ, cái này một thành liền, Việt Lan tông bên trong, cùng cảnh giới hạ không người có thể so sánh. Bang vào cái này bốn môn bốn tầng bí kỹ, Hứa Ninh hoàn toàn có thể thông qua phức tạp nhiều biến tắc chiến thủ đoạn, thực hiện vượt cấp đối kháng. Giải sư muội thân thủ tốt. Bảo Như Yên mặc dù ngoài miệng tán dương, nhưng là thủ hạ kiếm chiêu lại là càng ngày càng hung ác. Trong đó có ít giới kiếm tay thời điểm, đều là hướng về phía Giải Văn Duyệt yếu hại. Giải Văn Duyệt không để ý tới Bảo Như Duyên, chỉ là chuyên tâm đối địch. Đột nhiên, Giải Văn Duyệt hai mắt tỏa sáng, nàng phát hiện Bảo Như Duyên một sơ hở. Thế là, Giải Văn Duyệt đột nhiên hướng về phía trước, một tay hóa thành trường hình, trên tay hồ quang điện càng thêm sinh động. Vúng, Giải Văn Duyệt khét quát một tiếng, đối Bảo Như Duyên sơ hở chỗ thống kích mà đi. Nhưng mà, ngay tại Giải Văn Duyệt sắp đắc thủ thời điểm Bảo Như Duyên lại là đột nhiên lộ ra kỳ quái nụ cười. Không được. Giải Văn Duyệt tự hồn là ý thức được cái gì, nháy mắt muốn rút ra động tác, nhưng là thì đã trễ. Chỉ thấy lúc này, Bảo Như Duyên Nguyên bản cầm kiếm tay, đột nhiên đem chuôi kiếm bung ra. Sau đó, tay cầm thành quyền, Bảo Như Duyên một quyền mạnh kích Giải Văn Duyệt ngực. Quyền của hắn trên mặt, bám vào một vòng lít nha lít nhít nhỏ bé phong nhận. Bành. Giải Văn Duyệt trực tiếp bị đánh trúng, cả người như là đoạn tuyến chơi diều, trực tiếp bị đánh bay. Cùng lúc đó, chỉ là vừa đối mặt, giải văn duyệt chố ngực liền đã là một mảnh đỏ thắm Giải sư muội một mực tại dưới đại gấp trầm trầm chiến cuộc chắc tông dịch, đồng dạng mới vừa vặn kịp phản ứng. Hắn căn bản không có nghĩ đến, cái này bảo như duyên, vậy mà âm thầm lại là tu thành một môn quyền pháp bí kỹ, mà lại cái này quyền pháp bí kỹ nhìn mười phần cường hãn, khả năng đã đến 4 tầng trình độ. Bảo như duyên, dừng tay. Chắc tông dịch liền muốn lên đi cứu người, nhưng là phát hiện. Bảo Như Duyên vậy mà không có tuân thủ quy củ dừng tay, ngược lại càng là đón đầu mà lên, muốn tiếp tục truy kích. Điệu bộ này, chính là Minh Bày muốn đem giải văn duyệt trọng thương. Chắc tông dịch căn bản không ngờ tới Bảo Như Duyên sẽ hạ loại này ngoan thủ, cho nên động tác của hắn chậm một bước. Mắt thấy Bảo Như Duyên nắm đấm liền muốn lần nữa rơi xuống. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện trên đài. Chính là Hứa Ninh. Hứa Ninh đầu tiên là một thanh bảo vệ giải văn duyệt, sau đó đối mặt bảo như nắm đấm Đồng dạng cũng là một quyền vung ra. Bà ảnh. Hai quyền chạm vào nhau, hai người đồng thời lui lại một bước. Lúc này, hứa ninh trên nằm đấm, bị phong nhận cắt chém được máu me đồng địa. Mà bảo như viên đồng dạng cũng là, trên mu bàn tay, trực tiếp xuất hiện mấy đạo lộ ra bạch cốt cắt đứt đường vân, máu tươi bao trùm toàn bộ quyền diện. Người là ai? Bảo như viên đầu tiên là túi đầu nhìn một chút thương thế của mình, sau đó nhìn về phía hứa ninh ánh mắt bên trong mang theo che lấp. Tông chủ ký danh đệ tử hứa Ninh Vừa Ninh thẳng tắp đứng thẳng, báo ra tính danh. Hắn đón bảo Như Yên ánh mắt, một chút cũng không có lùi bước. Chuyện về võ sĩ cổ đại rất hay, mẫn có nhiệt huyết, có trí, có bàn tay vàng, đặc biệt là không hề có đại hãng cùng đọc. Chương 137, Giải Văn duyệt cảm tạ. Bảo Như Yên, đối mặt đồng môn, ngươi cũng dám hạ nặng như vậy tay. Lúc này, chắc Tông Dịch trực tiếp nhảy lên đến trên này, đối mặt Bảo Như Yên, trong mắt mang theo sát ý. Vừa rồi nếu không phải Hứa Ninh đột nhiên lên này, Dạ Văn Duyệt tất nhiên lại muốn chúng vào một quyền, khẳng định như vậy sẽ trực tiếp trọng thương. Làm tháng này giao lưu hội người chủ trì, tại mình dưới mí mắt phát sinh loại chuyện này, cũng là để chắc tông dịch trên mặt không ánh sáng. Đối mặt chắc tông dịch ép hỏi, Bảo Như Liên không thèm để ý chút nào, hắn tâm tư tất cả đều tại Hứa Ninh trên thân. Nguyên lai like ngươi chính là tông chủ mới nhất nhận lấy cái kêu ký danh đệ tử. Bảo Như Liên cười toe toét khóe miệng, nhưng là trong ánh mắt lại lóe ra chơi liều mà, chắc không được có thể bị tông chủ coi trọng. Sự lực sắc thực biết tròn biến méo Không chỉ là bảo như huyên, hứa ninh tại cho thấy thân phận về sau, cũng có không ít chân truyền đệ tử quăng tới giò xét ánh mắt. Trước đó chém yêu trên đại hội, có một nửa chân truyền không có có mặt. Bọn hắn chỉ là biết có cái gọi hứa ninh nội môn đệ tử một tiếng hót lên làm kinh người, nhưng là không biết hắn đến cùng là ai. Bây giờ, tại các vị chân truyền trước mặt, hứa ninh đứng ra, cứu giải văn duyệt, đồng thời cùng bảo như huyên một quyền đối kích mà không rơi hạ phòng. Cái này cho các vị chân truyền lưu lại ấn tượng thật sâu. Tại Bảo Như Yên nhìn chầm chằm Hứa Ninh thời điểm, Hứa Ninh cũng tại quan sát Bảo Như Yên. Tại biết Bảo Như Yên xuất thân tinh lập phủ bảo ra thời điểm, Hứa Ninh liền bản năng đối nó sinh ra địch ý. Lúc ấy mình bị cương ép bắt tới Tế Phong Châu, bị nhốt 5 tháng, ăn đau khổ lớn, chính là phía sau gia tộc gây nên. Phần này đơn oán, Hứa Ninh vẫn ghi tạc trong tim, chuẩn bị đợi đến ngày sau thực lực đủ rồi, liền đi lấy lại danh dự. Chỉ là không nghĩ tới, trước lúc này Mình ngay tại Tông Môn bên trong, sớm tiếp xúc đến địch nhân gia tộc Tinh Anh Tử Đệ. Chính là bởi vì có trước đó kinh lịch, cho nên nhìn thấy Bảo Như Duyên muốn thương tổn giải văn duyệt thời điểm, hứa ninh sớm phát giác về sau, liền trực tiếp lên đài chủ động cứu giải văn duyệt. Mặc dù dưới mắt không có năng lực đối nó trực tiếp chén ép, nhưng là để muốn làm sự tình không làm được, cũng là một kiện điều thú vị. Bảo Như Duyên, ta khuyên ngươi tốt nhất chủ động đi hình phạt đường nhận lấy trừng phạt, nếu không chuyện này, ta sẽ báo cáo trưởng lão. Chắc tông dịch trực tiếp đối bảo như viên uy nói. Hình phạt đường, là tông môn đệ tử trừng phạt nơi trốn. Mặc kệ là ngoại môn, nội môn vẫn là chân truyền, làm sai chuyện, đều muốn đi bị phạt. Ngươi chính là báo cáo tông chủ lại như thế nào? Bảo như viên trực tiếp hơi vung tay, ngươi để hình phạt đường chấp sự, trực tiếp đi ta sư phụ nơi đó muốn người đi. Dứt lời, bảo như viên hơi vung tay, cười lớn một tiếng, trực tiếp xuống đài. Đối mặt chắc tông dịch hình phạt đường uy hiếp, bảo như viên tựa hồ không thèm để ý chút nào Đúng rồi. Cái này thời điểm, Bảo Như Duyên đứng bước chân, xoay người lại, hứa ninh, ngày sau có cơ hội, chúng ta cũng luận bàn một chút. Sau đó, trong ánh mắt chăm chú của mọi người, Bảo Như Duyên thong rong rời đi. Cái này Bảo Như Duyên. Liên tưởng đến Bảo Như Duyên vừa rồi đối giải văn duyệt xuất thủ, cùng vừa rồi đối chắc tông dịch đáp lời, hứa ninh đã đoán được, người này là cái rất coi thường tông môn quy tắc người. Tại Việt Lan tông loại này đại tông phái, như thế không nhìn điều lệ, còn có thể như vậy tự tại càng rỡ chỉ có thể nói rõ không ai có thể chân chính đem chế trụ. Hứa Ninh phòng đoán, đây cùng phía sau hắn vị kia sư phó cốc quyển có quan hệ. Vừa rồi nâng lên hình phạt đường thời điểm, bảo như Liên chính là bảy ra hắn sư phụ, bảo như Liên nên ngang rời đi, Chắc Tông Dịch sắc mặt xanh xám. Nhưng là nghĩ đến bảo như Liên sư phụ cấp quyển trưởng lão, Chắc Tông Dịch cuối cùng vẫn là không có lựa chọn cưỡng ép đem lưu lại. Các vị sư đệ sư muội, hôm nay giao lưu hội trước hết đến nơi này đi. Phát sinh đồng môn thương sự tình. Chân truyền trên quảng trường bầu không khí cũng là có cái gì không đúng. Thế thế, chắc Tông Dịch trực tiếp giải tán lần này giao lưu hội. Hứa Ninh Sư Đệ, đa tạ. Cái này thời điểm, trước đó bị một quyền trọng kích giải văn duyệt, rốt cuộc xem như chậm lại. Hứa Ninh Sư Đệ, may mắn ngươi phản ứng nhanh, nếu là chậm nữa một chút, giải sư mội sợ là sẽ phải thương thế càng nặng. Cái này cũng lại ta, ta không nghĩ tới tại loại trường hợp này, bảo như Duyên còn dám hạ nặng tay như thế, ta xác thực đánh giá thấp hắn ngày xưa thanh danh Chắc Tông Dịch trong giọng nói mang theo tự trách. Mặc dù hai người bọn họ cùng Hứa Ninh trước đó cũng không quen biết, nhưng là Hứa Ninh trưởng nghĩa xuất thủ, trực tiếp kéo gần lại ba người khoảng cách. Giải sư tỷ chắc sư huynh, khách khí, ta chỉ là vừa mới khoảng cách trên đài tới gần chút, thấy tình huống không đúng, liền xuất thủ bảo vệ một thanh. Hứa Ninh cũng không có bởi vậy tranh công, đáp lại rất là khiêm tốn. Nhưng Hứa Ninh càng là nói như vậy, giải văn duyệt đối Hứa Ninh cảm kích chi tâm liền càng mãnh liệt. Nhất là nhìn thấy hứa ninh trên tay máu me đồng địa, còn có giọt máu chảy xuống. Hứa sư đệ, ta về trước đi dưỡng thường, chờ thêm hai ngày, ta lại tự mình trèo lên môn đạo tạ. Giải văn duyệt sắc mặt tái nhận, nhưng vẫn là cho hứa ninh thi lễ nói lời cảm tạ. Sau đó, giải văn duyệt liền tại một vị ký danh đệ tử nâng đỡ, rời đi chân truyền quảng trường. Hứa sư đệ, người thường thế này. Chắc tông dịch giữa lông mày nhăn lại. Không sao. Hứa ninh cũng không phải cố ý khoe khoang. hứa Ninh giật xuống áo đem tay bao bọc ở. Lúc này, viêm tức sinh quốc kinh, đã tại chữa trị thương thế của hắn. Vừa rồi có chút vỡ vụn xương tay, bây giờ đã triệt để khép lại, vết thương ra thì thế, cũng đang phong thả chữa trị. Nhiều nhất tiếp qua 3 năm ngày, thương thế này liền có thể triệt để phục hồi như cũ. Hứa ninh, ngươi không sao chứ? Cái này thời điểm, chân truyền trên quảng trường đệ tử đã đi được không sai biệt lắm, quý nhất miểu cũng xuống tới. Vừa rồi hứa ninh đột nhiên xuất thủ thời điểm, hắn liền đứng bên người. Nhìn xem hứa ninh đột nhiên bạo khởi, sau đó một quyền đánh, đánh ra, đối kích bảo như viên bất phân cao thấp, cũng là cho quý nhất miểu rung động thật lớn. Mặc dù đã sớm biết tiến vào trần truyền trong môn về sau, giữa hai người chênh lệch sẽ bị dần dần mở rộng, nhưng là nhanh như vậy liền bị kéo đến xa như vậy, quý nhất miểu vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Quý sư đệ nguyên lai cùng hứa sư đệ vẫn là quen biết cũ. Chắc Tông Dịch nhìn thấy hứa ninh cùng quý nhất miểu quan hệ, cười nói, đúng, hai người các ngươi đều là tại cùng giới chém yêu trên đại hội bị sách là ký danh đệ tử. Hai người chúng ta, trước đó còn từng liên thủ vượt cấp đã đánh bại một đầu yêu thú. Quý nhất miểu nói tiếp nói, còn có phần có chút đắc ý. Về sau ba người tùy ý hẳn huyên vài câu. Quý sư đệ, ngươi về trước đi, ta cùng hứa sư đệ trò chuyện hai câu. Mấy câu về sau, chắc tông dịch nói. Được. Quý nhất miểu nghe vậy, cũng là trực tiếp cáo biệt. Hắn cũng rất rõ ràng, hôm nay hứa ninh bày ra thực lực đã để hắn bắt đầu dần dần dung nhập vào tinh anh chân truyền đệ tử trong vòng luận quẩn. Hứa sư đệ, tông chủ cùng ta sư phụ nguyên thành trưởng lão quan hệ cực dai, chúng ta cũng phải thường xuyên giao lưu mới là Chắc tông dịch cùng hứa ninh song song đi từ từ, vừa đi, vừa nói. kia là tự nhiên. Hứa ninh cũng là đáp lại nói. Cùng những này chân truyền đệ tử tạo mối quan hệ, mình ngày sau tại trong môn cũng sẽ càng tiện lợi. Chắc sư huynh, liên quan tới kia bảo như huyên, ta có chút vấn đề muốn hỏi. Hứa Ninh mở miệng nói ra. Hứa sư đệ ngươi hỏi là được. Chắc Tông Dịch nói. Bảo như viên người này, tính cách nhìn cực kỳ kiệt nạo, mà lại làm việc coi thường muốn quy. Cho dù là đối mặt hình phạt đường, hắn nhìn cũng là không có sợ hãi, đây là vì sao? Hứa Ninh hỏi. Chắc Tông Dịch ngay vậy, thở dài một tiếng, những này đều cùng hắn sư phụ cấp quyển trưởng lao co quan hệ, cấp quyển trưởng lao đối với giới trướng đệ tử, 10 phần dung túng. Chắc Tông Dịch câu trả lời này, cũng cùng Hứa Ninh suy đoán không sai biệt lắm Nhưng dù cho có trưởng lão che chở cũng không thể như vậy ương ngại à. Tông môn bên trong, cũng không phải chỉ có một cái trưởng lão. Hứa Ninh ngay sau đó lại hỏi. Cái này cốc quyển trưởng lão, tại các vị trưởng lão bên trong tương đối là thủ. Chắc tông dịch giữa lông mày hơi nhíu lên. Đặc thủ. Hứa Ninh lại hỏi. Chắc tông dịch nhẹ gật đầu, hắn ngừng lại một chút. Sư đệ, ngươi khả năng vừa mới tiến chân chuyển trong môn, rất nhiều chuyện cũng không rõ ràng. vai thập niên trước, tông chủ cùng cốc quyền trưởng lão cũng là ta Việt Lan tông thiên tài đệ tử. Kia thời điểm, tông chủ cùng cấp quyền trưởng lão bị cũng trở thành Việt Lan tông song kiện. Bởi vì hai người đều hết sức ưu tú, cho nên cuối cùng đang quyết định tông chủ nhân tuyển thời điểm, đời trước tông chủ và các trưởng lão liền tương đối xoắn xuýt. Nhưng là cuối cùng trải qua suy tính, tông chủ thắng được, cấp quyền trưởng lão tại tranh cử tông chủ thời điểm bại trận. Cấp quyền trưởng lão đối với kết quả này cũng không chịu phục, bất quá cuối cùng cũng chỉ có thể khuất phục. Chỉ là trở thành trưởng lão về sau, Cốc quyển trưởng Lao tại Việt Lan Tông bên trong bên cạnh 10 phần độc lập, chẳng những biểu hiện cường thế, hơn nữa còn thường xuyên không nhìn môn quy. Nhưng là bởi vì cốc quyển trưởng lão thực lực cùng Tông chủ tương xứng, mà lại hiện tại vẫn còn có mấy vị vẫn khỏe mạnh bên trên một đời trưởng Lao, đối cốc quyển trưởng Lao có chút ủng hộ, cho nên cốc quyển trưởng Lao tại trong Tông, một mực cùng Tông chủ khó chịu. Nói lời này thời điểm, chắc Tông dịch thấp giọng Nếu không phải trước đó hứa ninh cùng Bảo Như lên trở mặt, mà lại hứa ninh vẫn là Tông chủ mệ tinh giã đệ tử. Nếu không những lời này, chắc Tông Dịch căn bản sẽ không nói ra. Nguyên lai Việt Lan Tông bên trên một đời, còn có loại này ân đoán. Hứa Ninh trong lòng hiểu rõ. Cái này quốc quyển trưởng lão chính là Việt Lan Tông Láo đau đầu, nhưng là bây giờ còn không động được hắn. Trừ Tông Chủ và quốc quyển trưởng lão hai người, bây giờ ma sát, cũng tiếp tục lan tràn đến bọn hắn chân truyền đệ tử trên thân. Chắc Tông Dịch tiếp tục nói ra, Tông Chủ đệ tử Hạ Minh dạ được vinh dự chúng ta Việt Lan Tông thứ nhất chân truyền, mà quốc quyển trưởng Láo đệ tử. Kêu bảo như viên sư huynh phương giới, thì là được vinh dự thứ hai chân truyền đệ tử. Giữa hai người, cũng là một mực lẫn nhau có hiểm khích. Bây giờ hạ minh dạ sư huynh là bị dự định hạ một đời tông chủ, đối với cái này, phương giới cùng cấp quyển trưởng lão, đều rất là bất mãn. Bất quá, bây giờ tông môn trưởng lão đều là cùng tông chủ đứng ở một bên, cốc quyển trưởng lão dù là lại đặc lập độc hành, cũng là không cách nào cải biến tông môn cục diện. Chỉ là hắn đệ tử ngang ngược, làm việc bất thường, loại chuyện nhỏ nhặt này liền không cách nào bận tâm. Bọn hắn dù cho làm chuyện sai lầm, cốc quyền trưởng lão cũng sẽ đem bảo vệ. Cho nên, mới có thể nhìn thấy, làm việc lớn lối như thế bảo như lên. Thì ra là thế. Đến tận đây, Hứa Ninh cũng là sáng tỏ. Về sau, hai người lại lần nữa hàn huyên một phen, treo kết giao tình, sau đó liền riêng phần mình rời đi. Hứa Ninh đi ra chuyến này, mặc dù thụ chút thương thế, nhưng là cũng biết càng nhiều việc lan tông bí sự. Trở lại đình viện về sau. Hứa Ninh lại lần nữa lựa chọn bế quan. Mấy ngày sau, Hứa Ninh đang nghỉ ngơi thỉnh thoảng, được cho biết có người tới thăm. Hắn đi ra linh khí dũng tuyển chỗ sân nhỏ, liền gặp được hiểu rõ Văn Duyệt. Giải sư tỉ. Hứa Ninh nhìn thấy Giải Văn Duyệt, chủ động trao hỏi. Giải Văn Duyệt lúc này sắc mặt nhìn y nguyên tái nhận, rõ ràng thương thế không có hoàn toàn khỏi hẳn. Hứa sư đệ. Giải Văn Duyệt nói ra, hôm nay tới đây, ta là chuyên đến cảng tạng Ngay từ đầu Giải Văn Duyệt là đi nội môn tìm kiếm Hứa Ninh, nhưng là không có tìm được. Hiểu rõ về sau mới biết, Hứa Ninh có khả năng tại Hạ Minh Dạ trụ sở, lúc này mới tìm đến. Tìm tới nơi đây về sau, Giải Văn Duyệt mới lại phải biết, Hứa Ninh vậy mà tại Hạ Minh Dạ linh khí dũng truyền bên trong tu hành. Năng cũng là bởi vậy hiểu do đến, Hạ Minh Dạ cùng Hứa Ninh cái này sư huynh đệ ở giữa, quan hệ tựa hồ vô cùng tốt. Giải sư tỷ khách khí. Hứa Ninh cũng là cười cười. Sư đệ thương thế, đã vô ngại a. Giải văn duyệt tân cần nói, hứa ninh đem bàn tay của mình rỗi ra, lúc này phía trên đã không có bất luận cái gì vết thương, ngay cả vết sẹo đều không có để lại. Đã không sao, chỉ là vết thương nhỏ. Thương thế này chữa trị, hứa ninh căn bản không có sử dụng đăng dược chỉ là đơn thuần mượn nhờ viêm tức sinh quốc kinh công hiệu, liền triệt để hoàn hảo như lúc ban đầu. Bây giờ 4 tầng viêm tức sinh quốc kinh, mặc dù tại đối chiến thời điểm, lực sát thương không bằng mặt khác 3 môn bí kỹ, nhưng là chữa trị năng lực, sát thực cực kỳ hãn Hiện tại hứa ninh, cho dù là tay cụt chân gãy, chỉ cần tứ chi vẫn còn, kết nối tại vết thương bên trên, liền có thể khiến cho khép lại, không cần mượn nhờ bất luận cái gì bên ngoài dược lực. Sư đệ, ngươi nhưng biết kêu bảo như huyên, tại sao lại tại giao lưu hội bên trên đối ta ra tay vào gác. Thấy hứa ninh thương thế không ngại, giải văn duyệt nói tiếp. Không biết. Hứa ninh thuận giải văn duyệt trả lời. Đây là bởi vì, hai ta tháng trước tại tông môn bên ngoài trùng hợp gặp được, sau đó đồng thời phát hiện một gốc liệt tinh quả thụ. Lúc ấy kia liệt tinh quả thụ đã thành thủ, hai người chúng ta bởi vì đồng thời đối nó tranh đoạt, cho nên liền lên xung đột. Lúc ấy bảo như huyên không có cạnh tranh qua ta, trong đó đại đa số quả, đều bị ta hái, cho nên bảo như huyên ghi hận trong lòng. Bởi vì có cốc quyển trưởng lão chỗ dựa, cho nên hắn mới có thể đối ta trả thủ. Giải văn duyệt nói do nguyên nhân. Dạng này a hứa ninh mặc dù không biết kia liệt tinh quả thụ là cái gì, nhưng là cũng nghe ra, cái kia hẳn là là cái tương đối khó được tài nguyên. Việt lan tông chân truyền đệ tử, bình thường cái gì cũng không thiếu, có thể vì đó sinh ra tranh chấp, nói rõ cái này liệt tinh quả thụ là rất chân quý đồ vật. Hứa sư đệ, ngươi tử hồ không biết liệt tinh quả thụ là vật gì. Thấy hứa ninh biểu lộ nhìn không có gì ba động, giải văn duyệt giữa lông mày cao lại, tham dò tính mà hỏi thăm. Ta xác thực không biết. Hứa ninh cũng là thẳng thán. Một chút tương đối chân quý cao cấp tài nguyên, hứa ninh xác thực không hiểu nhiều. Khó trách. Giải văn duyệt nói ra. Liệt tinh quả thụ chính là một loại mười phần chân quý linh thực. Nó quả có thể trợ giúp hư cảnh võ sư tại tứ đến lục trọng cảnh giới lúc, gia tốc thuộc tính tính chất tu hành cùng cô đạo. Mà lại, tại nó kết xong quả về sau trong hai tháng, sẽ còn mọc ra Liệt tinh quả thụ tâm. Cái này Liệt tinh quả thụ tâm, đối với hư cảnh võ sư tấn thăng hư cảnh thất trọng thông ấn cảnh rất có ích lợi. Sư tỷ, ngài nói nhiều như vậy. Hứa Ninh đã đoán được giải văn duyệt tâm tư. Ta nguyện ý dẫn ngươi đi kia Liệt tinh quả thụ chỗ bí ẩn. Hiệp trợ ngươi thu hoạch được liệt tinh quả thụ tâm, đem nó làm ta đối với ngươi cảm tạ lễ vật. Giải Văn Duyệt nói. Mời đọc chuyện, chuyện đọc giải trí, khá hay cho A.E. chương 138, Bí cảnh kỳ ngộ. Liệt tinh quả thụ tâm A. Đối mặt Giải Văn Duyệt đề nghị, Hứa Ninh không có lập tức trả lời, mà là trước tiên ở trong lòng cân nhắc. Thật lâu, Hứa Ninh cuối cùng lựa chọn từ chối nhã nhặn. Giải Sư tỷ cái này liệt tinh quả thụ tâm, ta cũng không muốn rồi. Quyết định này là Hứa Ninh trải qua suy nghĩ sâu xa. Mặc dù Liệt Tinh Quả Thụ Tâm là rất chân quý đồ vật, có trợ giúp hư cảnh võ sư đột phá thông ấn cảnh. Nhưng là đối với Hứa Ninh đến nói, mình có võ học bảng đã đầy đủ. Cái này Liệt Tinh Quả Thụ Tâm, hẳn là loại kia công năng tính giá trị lớn hơn nội bộ ẩn chứa năng lượng giá trị tài nguyên, loại này tài nguyên, đối với Hứa Ninh thật sự mà nói là quá mức ngân gà. Mà lại, dựa theo giải văn truyện nói, nàng là cùng bảo Như Yên đồng thời phát hiện cái này Liệt Tinh Quả Thụ Như vậy cái này mang ý nghĩa, liệt tinh quả thụ tâm thành hình sản xuất thời gian, bảo Như Viên cũng là biết đến. Nếu như muốn cùng nàng cùng đi lấy được cái này liệt tinh quả thụ tâm, như vậy tất nhiên sẽ cùng bảo Như Viên tao ngộ. Lấy bảo Như Viên phong cách hành sự, tất nhiên sẽ có xung đột. Vì một cái tương đối gần gà tính chất tài nguyên mà sinh ra loại này xung đột, hứa ninh cảm thấy cũng không có lời. Mà lại, lúc đầu mệ tinh giã cùng cốc quyển liền có lâu dài mâu thuẫn, mình cùng bảo Như Viên phân biệt làm xong phương đệ tử. Thân phận cũng quá mức tại mẫn cảm. Mặc kệ phía sau cùng đối bảo như viên là thắng hay bại, khả năng đều sẽ cho mệ tinh dã mang đến chút phiền phức. Giải sư tỷ tâm ý của người ta nhận. Hứa ninh giải thích nói, nhưng là, ta cũng không muốn cùng bảo như viên phát sinh kịch liệt hơn mâu thuẫn. Dù sao ta sư phụ cùng cốc quyển trưởng lao ở giữa. Nói đến đây, hứa ninh liền tự hành ngừng lại. Giải văn duyệt làm chân truyền đệ tử, khẳng định cũng có thể rõ ràng chính mình ý tứ. Ừm. Giải văn duyệt nghe vậy. Lộ ra một tia tiết hận thần sắc. Nàng sắc thực đối hứa ninh trong lòng còn có cảm kích, cũng muốn dùng liệt tình quả thụ tâm đến cảm tạ hứa ninh. Nhưng là hứa ninh đã đem tông chủ mệ tinh ra cùng cốc quyển trưởng láo mâu thuẫn bày ra đến, như vậy mình cũng không cần phải giữ vững được. Nếu là lại thuyết phục hứa ninh, nói không chừng cũng sẽ gây nên hiểu lầm. Thôi được. Giải văn duyệt không nói thêm lời, mà là từ trên thân móc ra một cái túi gấm. Vừa rồi đề nghị, đúng là ta cân nhắc không chu toàn đến, đã dạng này. Vậy cái này 6 cái liệt tinh quả, liền tặng cho sư đệ. Đem nuốt, có trợ giúp thuộc tính tính chất cô động cùng tăng lên. Hứa ninh suy tư một chút, sau đó liền đưa tay tiếp được. Đã giải văn duyệt chuyên đến cảm tạ mình, như vậy cũng là không muốn thiếu ân tình của mình. Cho nên đối mặt nàng lễ vật, hứa ninh cũng liền trực tiếp nhận. Đà tạ giải sư tỉ. Hứa ninh tiếp nhận kia tuổi gấm. Là ta nên cảm ơn người mới là. Giải văn duyệt cười cười, đã dặn này, vậy ta sẽ không quấy giấy sư đệ. Hứa Ninh mặc dù cự tuyệt Giải Văn Duyệt mời, nhưng là đối với kia liệt tinh quả thủ tâm, Giải Văn Duyệt vẫn là lòng có nhớ. Dù sao kia là tương đương khó được chân quý tài nguyên, đã hứa Ninh không cần, mình liền phải nghĩ biện pháp cầm tới trong tay. Bất quá bằng vào thụ thương mình, chắc chắn sẽ không là bảo như viên đối thủ, cho nên Giải Văn Duyệt cũng chuẩn bị đi tìm cái khác giúp đỡ, sau đó liên thủ đi cùng bảo như lên tranh đoạt cái này liệt tinh quả thụ tâm. Sư tỉ đi thong thả. Giải Văn Duyệt muốn đi. Hứa Ninh cũng là tự mình đưa nàng đưa ra đỉnh viện. Sau đó, trở lại trong sân, Hứa Ninh đem kia túi gấm mở ra, đem đổ vật bên trong đổ ra. Đây chính là liệt tinh quả A. Hứa Ninh trên bàn tay, cầm sáu khỏa hóng ánh sáng long lanh quả, bộ dáng nhìn rất đẹp. Tại liệt tinh quả chạm đến Hứa Ninh lòng bàn tay đồng thời, võ học bảng chuyển đến nhắc nhở. Phát hiện năng lượng 200 đơn vị, phải chăng hấp thu. Là không, mới 200 đơn vị năng lượng, có phải là cũng quá ít. Mặc dù đã biết liệt tinh quả thụ là công năng tính lệch mạnh tài nguyên, nhưng là cũng không nghĩ tới cái này trong đó năng lượng vậy mà ít như vậy. 6 quả liệt tinh quả cộng lại, cũng bất quá có thể hấp thu đến 1.200 đơn vị năng lượng. Cái này 1.200 đơn vị năng lượng, còn chưa đủ đủ mình đem một môn bí kỹ tăng lên tới tầng thứ 5. Không. Hứa Ninh không có hấp thu. Hắn dự định đi trước chân truyền trong môn vật tư đường, nhìn xem bên trong hồi đoài giá cả. Nếu như cái này liệt tinh quả thật như là giải văn duyệt nói có thể trợ giúp thuộc tính cô đọng tăng lên, như vậy đem đổi thành thuần nguyên đan, đạt được năng lượng khẳng định là lớn hơn 200 đơn vị. Đi xem một chút. Hứa Ninh không nhiều do dự, mang theo 6 quả liệt tinh quả liền đi ra cửa. Cùng lúc đó, Vô Dạ vực sâu, không có biện pháp, xác thực vào không được. Lúc này, Mễ Tinh Giả cùng Nguyên Thành, từ vực sâu dưới sơn cốc một chỗ trong đầm nước toát ra. Đầm nước từ bọn hắn trên thân chảy xuống, nhưng lại không có thấm ướt dù là một góc quần áo. Cái này bí cảnh chủ nhân thực lực thật sự là cường hãn. Bỏ lên về sau, Mệ Tinh Già cùng Nguyên Thành nhìn xem không có chút rung động nào mắt nước, biểu lộ đều là có chút sa sút. Lại thất bại a. Lúc này, Tiêu Kỷ Vân đứng tại Mệ Tinh Già cùng Nguyên Thành sau lưng, trong lòng thầm nghĩ. Tại Tiêu Kỷ Vân đem bí cảnh sự tình cáo chi Mệ Tinh Già cùng Nguyên Thành về sau, ba người liền ngồi hư cảnh cao dai mãnh cầm yêu thú, một đường đuổi tới vụ dạ vực sâu. Tiêu Kỷ Vân đem hai người dẫn tới vực sâu dưới sân cốc, một cái không đang chú ý đầm nước trước, thông báo cho bọn hắn. Đây chính là bí cảnh cửa vào. Sau đó, mệ tinh giá cùng Nguyên Thành đồng thời hạ đầm nước. Đầm nước này mặc dù nhìn như bình thường, nhưng là sâu không thấy đáy, bên trong cũng không có cái gì sinh vật. Đang lặn xuống gần 300 m về sau, mệ tinh giá cùng Nguyên Thành đồng thời đụng phải một tầng kết giới cách ngăn. Lúc ấy hai người đại hỷ, bởi vì tiêu kỳ vân lời nói làm thật. Nhưng mà, ngay tại hai người thử nghiệm muốn xuyên qua kết giới cách ngăn thời điểm, kết quả nhưng không có thành công. Hai người bọn họ... Vậy mà không cách nào đột phá kết giới cách ngăn. Mỗi lần nếm thử đột phá trong đó, trong cơ thể của bọn họ ngưng tụ đạo ngân đều sẽ bị cực độ áp chế, căn bản khó mà tiếp nhận kết giới cách ngăn mang tới áp lực. Tựa hồ cái này bí cảnh, đối với ngưng tụ đạo ngân đỉnh cấp hư cảnh cự trọng võ sư rất là bài xích. Vì nghiệm chứng suy đoán này, Mễ Tinh Dạ cùng Nguyên Thành lại lần nữa đem Tiêu Kỷ Vân dẫn đi. Quả nhiên, Tiêu Kỷ Vân đối mặt kia kết giới cánh tay, không có nhận bất luận cái gì mâu thuẫn, hắn có thể nhẹ nhõm đem tay chân rũa ra trong đó sau đó lấy ra. Nếu là tiêu kỳ vân nguyện ý, ý nguyên có thể nhẹ nhóm tiến vào bí cảnh. Chỉ là sau khi tiến vào, hắn liền phải lại một lần nữa mạo hiểm, mới có thể có lại lần nữa ra cơ hội. Sự thật chứng minh mẽ tinh giá cùng nguyên thành phòng đoán, nhưng tụ đạo ngân hư cảnh võ sư không cách nào tiến vào bí cảnh bên trong. Bất quá hai người cũng không có lập tức từ bỏ, về sau lại là một phen lại lần nữa nếm thử, chỉ là qua tiếp cận thời gian 10 ngày, bọn hắn vẫn không có bất luận cái gì hiệu quả. Tông chủ! Hẳn là không có cái khác biện pháp có thể tiến vào trong đó Bên đầm nước bên trên Nguyên Thành trong giọng nói mang theo một chút tiết lối Mễ tinh giá cũng là gật gật đầu Đã dạng này Vậy liền thật không có biện pháp Trở về Tông Muôn đi Mặc dù chỗ này bí cảnh chúng ta không cách nào tiến vào Nhưng là bộ phận trưởng lão cùng các đệ tử chân truyền Đều không có ngưng tụ đạo ngân Bọn hắn tiến vào bí cảnh Hẳn là không vấn đề gì Mễ tinh giá đã làm tốt dự định Chân truyền đệ tử đều là Việt Lan Tông trụ cột vương vàng Để bọn hắn tiến vào trong đó, thu hoạch được tài nguyên tiến hành tăng lên, đồng dạng cũng là một chuyện tốt. Tốt, đã dạng này, vậy liền nhanh chút trở về tông môn, triệu tập chân truyền đệ tử. Nguyên Thành đối với mễ tinh ra đề nghị biểu thị đồng ý. Sau đó, ba người lại là lại lần nữa buôn ba, trở về Việt Lan Tông. Việt Lan Tông. Hứa Ninh tâm tình rất không sai, bởi vì tại chân truyền trong môn vật tư đường bên trong, Hứa Ninh đem kia liệt tinh quả hối đoái đi ra. Một viên liệt tinh quả. Tại vật tư trong đường giá trị 10 cái thuần nguyên đan, 6 cái liệt tinh quả, chính là để hứa ninh đổi được 60 mai thuần nguyên đan. Đây chính là 6.000 đơn vị năng lượng. Những này năng lượng, đầy đủ hứa ninh tấn thăng đến hư cảnh ngũ trọng hóa chất cảnh, hoặc là cũng có thể đem mình 4 môn hư cảnh bí kỹ, đồng thời tăng lên tới tầng thứ 5. Lúc ấy chỉ là trượng nghĩa xuất thủ, thu một chút vết thương nhỏ, liền đạt được nhiều như vậy năng lượng, hứa ninh cảm thấy 10 phần năng giá. Có lẽ ta lúc ấy nên đáp ứng giải văn duyệt Cùng đi đoạt được kia liệt tinh quả thụ tâm, mặc dù nó năng lượng có lẽ không nhiều, nhưng là bán thành tiền ra ngoài, giá trị khẳng định tại trăm viên thuần nguyên đan trở lên. Trong lúc nhất thời, hứa ninh ngược lại là có lại đi cùng giải văn duyệt hiệp đám tâm tư. Đi tại từ vật tư đường ra trên đường, hứa ninh một lần nữa suy nghĩ, cái này liệt tinh quả thụ tâm, có đáng giá hay không phải tự mình cùng bảo như lên lại lần nữa trở mặt. Mặc dù mình cùng bảo ra ân oán sớm tối được kết, nhưng là hiện tại xung đột chính diện có phải là có chút hơi sớm Đông. Đông. Đông. Ngay tại Hứa Ninh suy tư thời khắc, đột nhiên, một trận trầm đục như sấm tiếng trống chuyển khắp toàn bộ chân chuyển trong môn. Đây là trưởng lão đường bên trên chân chuyển triệu tập tín hiệu. Hứa Ninh nháy mắt ý thức nói. Chân chuyển triệu tập tín hiệu một vàng, phàm là tại trong môn đệ tử, mặc kệ là chân chuyển vẫn là ký danh chân chuyển, đều phải tại một khắc đồng hồ bên trong đuổi tới trưởng lão đường. Đây là phát sinh cái gì đại sự? Mặc dù nghi ngờ trong lòng, Nhưng là hứa ninh vẫn là hướng về trưởng lao đường tiến đến. Không đến nửa khắp đồng hồ thời gian, hứa ninh liền đã đến địa điểm. Lúc này, tại trưởng lao đường đất trống trên đài cao, hứa ninh nhìn thấy, mình sư phụ mệ tinh hứng cùng hơn 10 vị trưởng lao toàn bộ đến đông đủ. Tại dưới đài cao, đã có không ít chân truyền đệ tử đến, ước chừng có 50, 60 người. Những này nhân số, chiếm Việt lan tông chân truyền cùng ký danh chân truyền đệ tử nhân số một nửa Dưới mắt, đi vào nơi này đệ tử đều đã tỏa hạ đài Một bộ lắng nghe thượng tọa tư thái Hứa ninh thấy thế Cũng là đi theo khoanh chân ngồi xuống Thời gian lại hơn phân nửa khắp đồng hồ Trong tràng đệ tử nhân số đã đến 80 có thừa Còn tại trong môn đệ tử Hẳn là đều đến đi Lúc này nguyên thành trưởng lao đứng dậy Nhìn xem dưới đại các vị đệ tử Thực lực tại hư cảnh tứ trọng trở xuống đệ tử Đều rời đi đi Nguyên thành trưởng lao đột nhiên nói Dưới đại đệ tử không hiểu ra sao Nhưng cũng đều là tuân theo nguyên thành trưởng lao chỉ lệnh trong lúc nhất thời Nguyên bản hơn 80 người, liền còn thừa lại 20 người không đến Hứa Ninh liếc nhìn một chút, tại những người còn lại trông được đến mấy người quen Chắc Tông Dịch, Giải Văn Duyệt cùng Bảo Như Vên đều có mặt Ừm, ngay tại Hứa Ninh xem hết người bên cạnh, lại lần nữa ngầm đầu Trùng hợp nên tiếp mệ tinh giá ánh mắt Lúc này, mệ tinh giá khỏe miệng mỉm cười, nhìn xem hứa Ninh ánh mắt rất là hài lòng Hứa Ninh cũng là nháy mắt hiểu rõ, mệ tinh giá hẳn là đối với mình tiến bộ cùng thực lực cảm thấy hài lòng Chất biến cảnh phía dưới đệ tử rời đi về sau, mọi người chố đất trống xung quanh bên trên, đột nhiên xuất hiện một vòng màn sáng, đem mọi người bao phủ trong đó. Hứa ninh phát ra được, màn sáng trong ngoài, đã bị ngăn cách. Rất rõ ràng, trên đài các trưởng lão, sẽ nói một kiện bí ẩn sự tình. Các vị đệ tử, hôm nay triệu tập các người, là muốn đưa các ngươi một trận kỳ ngộ. Nguyên thành trưởng lão đi thẳng vào vấn đề. Lời vừa nói ra, dưới đài các vị đệ tử, đều là kinh ngạc. Ta cùng tông chủ gần nhất tìm được một chỗ bí cảnh. Chỗ kia bí cảnh chính là một vị Tế Phong Châu truyền kỳ võ đạo tông sư lưu lại, đến nay vẫn không có bị rộng khắp tham dò. Trải qua cùng các vị trưởng lão thương nghị, chúng ta quyết định đem chân truyền đệ tử hoặc là ký danh chân truyền đệ tử bên trong, chất biến cảnh trở lên thực lực người, đưa vào bí cảnh. Để các ngươi đi bí cảnh xung sáo, tìm được kỳ ngộ. Lúc đầu, Mễ Tinh Giả cũng muốn để một chút không có ngưng tụ đạo ngân trưởng lão tiến vào trong đó, nhưng là suy tư qua đi, Mệ tinh giá vẫn là cải biến chủ ý những này còn không có ngưng tụ đạo ngân các trưởng lao vốn là đã tuổi tác rất lớn không có tiềm lực như vậy tiến vào bí cảnh ngược lại là tại cùng các đệ tử đoạt tài nguyên ngược lại không bằng đem bí cảnh bên trong tất cả kỳ ngộ toàn bộ lưu cho hậu bối tinh Anh càng thêm có lời bí cảnh vẫn là truyền kỳ võ đạo tông sư lưu lại thật sự là đại kỳ ngộ trong lúc nhất thời mười mấy tên đệ tử cũng là xì xào bàn tán biểu lộ kích động các vị đang ngồi sẽ là nhóm đầu tiên tiến vào bí cảnh bên trong đệ tử, đối với các ngươi đến nói, cái này đã là kỳ ngộ, cũng là khiêu chiến. Mặc dù các ngươi làm nhóm đầu tiên nhà thám hiểm, đương phải kỳ ngộ có thể sẽ càng nhiều, nhưng là cũng bởi vì bí cảnh bên trong có rất nhiều không biết, các ngươi tiến vào trong đó, cũng là nguy hiểm trùng điệp. Thấy các vị đệ tử đã kích động, nguyên thành trưởng lão lại là tạt một chậu nước lạnh để mọi người thanh tỉnh một phen. Tiến vào bí cảnh về sau, các ngươi cũng là có rất lớn tỷ lệ mất mạng. Hy vọng các ngươi cố gắng cân nhắc Nếu là cảm thấy không có nắm chắc, có thể bây giờ chọn lựa rời khỏi. Nguyên thành trưởng lao dứt lời về sau, cũng không một người trả lời. Cho dù là có thương thế trong người giải văn duyệt, cũng là không có lưu bước. Đối mặt truyền kỳ võ đạo tông sư lưu lại bí cảnh, giải văn duyệt thậm chí đã quên đi liệt tinh quả thụ tâm tồn tại. Được. Nguyên thành trưởng lao thấy thế, nhẹ gật đầu, rất là hài lòng. Các trưởng lao đều rất rõ ràng, chỉ cần tiến vào bí cảnh, dưới mắt những này đệ tử, tất nhiên là có hao tổn. Nhưng là có thể từ đó còn sống đi ra, nhất định sẽ có đại thu hoạch, nhóm này đệ tử ngày sau trưởng thành đưa cho Việt Lan Tông mang tới chỗ tốt, khẳng định sẽ lớn hơn hao tổn một chút đệ tử tốn thất. Đã dạng này, vậy chúng ta liền lập tức khởi hành. Nguyên thành trưởng lao nói. Chấm đã. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy một vị người mặc màu xanh sống trường bảo trưởng lao đứng dậy. hắn thân hình khô gầy, sắc mặt tái nhật, nhưng là ánh mắt bên trong, sắc thực mang theo khinh người tinh mang. Cốc quyền trưởng lão có ý kiến gì? Nguyên Thành thấy thế, khoe mắt khẽ đậu. Cốc quyển. Hứa Ninh nghe nói, cũng là nhìn chăm chú lên kia cốc quyền trưởng Lão. Cái này thế nhưng là mễ tinh giã lao đối đầu. Hiện tại khởi hành, hơi sớm. Cốc quyền trưởng Lão nói ra, ta đệ tử phương giới, thực lực cường hãn, tư chất hơn người. Nếu là hắn nhóm đầu tiền tiến vào bí cảnh, tất nhiên thu hoạch tương đối khá. Bây giờ hắn ra ngoài tông môn, nhiều nhất nửa tháng trở về. Không bằng chúng ta, nửa tháng nữa tiến vào bí cảnh. Lời ấy một chỗ Tất cả trưởng lão đều là giữa lông mày nhữ một cái. Cái này yêu cầu, quả thực có chút tự tư. Bí cảnh vốn là chân quý khó được, Ngày xưa phát hiện bí cảnh về sau, Đều là tại ngay lập tức tổ chức nhân thủ tiến bảo. Như vậy vì một người, Chậm chẽ sở hữu người công phu yêu cầu, Để các vị trưởng lão rất là bất mãn. Người đọc chuyện, chuyện đọc giải trí, Khá hay cho AE. chương 139, tiến vào bí cảnh, Phi hành năng lượng. cấp quyền trưởng lão. Cái này thời điểm, một mực ngồi ở trên tòa mễ tinh giã mở miệng. Phương giới kẻ này, sắc thực viễn siêu đồng môn. Bất quá cùng là chân truyền đệ tử, vì hắn một người chậm trễ đại gia công phu cũng thật là không ổn. Không chỉ là phương giới, ta đệ tử hạ Minh Dạ, lúc này cũng chưa trở về tông môn. Minh Dạ cùng phương giới, đều là tông môn đỉnh tiêm chân truyền đệ tử, cho dù là nhóm thứ hai tiến vào bí cảnh, cũng y nguyên sẽ có đại thu hoạch. Cốc quyền ngay vậy, giữa lông mày hơi nhữ lại. Tông chủ nói cực phải, là ta đường đột. Dứt lời, Cốc quyển một lần nữa trở lại trên châu ngồi, lại là một bộ nhẹ như mây gió dáng vẻ. Các vị đệ tử, chúng ta hiện tại liền lên đường. Nhìn thấy cốc quyền không nói thêm lời, Nguyên Thành trưởng lao vung lên ống tay áo. Sau đó, màn sáng biến mất. Mười mấy con hư cảnh phi cầm yêu thú, rơi vào trưởng lao đường trước. Tông chủ mệ tinh giã cùng Nguyên Thành, trực tiếp lên một đầu ngũ thải ban lan hư cảnh cao dai mánh cầm, lần này tiến đến vụ dạ vực sâu, để cho hai người bọn họ tự mình dẫn đội Lại có mấy tên trưởng lão lên yêu thú phần lưng, bọn hắn phụ trách tại các vị đệ tử tiến vào bí cảnh về sau, bên ngoài thủ hộ. Hơn 10 vị hư cảnh tứ trọng trở lên thực lực đệ tử, cũng là nhao nhao ngồi lên. Yêu thú manh cầm nhóm phần lưng 10 phần quan hậu, tỏa hạ 3-5 người, cũng không phải là vấn đề gì. Trong đó một cái yêu thú manh cầm trên lưng, hứa ninh, chắc tông dịch hai người ngồi cùng nhau. Yêu thú cất cánh, mọi người xuyên qua tại mây mù bên trong. Vạn vạn không nghĩ tới. Chúng ta vậy mà còn có cơ hội tiến vào chuyển kỳ võ đạo tông sư bí cảnh, thật sự là khó được. Chắc tông dịch ngồi tại hứa ninh đối diện, tâm tình có chút kích động, phàm là có thể được xưng là tông sư, tất nhiên đều là đạo cảnh cao thủ. Đạo cảnh cao thủ. Hứa ninh còn là lần đầu tiên nghe được cái này cảnh giới tồn tại. Không sai, đạo cảnh cao thủ, chính là siêu thoát hư cảnh tồn tại. Chắc tông dịch giải thích nói, đến cái kia cảnh giới, võ đạo sẽ tiến vào một cái cấp độ mới tinh. Loại này vượt qua. So phàm cảnh tấn thăng hư cảnh còn muốn lớn. Trong truyền thuyết đạo cảnh cao thủ, thi triển võ đạo, vây tay một cái, dị tượng xuất hiện. Có chút đạo cảnh võ giả, có thể một quyền vùng ra, đánh xuyên một ngọn núi, một cước đạp xuống, mặt đất rạn nước phương viên mười giảm. Loại này võ đạo huy năng, phàm nhân khó có thể tưởng tượng. Đánh xuyên một ngọn núi, đạp nát mười dặm địa. Hứa Ninh nghe nói, cảm thấy cái này giống như là đang kể chuyện cũ. Có phải là cảm thấy rất ly kỳ? Trác Tông Dịch nói ra, Ta Ban Sơ nghe được đạo cảnh võ giả thực lực về sau, cũng là chấn kinh đến không dám tin tưởng. Nhưng là ta xem chân truyền trong môn không ít tàng thư, trong đó đều từng có cùng loại miêu tả. Sư đệ ngươi nếu là cảm thấy hương thú, ngược lại là có thể tại hồi đến tông môn về sau, nhiều mượn một chút tàng thư đọc qua đọc qua. Được. Hứa ninh bị chắc Tông Dịch tiểu nói này, cũng là rất nghĩ đến giải một phen. Sư huynh, hiện tại Tế Phong Châu bên trong, còn có không có đạo cảnh tông sư tồn tại. Trắc Tông Dịch nhìn kiến thức rộng rãi, Hứa Ninh cũng là thừa cơ truy vấn Khó mà nói Chắc Tông Dịch nói, bên ngoài Đã có trên trăm năm không có đạo cảnh Tông Sư hiện thân Nhưng là đạo cảnh Tông Sư Sinh mệnh chiều dài có thể đạt tới hơn 300 năm Ai cũng không biết Tế Phong Châu bên trong Sẽ có hay không có vị nào đạo cảnh Tông Sư Giấu sâu tại đây Đúng rồi, chắc Sư Minh Đạo Ấn có phải là liền cùng đạo cảnh Tông Sư có quan hệ Hứa Ninh đột nhiên nhớ tới Mình từng lặp đi lặp lại đã nghe qua đạo Ấn một từ Không tệ Chắc tông dịch giải thích nói, đạo ấn chính là đạo cảnh tông sư khắc lục xuống càng ngộ, thư cảnh võ sư đối nó quan sát học tập, đối với tu hành, sẽ có kỳ hiệu. Người ta bây giờ cũng còn không tới đột phá thông ấn cảnh thời điểm, hiện tại cũng còn không có quan sát đạo ấn tất yếu. Chờ đến cần tấn thăng thông ấn cảnh thời điểm, tông chủ nhất định sẽ làm cho người quan sát lĩnh hội. Chắc tông dịch những lời này, để hứa ninh đối với con đường tương lai lại lần nữa rõ ràng một chút. Bất quá đạo cảnh đối với hứa ninh đến nói, quả thực còn xa một chút Dưới mắt nhiều tại bí cảnh bên trong thu hoạch được chút tài nguyên, mới là chuyện trọng yếu nhất. a Lúc này, chắc tông dịch nhìn về phía nơi xa, giữa lông mày đột nhiên xếp chặt. Làm sao vậy, chắc sư huynh. Hứa ninh thuận chắc tông dịch ánh mắt nhìn. Tại một con mánh cầm trên lưng, bảo như huyên cùng một đầu mang kim quan, cầm trong tay quạt xếp, khi thề ung dung anh Tuấn Nam Tử ngồi đối diện, hai người giao lưu ở giữa, trò chuyện vui vẻ. Bảo như huyên, làm sao cùng hắn làm ở cùng một chỗ? Trác Tông Dịch trong ánh mắt mang theo một tia kiên kỵ. Người kia là ai? Hứa Ninh lại dò xét người kia vài lần hỏi. Người kia tên là Trần Tiêu Dật, là trừ hạ minh dạ sư huynh cùng phương giới bên ngoài, thực lực người mạnh nhất. Chắc Tông Dịch nói ra, nghe nói hắn bây giờ đã bắt đầu quan sát lĩnh hội đạo ấn, ngay tại bắt đầu đột phá thông ấn cảnh. Thông ấn cảnh là hư cảnh bên trong lớn nhất đường ranh giới. Tại Việt Lan Tông bên trong, chân truyền đệ tử đột phá thông ấn cảnh, lần tiếp theo tông môn hạch tâm nhân viên thay đổi thời điểm, liền có thể ổn thỏa trưởng lão chi vị. Bây giờ chân truyền trong môn, thông ấn cảnh thực lực trở lên, chỉ có Hạ Minh Dạ cùng Phương Giới. Trần Tiêu giật cùng Bảo Như Yên quay cùng một chỗ, tiến vào bí cảnh về sau, chúng ta nhất định phải cẩn thận. Chắc Tông Dịch nhắc nhở nói, Bảo Như Yên người này có thù tất báo, chúng ta cùng hắn lại có hiểm khích, nếu là tiến vào bí cảnh, hai người bọn họ liên thủ, chúng ta thật đúng là khả năng có nguy hiểm. Cùng là tông môn đệ tử, bọn hắn dám hạ hạ thủ. Hứa Linh vẩy một cái lông mày, Nếu là bình thường, cũng không tất có loại này lo lắng. Chắc Tông Dịch nói, nhưng là bí cảnh bên trong, kỳ nộ cùng tồn tại với phiêu lưu. Vì tài nguyên bảo vật nổi tranh chấp, động thủ thấy máu sự tình, tại bí cảnh bên trong thường có phát sinh. Dù cho giết người, cũng có thể lấy cớ nói là táng thân tại bí cảnh bên trong hiểm địa. Dạng này a Hứa ninh ngay vậy, đối với cái kia gọi là trần tiêu giật thậm chí cùng nhập bí cảnh sở hữu người, cũng là dâng lên một tầng cảnh giác. Bí cảnh chi địa nhanh đến. Các vị đệ tử chuẩn bị sẵn sàng. Mấy canh giờ về sau, phía trước nguyên thành trưởng lão đột nhiên hô. Vụ dạ vực sâu khoảng cách Việt Lan Tông cũng không tính gần, nhưng là bởi vì cười phi hành hư cảnh yêu thú, đi đường cực nhanh. Tới gần giữa chưa xuất phát, bây giờ mặt trời chưa lặn, liền đã đến. Nơi này là vụ dạ vực sâu. Ngồi tại yêu thú phần lưng, chắc Tông Dịch hướng phía dưới xem xét địa hình, sau đó nói, vụ dạ vực sâu. Hứa Ninh trước đó chưa từng tới nơi này, cho nên cũng không hiểu rõ Nhưng là nghe được vụ dạ vực sâu, hắn liền vô ý thức nghĩ đến Tiêu Kỳ Vân. Bởi vì nội môn thất quyền chúng, chúng thủ Tiêu Kỳ Vân chính là tại cái này vụ dạ vực sâu bên trong biến mất. Tiêu Kỳ Vân tại hôm nay trở về tông môn về sau, không tiếp tục độ đi theo mọi người lại vào bí cảnh, mà là trở về nội môn, cho nên hứa Ninh không cùng Tiêu Kỳ Vân chạm mặt. Bởi vì Tiêu Kỳ Vân lập được công, mẹ tinh gia sẽ qua một thời gian ngắn về sau, đem hắn thu làm ký danh chân truyền đệ tử. Nếu là cuối cùng xác định bí cảnh chi chủ là Thỉ Phong nhứ. Như vậy thậm chí sẽ đặc biệt để bản hắn là chân chính chân truyền Mà lại làm bí cảnh người phát hiện Ngày sau Tiêu Kỳ Vân có thể tùy ý đi theo tùy ý lượt đệ tử Tiến vào bí cảnh bên trong Hào hào hào Phi hành đám yêu thú vô cánh Hạ thấp độ cao Tại rơi xuống bực sâu sơn quốc thời điểm Ánh nắng liền đã mười phần thưa thớt Cảnh tượng bắt đầu trở nên ảm đạo Nhưng là đối với những này hư cảnh võ sư mà nói Nhìn ban đêm cũng không phải là việc khó gì Đến Mệ tinh giã cùng Nguyên Thành Dẫn đầu rơi vào một chỗ đầm nước trước đó Sau đó, cái khác phi hành yêu thú Cũng là đi theo rơi xuống Mọi người tại yêu thú phần lưng đi xuống Các vị đệ tử Bí cảnh ngay tại đầm nước này hạ 300 mét Nguyên thành trưởng lao thanh to Tiến vào đầm nước phía dưới Xuyên qua kết giới cách ngăn Liền có thể tiến vào trong đó Dựa theo chúng ta đạt được tin tức Tiến vào bí cảnh về sau Các vị sẽ bị bí cảnh bên trong lực lượng thần bí phân tán Tại khác biệt địa phương Bên trong nguy cơ tứ phía Nhưng là cũng có vô số cường giả còn xuất lại, hy vọng các ngươi đã có thể cẩn thận bảo vệ An Nguy, cũng dám lớn mật thăm dò không biết. Còn có, tiến vào bí cảnh về sau, là không có cố định đường ra. Muốn trở ra, chỉ có thể tự mình tìm tòi. Nguyên thành trưởng Lao nói những này, đều là trước đó Tiêu Kỳ Vân cung cấp tin tức. Tại cuối cùng, tiến vào bí cảnh trước đó, ta muốn cho các vị một cái cảnh cáo. Nguyên thành trưởng lão trong giọng nói mang theo chút rét lạnh ý vị, các vị đệ tử đều là ta Việt Lan Tông Tinh Anh. Lẫn nhau đều là đồng môn. Tiến vào bí cảnh về sau, hy vọng đại gia tại nguy cơ thời điểm có thể hỗ trợ giác tay. Nếu người nào dám ở bên trong đối đồng môn hạ độc thủ, một khi tại ngày sau bị phát hiện, như vậy sẽ bị trực tiếp đưa đến hình phạt đường chém giết. Đoạn văn này, cũng là để một chút có khác tâm tư đệ tử thu liễm một chút. Tốt, lạn nhập bí cảnh đi. Nguyên thành trưởng lão nhảy xuống đầm nước dẫn đường. Mà mấy vị khác trưởng lão cũng bắt đầu cân đối các vị đệ tử, lần lượt tiến vào đầm nước. Phù, phù, phù. Từng cái đệ tử gấp không thể chờ nhảy xuống đầm nước. Hứa Ninh cùng chắc Tông Dịch đi tại cuối cùng. Vốn còn muốn cùng hứa sư đệ cùng một chỗ liên thủ, đáng tiếc sau khi tiến vào muốn bị bách phân tán, thật sự là tiếc lối. Chắc Tông Dịch thở dài một tiếng. Không sao, chắc sư Minh Tiến vào bí cảnh về sau, nếu là có thể tụ hợp, ý nguyên có cơ hội liên thủ. Hứa Ninh nói. Rất nhanh, tất cả mọi người đã hạ đầm nước. Hứa Ninh là cái cuối cùng. Hứa Ninh. Ngay tại Hứa Ninh sắp nhảy vào đầm nước thời điểm, Mễ Tinh già gọi hắn lại. "Sư phụ." Hứa Ninh vội vàng ổn quyền. Mặc dù tại trở thành ký danh chân truyền về sau, Hứa Ninh cùng Mễ Tinh già cũng không có tự mình tiếp xúc, nhưng là mượn nhờ tông chủ ký danh đệ tử thân phận, mình cũng là thu được Hạ Minh giải chỉ điểm cùng bí ký giáo sư, cũng thành lập cùng một chút chân truyền đệ tử liên hệ. Đây đều là tông chủ ký danh đệ tử thân phận mang tới chỗ tốt. "Ngươi trở thành ta ký danh đệ tử về sau, ta còn không có chân chính tận qua sư tôn chức vụ." nói đến có chút hổ thẹn. Mễ tinh giã nói ra, lần này chờ ngươi từ bí cảnh an toàn sau khi ra ngoài, chúng ta sư đồ hai người, lại nhiều thân cận. Vâng, sư phụ. Hứa ninh cũng là đáp. Cái này cho ngươi. Lúc này, mễ tinh giã giao cho hứa ninh một cái nhỏ lớn nhỏ viên châu. Viên kia châu hồng ánh sáng long lanh, bên trong có huỳnh quang, giống như là một cái chân quý bảo thạch. Ngươi tùy thân mang theo nó. Mễ tinh giã nói, Nó có thể thay ngươi ngăn cản 3 lần thông ấn cảnh cấp bậc chí mạng công kích truy hiếp. Đa Tạ sư phụ. Hứa Ninh vội vàng tiếp nhận. Bí cảnh chi trọng, nguy cơ trùng trùng, có cái này hộ thân, an toàn của mình ngược lại là đạt được càng nhiều cam đoan. "Tốt, đi thôi." Mẹ Tinh dã vung tay lên. Hứa Ninh ôn quyền thăm hỏi, sau đó toàn thân chân khí phồng lên, trực tiếp rơi vào đầm nước bên trong. Bởi vì có chân khí ngăn cách, cho nên Hứa Ninh quần áo chưa ướt. Hứa Ninh lặn xuống hơn 300m về sau, Liền gặp được nguyên thành trưởng lão tại dưới nước kết giới cách ngăn trước. Hứa Ninh, vạn sự cẩn thận. Nguyên thành trưởng lão thanh âm như là dây nhỏ, xuyên qua dòng nước, chuyển đến hứa Ninh trong thai. Mặc dù hứa Ninh là mễ tinh giá đệ tử, nhưng là nguyên thành đối nó nhưng cũng là có chút thưởng thức. Hứa Ninh ngay vậy, ôm quyền thăm hỏi. Sau đó, hứa Ninh trực tiếp xuyên qua kia kết giới cách ngăn. Tại chạm đến kết giới cách ngăn thời điểm, ngón tay tựa như là chạm đến một mảnh lớp nước, nổi lên một trận sóng Toàn bộ thân thể triệt để xuyên qua quá khứ về sau, Hứa Ninh trước mắt một mảnh đen nhánh, hư cảnh võ sư nhìn ban đêm năng lực cũng là biến mất. Hứa Ninh hướng về phía trước tìm tòi đi vài bước, sau đó cảm giác được dưới chân một trận xoắn ốc, cả người rơi vào trong đó, giống như bị kéo tiến vòng xoáy lưu xa. Khi Hứa Ninh lại lần nữa thu hoạch được thân thể trưởng khống quyền thời điểm, hắn phát hiện mình người đã ở tại một chỗ hang đá. Hang đá bên trong, khắp nơi che kín bất quy tắc nham thạch nổi lên, trên vách tường còn kèm theo dây leo thực vật. Thực vật trái cây bên trên, tản ra nhàn nhạt Thủy quang. Lúc này hứa ninh đã khôi nhìn ban đêm năng lực, mặc dù trong động hú ám, nhưng lại y nguyên có thể thấy rõ. Đây chính là bí cảnh bên trong A. Lý do an toàn, hứa ninh trực tiếp đem phần lưng song kiếm lấy ra cầm tại trong tay. Về sau, hứa ninh không có lập tức rời đi, hắn chuẩn bị trước điều ra võ học bảng thêm điểm. Trước đó lấy được 6.000 đơn vị năng lượng, hứa ninh còn không có sử dụng. 4 tầng bí kỹ tăng lên tới 5 tầng, cần 1.500 đơn vị năng lượng. Bốn môn cộng lại, vừa vặn 6000 đơn vị. Hứa Ninh không có cân nhắc quá nhiều, trực tiếp đem 4 môn bí kỹ tăng lên tới 5 tầng. Lúc này, thực lực lại là tăng lên, Hứa Ninh trong lòng lực lượng càng đầy. Hứa Ninh cầm trong tay song kiếm, thuận hàng đá, chậm rãi tìm tỏi tiến lên. Ông ong ong. Đột nhiên, Hứa Ninh nghe thấy dị hưởng. Chỉ thấy phía trước, một con phát gia lục quang, một phần 3 cái lớn chừng bàn tay côn trùng nhanh chóng vỗ cánh, hướng về Hứa Ninh bay tới. Kia côn trùng thân hình dài nhỏ Có ít chỉ nhảy vọn, phần miệng gai nhọn như là lưỡi dao. Cái này côn trùng sinh mệnh lực chi nồng hậu dày đặc, cơ hồ có thể so sánh phạm cảnh trung gia yêu thú. Hứa Ninh còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này côn trùng. Mỏ nhọn phi trùng tựa hồn là người được Hứa Ninh khí tức, trực tiếp bay đi. Nó như là lưỡi dao phần miệng, đang đến gần Hứa Ninh thời điểm, đột nhiên đâm xuống. Cái này côn trùng có rất mạnh công kích ý nguyện. Hứa Ninh thấy thế, trực tiếp huy kiếm, kia mỏ nhọn phi trùng trực tiếp bị chém thành hai nửa, rơi trên mặt đất. Hứa Ninh xoay người nhặt muốn xem xét một phen, lại phát hiện tại kia mỏ nhọn phi trùng thể nội, có một hình quang đá vụn. Đây chính là kia côn trùng nguồn sáng. Hứa Ninh đem kia hình quang đá vụn từ mỏ nhọn phi trùng thể nội lấy ra. Nhưng mà, ngay tại Hứa Ninh đầu ngón tay chạm đến đá vụn thời điểm, Hứa Ninh trước mắt, xuất hiện võ học bảng nhắc nhở. Phát hiện một đơn vị năng lượng, phải chăng hấp thu. Là không. Vậy mà còn có năng lượng. Đây là Hứa Ninh lần thứ nhất khắp nơi vật sống trên thân, tiếp xúc đến năng lượng nguyên Mặc dù chỉ có một đơn vị, nhưng vẫn là để hứa Ninh cảm giác đắc ý bên ngoài. Phải. Hứa Ninh trực tiếp đem kia mỏ nhọn phi trùng hình quang đá vụn hấp thu. Kia hình quang đá vụn biến thành bột phấn. Có ý tứ. Hứa Ninh đem trong tay bột phấn cọ sát. Vừa muốn tiếp tục tiến lên, Hứa Ninh lại nghe được phía trước góc rẽ, ong ong ong âm thanh lít nha lít nhít. Sau đó, chỉ thấy một đoàn hình quang sương mù màu lục xuất hiện, nó là từ mấy trăm con mỏ nhọn phi trùng tạo thành. Phi hành năng lượng. Hứa Ninh thấy thế, Huy kiếm ninh tiếp. Chuyện tốn kẹo, cũng không hay, đừng đọc, ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì. Chương 140, thăng lên, thuộc tính ngưng tụ. Trong lúc nhất thời, hang đá bên trong, kiếm khí tung hành. Ô ép một mảnh mỏ nhọn côn trùng như là thủy Triều bình thường trải ép mà đến, nhưng là còn không có tiếp cận hứa ninh, liền đã bị kiếm khí quấy thành khối vụn. Mấy trăm con mỏ nhọn côn trùng, chỉ là tại 10 cái hô hấp ở giữa, liền bị hứa ninh triệt để tiêu diệt sạch sẽ. Nhìn xem trên mặt đất một mảnh hình quang đá vụn, hứa ninh cũng là đem một từng cái toàn bộ nhặt, sau đó hấp thu hết trong đó năng lượng. Có tiếp cận 350 đơn vị năng lượng, đem mỏ nhọn côn trùng thể nội hình quang đá vụn toàn bộ hấp thu, hứa ninh cũng là thu hoạch tương đối khá. Lúc này mới vừa vận tiến vào bí cảnh, liền có như thế thu hoạch, đến tiếp sau tiếp tục thăm dò, tài nguyên sợ rằng sẽ càng nhiều. Hứa ninh tiếp tục hướng phía trước tìm tòi. Bất quá tìm tòi đồng thời, hứa ninh cũng càng vì cẩn thận. Vừa rồi kia hơn 300 con mỏ nhọn côn trùng, mặc dù đều chỉ là phạm cảnh chu dai, nhưng là số lượng lại rất nhiều. Loại này số lượng, đối với yếu một chút hư cảnh võ sư, cũng sẽ tạo thành chút uy hiếp. Hứa Ninh cũng không biết, phía sau sẽ có hay không có cao hơn cấp bậc nguy hiểm. Thạch động này đường hầm rắc rối khó gỡ, cũng không biết lối ra ở nơi đó. Mới vào bí cảnh, Hứa Ninh cũng không biết trong đó toàn cảnh. Bảo tàng ở đâu, nguy hiểm lại tiềm phục tại chỗ nào, những này hoàn toàn không biết. Đông, đông. Đông. Hứa Ninh thuận một đầu rộng nhất hang đá đường hầm tiến lên, đi tới đi tới, hắn nghe được quy luật trầm đủ câm thanh. Đây là cái gì động tính? Thuận thanh âm, Hứa Ninh cẩn thận tiến lên. Rất nhanh, tại một cái rộng rãi đường hầm cuối cùng, Hứa Ninh thấy được đen ngịt một mảnh. Tại một chỗ hang đá bên trong, trước đó gặp phải mổ nhọn côn trùng, nằm sấp đầy tại toàn bộ vết đá. Lúc này, trước đó còn ông ông côn trùng, lúc này tất cả đều là yên tinh im mắng. Tại hang đá chỗ sâu nhất, Một cái màu xanh sấm cục thịt tử, treo trên vách tường, run lên một cái. Nó mỗi rung động một lần, đều sẽ phát ra thùng thùng tiếng vang. Đây cũng là cái gì? Nhìn xem đầy vách tường mỏ nhọn côn trùng, hứa ninh có một cỗ thật sâu xúc động, muốn huy kiếm đem toàn bộ diệt sát. Những này mỏ nhọn côn trùng, sơ bộ tính ra, cũng phải có 2.000 cái trở lên. Bất quá, mặc dù những cái kia mỏ nhọn côn trùng khiến hứa ninh cảm thấy trông mà thèm, nhưng là kia run lên một cái màu xanh sấm cục thịt. Lại là cho hứa ninh một loại cảm giác nguy cơ, bất quá loại nguy cơ này cảm giác, cũng không phải là rất mãnh liệt. Xoẹt xẹt. Lúc này, kia màu xanh sấm cục thịt tử bên trên, đột nhiên bị mở ra một đạo khe. Chỉ thấy một cái màu xanh sấm loan đao tay từ đó rôi ra, rất nhanh lại lộ ra một cái đầu bà sửng. Cự hình bọ ngựa. Đây cũng là yêu thú. Hứa ninh trong tay song kiếm nắm chặt. Mặc dù con kia bọ ngựa yêu thú còn không có hoàn toàn từ đó leo ra. Nhưng là Hứa Ninh đã cảm thấy nó bạo ngược cùng khí tức khủng bố. Thậm chí, Hứa Ninh còn cảm giác được, mình đã bị kia bọ ngựa yêu thú khóa chặt. Nó một khi leo ra, khả năng liền muốn đối với mình phát động công kích. Hứa Ninh thấy thế, không chút do dự, trực tiếp cầm kiếm tiến lên, chuẩn bị đem cái này bỏ ngựa yêu thú sớm chém giết. Nhưng là Hứa Ninh còn chưa tới gần, bên cạnh trên vách tường, nguyên bản an tĩnh mỏ nhọn đám trùng, đột nhiên bắt đầu bộc phát, nháy mắt vọt tới Hứa Ninh trên thân, đem Hứa Ninh bao quải trong đó. Hứa Ninh cũng không bối rối, chân khí bắn ra, bảo vệ thân thể, những cái kia mỏ nhọn côn trùng căn bản không có cách nào tiếp xúc đến Hứa Ninh. Việt thủy kiếm, cắt chém, dính hỏa kiếm, chôn bụi. Hứa Ninh hai tay vung mạnh kiếm, vung chặt bên người mỏ nhọn côn trùng. Ao ao ao. Từng tầng từng tầng mỏ nhọn côn trùng bị Hứa Ninh tiêu diệt. Hứa Ninh một kiếm xuống dưới, liền có mấy chục con mỏ nhọn côn trùng mất mạng. Bị nhiều như vậy phàm cảnh trung giai cấp bậc côn trùng giáp công, nếu là không có chân khí hộ thể, Chính là chú thân cảnh hư cảnh võ sư chỉ sợ cũng phải trực tiếp tiếpa xuống bé nhọn côn trùng tại hứa Ninh kiếm Quang hạ không ngừng rơi xuống trên mặt đất phủ kín thật dày một tầng rất nhanh một đại đoàn mỏ nhọn côn trùng trực tiếp bị hứa ninh chém giết hơn phân nửa nhưng cái này cũng chỉ hoan hứa Ninh thời gian soạn lúc này chỉ thấy con kia cự hình bỏ ngựa trực tiếp từ cục thịt bên trong chui ra nhưng là nó không có lập tức tập kích hứa ninh mà là đem kia cục thịt tử triệt để nuốt nay tấm cảnh tượng Có điểm giống là mới sinh động vật, nuốt trứng xác hoặc là vỏ trứng đến hấp thu dinh dưỡng. Đây là vừa ra đời yêu thú. Hứa Ninh cảm thấy không có đơn giản như vậy. Kia bỏ ngựa yêu thú sắc bên trên, Hứa Ninh có thể trông thấy phía trên có không cách nào được chữa trị vết thương. Điều này nói rõ, cái này bỏ ngựa yêu thú trước đó là trải qua chiến đấu. Cho nên Hứa Ninh phỏng đoán, kia bị nuốt cục thịt tử ra, cũng là nó tỉnh dưỡng ngủ say địa phương. Vụ vụ. Kia bỏ ngựa yêu thú nhìn xem vung chặt mỏ nhọn côn trùng Hứa Ninh. Mắt kép bên trên, hiện ra một vòng mịt mở lục quang. Sau đó, nó trực tiếp vung về tay liêm, hai chân chừng một cái, mang theo cực lớn lực xung kích hướng hứa ninh đánh tới. Hứa ninh thấy thế, chân khí mãnh liệt phồng lên, đem còn còn sót lại ở bên người mỏ nhọn côn trùng trực tiếp bắn ra, sau đó song kiếm bổ về phía bỏ ngựa yêu thú tay liêm. Binh khí đụng vào nhau tiếng va chạm về sau, hứa ninh phát hiện, kia bỏ ngựa yêu thú tay liêm bên trên, chỉ là xuất hiện nhỏ bé khe. Thật cứng rắn. Đối thủ nếu là đổi thành cái khác chất biến cảnh võ sư, Hứa Ninh cái này hai giới kiếm đi, tất nhiên có thể trực tiếp phá phòng. Xiêu xiêu xiêu xiêu. Hứa Ninh lần này né tránh tay liêm, trực tiếp chém vào kia yêu thú bỏ ngựa lưng eo bộ. Lúc này, Hứa Ninh thể nội, tứ đoàn thuộc tính khí lưu không ngừng biến hóa, cắt chém, chôn bùi, an mòn, thẩm thấu, nhiều loại khác biệt tính chất tổn thương thống kích tại bỏ ngựa yêu thú trên thân. Phốc phốc phốc phốc. Bò ngựa yêu thú thân thể bên trên, mấy chục đạo vết thương bị phá vỡ bên trong chảy ra lục sắc huyết dịch. Quả nhiên, nó trên người xương vỏ ngoài, xa xa không có tay của nó liêm cứng rắn. Hứa Ninh thấy thế, văng vào linh hoạt thân hình, không ngừng mà vỡ tan thân thể. Bỏ ngựa yêu thú thương thế càng ngày càng nghiêm trọng, trong khi xuất thủ cũng là càng ngày càng cuồng bạo. Rốt cục, tại phát giác mình không phải cái này nhân loại đối thủ lúc, bỏ ngựa yêu thú trực tiếp vượt qua Hứa Ninh, hướng đường hầm một đầu khác chạy trốn. Hứa Ninh căn bản không cho nó cơ hội, cũng là sau đó truy kích mà lên. Song kiếm vũ ngậy, kiếm ảnh đầy trời, kia bỏ ngựa yêu thú thân thể, triệt để vỡ vụn. Giải quyết. Hứa Ninh nhìn xem cái này bỏ ngựa yêu thú thi thể, trong lòng ước chừng nói, cái này bỏ ngựa yêu thú hẳn là hư cảnh trung dài cấp bậc, theo lý thuyết hẳn là nắm giữ thuộc tính năng lực mới là, nhưng là vừa rồi, nó nhưng không có bất luận cái gì cái này phương diện năng lực hiện ra. Bất quá, mặc dù không có thuộc tính năng lượng, nhưng là thân thể của nó lại là siêu việt đồng cấp cường hãn. Nó cái này hai bản tài liệu Nếu là cắt chém sau mang đi ra ngoài, hẳn là có thể chế tạo thành hư cảnh võ sư đều muốn có tinh phẩm song đao. Hứa Ninh huy kiếm, đối kia bỏ ngựa yêu thú, lại là vung chặt vài đao, đem thân thể triệt để xé mở. Cái đó là? Hứa Ninh tại bỏ ngựa yêu thú thể nội, phát hiện một khối cùng trước đó những cái kia mỏ nhọn côn trùng thể nội giống nhau như độc hình quang thạch. Chỉ bất quá, khối này hình quang thạch, khoảng chừng mấy cái lớn nhỏ cơ nắm tay. Hứa Ninh nháy mắt sinh ra vẻ mong đợi, hắn trực tiếp đem song kiếm thu hồi. Dùng tay đem kia Huỳnh Quang Thạch từ đó lấy ra. Phát hiện năng lượng 3.000 đơn vị, phải chăng hấp thu. Là không. 3.000 đơn vị. Lúc này, Hứa Ninh khỏe miệng đã nhét lên. Vâng. Hứa Ninh không chút do dự, đem cái này 3.000 đơn vị năng lượng trực tiếp hấp thu. Hắn hai tay ôm Huỳnh Quang Thạch, tại năng lượng bị hấp thu trong nháy mắt, hóa thành thổi phồng bột phấn lưu xa từ Hứa Ninh trong tay trở xuống. Cái này vẫn chưa xong, Hứa Ninh lại lần nữa quay người. Đi hướng sau lưng phủ kín một chỗ mỏ nhọn côn trùng thi thể. Mặc dù tại vừa vặn chém giết kia bỏ ngựa yêu thú về sau, trước đó không có chém dụng mỏ nhọn côn trùng tứ tán phân trốn, nhưng là còn sót lại ở trên mặt đất côn trùng thi thể, còn có hơn 1.000. Hứa ninh không chê phiền phức, đem mặt đất trùng thi xoắn nát về sau, đem Huỳnh quang đá vụn thu sạch nhặt lên. Bận rộn một khắc đồng hồ, lại là hơn 1.500 đơn vị bị hứa ninh hấp thu. Lúc này, hứa ninh còn thừa năng lượng, đã đạt đến hơn 5.300 đơn vị. Đây chính là bí cảnh a. Tràn đầy nguy cơ, nhưng lại tràn đầy kỳ ngộ. Bây giờ Hứa Ninh kiếm đủ 5000 đơn vị năng lượng, đã có thể đột phá đến hư cảnh ngũ trọng hóa chất cảnh. Một khi đột phá đến hóa chất cảnh, Hứa Ninh liền có thể trực tiếp mượn nhờ rời rạc linh khí, ngưng tụ ra thực chất thủy hỏa. Hứa Ninh trực tiếp điều ra võ hoặc bảng. Tính danh: Hứa Ninh. Võ học: Hàn Viêm Song Nguyên Điển, Hư Cảnh Tứ Trọng, Chất Biến Cảnh, Việt Thủy Kiếm, 5 tầng. Dĩnh Hỏa Kiếm, 5 tầng. Chiêu tích quyền, 5 tầng Viêm tức sinh quốc kinh, 5 tầng Có thể dùng năng lượng, 5.280 đơn vị Tăng lên hàn viêm song nguyên điện 5.000 đơn vị năng lượng nháy mắt tiêu hao sạch sẽ Hứa ninh thực lực, trực tiếp từ hư cảnh tứ trọng chất biến cảnh trực tiếp tăng lên tới hư cảnh ngũ trọng hóa chất cảnh Hứa ninh hai tay hơi nâng, tâm niệm vừa động, trên lòng bàn tay, đột nhiên lơ lửng lên một cái thủy đoàn, một cái hòa đoàn Hóa chất cảnh, có thể trực tiếp ngương tụ võ đạo thủ tính Võ đạo thuộc tính ngưng tụ về sau, thi triển tính chất thủ đoạn thời điểm, uy lực sẽ lại lần nữa gia tăng mánh liệt. Hoa. Hứa ninh đem trong tay thủy hỏa song đoàn thu hồi, sau đó tay hoa kiếm chỉ, đối bên người vách đá vạch một cái. Chỉ thấy hứa ninh đầu ngón tay, đầu tiên là chân khí kích phát, tiếp lấy một đạo ngấn nước bám vào chân khí phía trên. Vụt. Ngấn nước vạch ra. Trên thạch bích, nháy mắt xuất hiện một đạo to lớn cắt chém vết kiếm, mặc dù chỉ là tiện tay một kích, nhưng là kia vết kiếm lại thâm sâu vừa rộng Đó có thể thấy được đáng sợ uy lực cái này tùy ý một đạo kiếm chỉ cho dù là chúc nguyên cảnh hư cảnh võ sư cũng vô pháp chống cự nếu là đón đỡ lấy một kiếm chỉ nói không chừng sẽ bị trực tiếp xé rách trong thân thể Tứ đoàn khí Lưu bây giờ càng thêm đọc lại thậm chí có hóa lỏng xu thế Hứa Ninh cũng là phát giác được biến hóa trong cơ thể vừa đi vào bí cảnh đem bốn môn bí ký tăng lên tới 5 tầng thời điểm đại biểu cho 4 loại thuộc tính tính chất khí lưu liền đã lại lần nữa ngưng tụ trở nên nồng Hiện tại tứ đoàn khí lưu ở giữa, đã ngưng tụ ra thuộc tính tính chất giọt nước. Giọt nước hình trạng, cùng tứ đoàn khí lưu hình trạng cùng loại. Bất quá, mặc dù tấn thăng hóa chất cảnh, nhưng là dị chủng thuộc tính ở giữa, vẫn không có cách nào thực hiện tính chất chuyển hóa. Hứa ninh đoán chừng, chỉ có tấn thăng đến hư cảnh lục trọng thời điểm, mới có thể đạt tới loại trình độ này. Tại cảm thụ song thực lực tăng lên về sau, hứa ninh chuẩn bị đi ra thạch động này. Trước khi rời đi, hứa ninh quay đầu nhìn thoáng qua Lúc này mới ngắn ngủi một hồi, kia bỏ ngựa yêu thú cùng những cái kêu mỏ nhọn côn trùng, thân thể liền đã có hủ hóa dấu hiệu. Cái này bí cảnh bên trong, quả thực mang theo chút quỷ dị. Lúc này, hứa ninh đã hoài nghi, cái này bỏ ngựa yêu thú cùng mỏ nhọn côn trùng, khả năng bản thân cũng không phải là yêu thú. Bọn chúng biến thành bộ ráng này, khả năng cùng thể nội Huỳnh Quang Thạch có quan hệ. Hứa ninh suy đoán, cái này Huỳnh Quang Thạch không phải từ bọn chúng thể nội sinh ra. Mà là thông qua ăn các phương thức đem huỳnh quang thạch hấp thu tới trình độ nhất định về sau, mượn nhờ kia huỳnh quang thạch đặc thù tác dụng, thực hiện tiến hóa. Tiếp tục đi dạo, nhìn xem có thể hay không phát hiện cái khác bảy trùng hoặc là tìm tới huỳnh quang thạch tung tích. Hứa Ninh đi ra hang đá. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Hứa Ninh tại hang đá bên trong đường hầm tiếp tục tìm tòi mấy canh giờ, nhưng là không còn có cái khác thu hoạch. Tựa hồ chứ trước đó côn trùng, thạch động này bên trong đường hầm, không còn có những sinh vật khác. Lúc này Hứa Ninh đã có chút bực bội. Mình chẳng nhưng không tìm được cái khác bảy trùng cùng Tài Nguyên, giống như cũng tìm không thấy đường ra. Địa hình này thực sự là đan chéo nhau phức tạp, ta sẽ không bị vây ở nơi này đi. Hứa Ninh trong lòng dâng lên một tia lo lắng. Nhưng mà, dựa vào cảm giác lại đi một đoạn đường về sau, Hứa Ninh nghe được khí lưu xẹt qua cửa động thanh âm. Là lối ra. Hứa Ninh tăng tốc bước chân. Đã hang đá bên trong đường hầm đã không có thu hoạch gì, như vậy mình liền đi ra xem một chút. Quả nhiên Đi nữa mấy trăm mét về sau, hứa ninh đi vào một chỗ đường hầm cuối cùng. Tại đường hầm nghiêng phía trên, có một cái lối đi, nối thẳng ngoại bộ. hang đá bên ngoài, giống như là đêm tối. Hứa ninh thuận lối ra nhìn lại. Ngoài động một mảnh đen nhánh, cũng không có tinh tinh, tất nhiên không phải giống như ngoại giới đồng dạng bầu trời. Hứa ninh thị lực cực hạn, cũng chỉ có thể nhìn thấy một mảnh tối tăm mở mịt. Đi ra ngoài trước lại nói. Hứa ninh thả người nhảy lên, bò lên trên thông đạo, sau đó thân người cong lại Từ hang đá bên trong đường hầm chui ra ngoài. Đây là. Từ hang đá trong đường hầm ra, hứa ninh trước mặt, là một mảnh bị bóng tối bao trùm phía dưới vùng bỏ hoang. Trên khoáng dã, che kín đá vụn cây khô, khắp nơi đều là trắng ngần mạch cốt. Trong đó có chút là xương người, có chút là xương thú. Chứ ngoài ra, trên mặt đất còn có vết máu khô khốc, dài đầy mặt đất. Vừa vặn đến gần, một cỗ huyết tinh túc sát cảm giác đẻ nén liền đập vào mặt. Đây là cái gì địa phương? Cái này cảnh tượng cho dù là thân kinh bách chiến hứa ninh đều cảm giác 10 phần khó chịu. Hắn thậm chí không muốn đạp lên mảnh này vùng bỏ hoang bên trên thổ địa. Rất giống nơi này là nhân loại cùng yêu thú còn sót lại chiến trường. Hứa Ninh nhớ tới, tại Tế Phong Châu trong lịch sử, đã từng phát sinh qua kinh khủng thú triều. Trận kia thú triều, cho Tệ Phong Châu mang đến cực lớn súng kích. Chẳng lẽ chỗ này bí cảnh, cùng ngay lúc đó yêu thú chiến trường có liên hệ nào đó? Hứa Ninh trong lòng phỏng đoàn đến. Trước mắt tốc sát vùng bỏ hoang mênh mông vô bờ. Hứa Ninh cũng không biết, đầm nước này phía dưới ở đâu ra như thế đại không gian. Hứa Ninh thậm chí hoài nghi, từ xuyên qua kia kết giới cách ngăn, mình có phải là bị chuyển tống đến một thời không khác. Trong tim mang theo nồng đậm đề phòng, Hứa Ninh đạp lên mảnh này tốt sắt vùng bỏ hoang. Chỗ này trên chiến trường, mặc dù trải qua 5 tháng, nhưng là có chút xương thú vẫn trong sáng bóng loáng, loại này xương thú xuất ra đi, cũng là có thể đổi được giá tiền tài nguyên. Hành tẩu tại vùng bỏ hoang bên trên, Hứa Ninh buôn phía quan sát, Chỉ là mang theo những cái kia xương thú, sẽ ảnh hưởng hành động, rất là không tiện. Đạp lên vùng bỏ hoang, hứa ninh cái này có thể nhắm chuẩn một vị trí, thẳng tắp tiến lên. Đi tới đi tới, hứa ninh lỗ thai đột nhiên động một cái. Có âm thanh. Hứa ninh lập tức nhìn về phía phải phía trước, nhìn chăm chú nhìn kỹ. Chỉ thấy hai cái thân ảnh, một đuổi một chạy, tại vùng bỏ hoang bên trên lao vùng vụn. Hẳn là Việt Lan Tông đệ tử. Hứa ninh không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp chạy tới. Hán khoảng cách kia hai người càng ngày càng gần. Rất nhanh, hứa ninh thấy rõ thân phận của hai người. Bảo Như Duyên, Giải Văn Duyệt. Lúc này, Bảo Như Duyên rút kiếm, đối diện Giải Văn Duyệt điên cuồng đổi dết. Chuyện tôn kẹo, cũng không hay, đường đọc, ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì. chương 141, Đạ Binh, khủng bố cường địch. Bảo Như Duyên, ngươi cũng dám đối đồng môn hạ sát thủ. Lúc này, Giải Văn Duyệt khỏe miệng chảy máu, cấp tốc chạy trốn Trên nét mặt mang theo một tia tuyệt vọng. Tại tiến vào bí cảnh về sau, Giải Văn Duyệt liền bị truyền tống đến một chỗ ưu lâm hoang dã. Ở giữa nguy cơ tứ phía, Giải Văn Duyệt mấy lần thân hãm hiểm cảnh. Được không dễ dàng từ đó chạy ra, Giải Văn Duyệt phát hiện một chỗ cường giả còn sót lại. Giải Văn Duyệt từ đó đạt được một cực phẩm trường cung, kia trường cung chất liệu đặc thủ, lôi thuộc võ sư sử dụng nó thời điểm, có thể phát huy ra siêu việt bản thân cấp bậc chiến lực. Cái này công năng trùng hợp cùng Giải Văn Duyệt võ đạo thuộc tính phù hợp. Nhưng mà, ngay tại giải văn duyệt từ chỗ kia cường giả còn suất lại chỗ ra, lập tức liền gặp Bảo Như Yên. Giải Văn Duyệt lúc ấy liền sinh lòng cảnh giác, muốn cùng Bảo Như Yên kéo ra khoảng cách, sợ Bảo Như Yên đối với mình ngầm hạ hãm thủ. Thế nhưng là hiện thực là, Bảo Như Yên so Giải Văn Duyệt trong tưởng tượng còn muốn càn rỡ. Hắn phát hiện Giải Văn Duyệt đạt được bảo vật về sau, vậy mà không chút nào che lấp, trực tiếp đuổi giết đồng môn. Giải Văn Duyệt, buông xuống kia trường cung, ta có thể thả ngươi một con đường sống. Bảo Như Yên cầm kiếm đối giết, Giữa hai người khoảng cách càng ngày càng gần Đối với Bảo Như Duyên Giải Văn Duyệt căn bản không tin Trên thực tế, từ Bảo Như Duyên động thủ nháy mắt kia bắt đầu Hắn liền không khả năng bỏ qua Giải Văn Duyệt Bởi vì đằng sau một khi ra bí cảnh Bảo Như Duyên đánh giết đồng môn sự tình Căn bản không che giấu được Đến lúc đó, dù cho cốc quyển trưởng lão che chở hắn nữa Bảo Như Duyên cũng tất nhiên sẽ bị đưa đến hình phạt đường chém giết Người nguyên điệu đứng vững Chờ ta đến an toàn khoảng cách Tự nhiên sẽ đem xuống Giải Văn Duyệt cảm giác mình đã xa vào đến nguy cơ to lớn bên trong. Lần trước bị Bảo Như Duyên đã thương về sau, Giải Văn Duyệt thương thế còn không có hoàn toàn khỏi hẳn. Bây giờ một khi bị đổi kịp, căn bản không có phản kích qua Bảo Như Duyên khả năng. Nghe được Giải Văn Duyệt nói như vậy, Bảo Như Duyên khỏe miệng khẽ cong, không nói thêm gì nữa. Nhưng là hắn truy kích lại tăng tốc độ, đối với Giải Văn Duyệt sát tâm càng tăng lên. Người không có đường lui. Khoảng cách lại lần nữa rút ngắn một phen, Bảo Như Duyên trực tiếp vùng vẩy trong tay trường kiếm Một đạo rộng nửa mét phong nhận trực tiếp phá không. Không được. Giải văn duyệt thấy gió lơi đao đánh tới, bàn tay lôi điện lấp lẻ. Tay nàng nắm trường cung, bàn tay khoác lên trên dây cung. Sau đó, trên lòng bàn tay lôi điện, nháy mắt bị thu nạp đến trường cung dây cung, hình thành một tia chớp mũi tên. Siêu. Một tiên phá không. Lôi điện mũi tên cùng phong nhận nháy mắt giao thoa. Bảnh. Đối bính ở giữa, phát sinh kịch liệt âm bạo thanh. Ngay sau đó đau nháy mắt bị làm hao mòn sạch sẽ nhưng là lôi điện mũi tên vẫn còn có còn sót lại năng lượng hướng về bảo như viên phong Ừm. bảo như viên lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc đối mặt còn sót lại năng lượng lôi điện mũi tên bảo như viên ngược lại là nhẹ nhõm tránh thoát nhưng là cái này lôi điện trường cung lực lượng để bảo như viên trong lòng một trận lửa nóng cái này lôi điện trường cung tuyệt đối là điều khắc đạo ngân ngânạ binh bảo như viên nháy mắt ý thức tới chỉ có đạo binh mới có thể có vi năng như thế Nhất định phải đem cái này lôi điện trường cung nắm bắt tới tay Bảo như viên truy kích tâm tư càng thêm kiên định Mặc dù kia lôi điện trường cung cùng mình võ đạo thuộc tính không tương xứng Nhưng là đạt được về sau Mình hoàn toàn có thể trao đổi đến hải lượng tài nguyên Thậm chí nói, nếu là có cơ hội Mình có thể đổi được một cái cùng thuộc tính đạo binh Có đạo binh, liền có thể có được vượt cấp giết địch thực lực Tại Việt Lan Tông, trừ Tông chủ mệ tinh giã Trưởng Lao cấp quyển cùng Nguyên Thành Còn không có những người khác có được đạo binh Cho dù là hạ minh dạ cùng phương giới, cũng đều không có. Mình nếu là được, ngày sau lại lần nữa trưởng thành một phen, tất nhiên cũng có thể trở thành đỉnh tiêm chân truyền. Bảo Như Viên giã tâm bắt đầu bành trướng. May mắn giải văn duyệt thương thế chưa lành, mà lại cầm tới đạo này bình thời gian rất ngắn, không có hoàn toàn rèn luyện, nếu không đối mặt nàng, nguy hiểm chính là ta. Bảo Như Viên rất là may mắn. Đồng thời, hắn túi đầu nhìn thoáng qua trong tay lấp lué thanh quang tinh thạch phương phiến. Trần Sư Huynh bây giờ cũng nhanh chạy đến. Chúng ta hai người lập tức liền muốn tụ hợp. Ta được tại trước khi hắn tới, đem cái này lôi điện trường cung nắm bắt tới tay, nếu không nếu là hắn tới lại hỗ trợ, đạo này binh ta liền phải phân một nửa giá trị ra ngoài. Bảo như huyên thể nội, gió thuộc khí lưu tiếp tục thôi động, tốc độ lại là tăng tốc mấy phần. Gió thuộc hư cảnh võ sư, là cùng dai bên trong thân pháp nhất nhanh nhẹn, tốc độ nhanh nhất. Hắn vẫn là không có từ bỏ. Mặc dù vừa rồi một tiễn, cũng làm cho giải văn duyệt biết mình trong tay lôi điện trường cung giá trị. Nhưng là khốn cảnh vẫn không có giải trừ. Đạo binh cường hãn không giả, nhưng sử dụng bắt đầu cũng là cực kỳ tiêu hao thể lực cùng chân khí. Giải Văn Duyệt tốc độ trở nên càng chậm hơn. Bảo Như Yên cũng là phát hiện điểm này, lại lần nữa rút ngắn khoảng cách về sau, Bảo Như Yên phong nhận như lưới, liên tiếp bay vụt. Giải Văn Duyệt chỉ có thể gian nan tránh né, hoặc là bắn tên làm hao mòn. Nhưng thế cục trung quy là khó mà người chuyển, Giải Văn Duyệt vẫn là bị đội kịp. Kết thúc. Bảo Như Yên lộ ra thần sắc hưng phấn. Hắn trực tiếp ngưng tụ toàn thân chân khí, thể nội do thuộc khí lưu bạo động, một kiếm vung ra. Lần này ngưng tụ phong nhận, khoảng chừng 1 mét chi rộng. Nó chẳng những càng lớn, mà lại càng nhanh, càng lăng lệ, bay thẳng lấy giải văn duyệt bay chặt mà đi. Lúc này, giải văn duyệt đã triệt để hao tồn không, một tiễn cũng bắn không được. Chẳng lẽ ta vô đạo chi lộ, liền đến nơi này kết thúc ra. Giải văn duyệt tâm bên trong một mảnh cô tịch. Nhưng mà, ngay tại hai người lần nữa cảm thấy thế cục đã định, không thể chuyển thời điểm kia sẽ phải cắt đứt giải văn duyệt to lớn trong suốt phong nhận, đột nhiên giấy lên lửa cháy hùng hực. Hô hô ho, ho. Tại phong nhận sắp đến giải văn duyệt chớp mũi thời điểm, hỏa diệm đem triệt đệnướt. Dĩnh Hỏa Kiếm, chôn vùi. Cho dù là vô hình chi phong lưới đao, ý nguyên có thể đem sụp đổ. Bảo Như Uyên, nguyên thành trưởng lão cảnh cáo, ngươi làm một chút cũng không có để ở trong lòng a. Hứa Ninh thân ảnh mạnh mẽ giáng giỏi, như là đứng vững núi cao, xuất hiện đang mở duyệt trước mặt, đem địch nhân Bảo Như Uyên triệt đệ ngăn trở. Hứa Hư Ninh. Giải Văn Duyệt nguyên bản đã úu ám ánh mắt bên trong, tại nhìn thấy Hứa Ninh ngáy mắt, lại lần nữa dấy lên hy vọng cùng sáng ngời. Hứa Ninh. Bảo Như Yên nhìn thấy Hứa Ninh, khóe mắt ngảy lên, ánh mắt ngon lệ. Lần trước tại chân truyền quảng trường, Hứa Ninh cũng là như vậy đột nhiên xuất hiện, cứu giải Văn Duyệt. Cái này rất giống cảnh tượng tái hiện đồng dạng. Bảo Như Yên, giết hại đồng môn, chính là hẳn phải chết chi tội. Lần trước tại chân truyền quảng trường, mượn luận bàn chi danh ngươi còn có đường lui. Nhưng là dưới mắt, không chút nào che giấu đổi giết, cái này tội danh, liền xem như cốc quyển trưởng lão lại che chở ngươi, ngươi cũng là tình thế chắc chắn phải chết. Hứa ninh vốn là cùng phía sau hắn gia tộc có đại ân đoán, mà lại trước đó lại cùng với sinh ra hiểm khích. Bây giờ có đứng đắn lấy cơ đối bảo như viên xuất thủ, hứa ninh đương nhiên cũng không khách khí. Bảo như viên muốn giết giải văn duyệt, hứa ninh cũng là nghĩ giết hắn bảo như viên. Cái này hứa ninh thực lực, tựa hồ cùng trước đó so sánh, rất có tăng thêm. Bảo Như Viên đối mặt Hứa Ninh, trong đầu phi tốc xoay tròn. Vừa rồi mình kia một đạo pháp nhận, có thể nói là tiếp cận một kích mạnh nhất, nhưng là Hứa Ninh nơi xa một kiếm, giấy lên hỏa diễm vậy mà đem triệt để thôn phệ. Thuộc tính ngưng tụ, cái này Hứa Ninh, hắn đã tấn thăng hóa chất cảnh. Bảo Như Viên biết, đối mặt Hứa Ninh hòa giải văn duyệt hai người, hắn đã không có một mình cướp đoạt đạo binh cơ hội. Dưới mắt, chỉ có thể chờ đợi Trần Tiêu giật tới sau cùng một chỗ liên thủ. Hứa sư đệ. Bảo chuẩn bị trước ngăn chặn Hứa Ninh. Chờ đợi Trần Tiêu giật chạy đến, ngươi nhưng biết, giải văn duyệt trong tay cầm là cái gì? Là Đạo binh. Còn không đợi Hứa Ninh trả lời, Bảo Như Yên liền trước tiên mở miệng, "Là đạo cảnh tông sư điêu khắc đạo ngân Đạo binh, có được Đạo binh, liền có được vượt cấp giết địch thực lực." Đạo này binh, chính là đỉnh cấp bảo vật. Đạo binh. Hứa Ninh đối với cái này biết rất ít. Nhưng là nghe được Bảo Như Yên miêu tả, hắn cũng là sáng tỏ Đạo binh cứng hãn. Nàng giải văn duyệt có tài đức gì, có thể trưởng khống một kiện Đạo binh? Bảo Như Yên trong giọng nói mang theo mê hoặc, không bằng người ta liên thủ, đem nàng giết, đoạt đạo binh. Về sau ra ngoài, chúng ta lại đem nàng đạo binh đổi thành cái khác hải lượng tài nguyên, sau đó chia 5 năm sổ sách. Không, 73 sổ sách, ngươi 73, như thế nào? Bảo Như Yên lời này đơn thuần khẩu thị tâm phi, hắn chỉ muốn tạm thời ổn định Hứa Ninh, chờ Trần Tiêu giật tới, liên thủ tiếp giết hắn hai người. Lúc đầu Bảo Như Yên liền nhìn Hứa Ninh khó chịu, bây giờ Hứa Ninh càng là bắt hắn lại tay cầm, bởi vậy Bảo Như Duyên rất muốn trừ hứa ninh cho thông khoái. Hứa sư đệ, giải văn duyệt sắc mặt dẫn đầu biến hóa. Mặc dù hứa ninh nghĩ cách cứu viện để nàng sinh ra đối hứa ninh vô hạn cảm kích chi tâm, nhưng là vừa rồi bảo Như Duyên, thực sự là quá cổ động nhân tâm. Nàng sợ hứa ninh tâm tư dao động, trái lại ra tay với mình. Dù sao hai người quen biết không lâu, giao tình cũng không phải rất sâu. Hứa sư đệ, đạo này binh ta nguyện trực tiếp tặng cho người. Giải văn duyệt mười phần quả quyết, không chút nào dây dưa dài dòng. Hứa ninh cũng là không nghĩ tới, giải văn duyệt vậy mà có thể như thế quả quyết. Bất quá đối mặt đạo binh dụ hoặc, hứa ninh không có tiếp nhận. Giải sư tỷ đạo này binh vốn là ngươi, không cần cho ta. Hứa ninh không nhúc nhích chút nào, ngược lại, song kiếm đã nắm chặt tại hắn trong tay. Bảo như tuyên, so với đạo binh, đầu của ngươi, kỳ thật ta càng cảm thấy hương thú. Hứa ninh hướng về phía trước một bước, ta thay tông môn trừng phạt làm trái quy tắc đệ tử, cũng hẳn là công lao một kiện đi, giải sư tỷ Trở ra cái này bí cảnh nhớ kỹ cho ta làm chứng Vụt. hứa Ninh một kiếm Vung ra việc thủy kiếm ngấn nước cắt chém thật là khủng khiếp kiếm khí bảo như lên nháy mắt lông tơ đứng thẳng hứa Ninh chân khí hóa thành một tuyến sau đó thủy trúc thuộc tính ngưng tụ trong đó một kiếm bay tới tựa hồ không gì không phá mọi việc đều thuận lợi bảo như lên cuốn quýt huy kiếm thôi động phong nhận nhưng là phong nhận trực tiếp tiêu tán ngấn nước nháy mắt xẹt qua bảo như lên bà vai Phấc ốc Bảo Như Liên trên bờ vai, một khối huyết nục trực tiếp bị cắt đứt xuống, lộ ra bạch cốt. Cái này không phải mới vào hóa chất cảnh, đây là hóa chất cảnh đỉnh phong a. Dù là tu tập xong thuộc bí điện, cái này Hứa Ninh cũng không nên mạnh như vậy a. Bảo Như Liên trực tiếp ngậm. Cái này thời điểm, dĩnh hỏa kiếm mang theo một đoàn liệt hỏa mà tới. Bảo Như Liên đang muốn rút kiếm ứng đối, nhưng là trước đó bị gọt đi huyết nục toàn bộ bả vai tính cả tương quan cánh tay, lập tức sinh ra kịch liệt nhói nhói. Hứa Ninh vừa rồi một kiếm kia chẳng những dùng cắt chém tính chất, còn dùng thẩm thấu tính chất. Hứa ninh không chỉ có thể thực hiện cùng thuộc chuyển hóa, còn có thể thực hiện cùng thuộc kết hợp, đây cũng là tấn thăng hư cảnh ngũ trọng hóa chất cảnh sau lại biến hóa. Soạt. Dĩnh hỏa kiếm tính ăn mòn chất cùng chôn vùi tính chất, đã tại thiêu đốt bảo như liên trường kiếm cùng quần áo huyết đủ. Không có biện pháp. Bảo Như Liên cắn răng một cái, mặt khác một cái tay, đối bên hư vô. Sau đó, một tầng cách ngăn lập tức bao khỏa bảo như liên toàn thân. Bảo Như ngọn lửa trên người biến mất đồng thời trên người cảm giác đau cũng mất. Đây là cốc quyền chức kia giao cho bảo như huyên bảo mệnh chi vật, bảo như huyên một mực không có cam lòng dùng, dưới mắt tình huống khẩn cấp, không thể không dùng. Nếu là cái này thời điểm lại kéo kiệt, căn bản kéo không đến trần tiêu giật đến. Trốn. Cái này hứa ninh, rõ ràng cùng ta cùng dai, nhưng lại đối ta như vậy nghiền ép, hán thiên phú tư chết, khả năng càng tăng lên hạ minh dạ mấy phần. Rõ ràng cầm phàm phẩm vũ khí, nhưng lại tựa như là nắm giữ đạo binh. Bảo như huyên biết mình không phải hứa ninh đối thủ, thế là thuận liên lạc cảm ứng, hướng về trần tiêu giật chạy tới phương hướng chạy trốn. Bảo mệnh chi vật sao? Kìa cách ngăn xuất hiện tại bảo như huyên trên thân lúc, hứa ninh cũng là ý thức được. Mệ tinh giá có thể cho mình bảo mệnh chi vật, cốc quyển tự nhiên cũng có thể cho học trò cưng của hắn ban cho bảo mệnh chi vật. Trong lúc nhất thời, hứa ninh cũng không biết mình còn có thể hay không đem bảo như huyên giết chết. Nhưng là hắn vẫn là chuẩn bị nếm thử một phen. Giải sư tỉ Người trước tiên ở nơi đây tính dưỡng, ta đuổi theo hắn. Hứa Ninh quay đầu nhắc nhở nói: "Tốt." Giải Văn Duyệt cũng là vội vàng lên tiếng. Hứa Ninh truy kích, cuốn lấy Bảo Như Uyên, buộc hắn xuất thủ. Bảo Như Uyên bị ép lên kích, căn bản không có sức chống cự, nhưng là mượn nhờ hộ thân cách ngăn, Hứa Ninh cũng là không tổn thương được hắn. Đinh đinh đinh. Hứa Ninh từng kiếm một bổ về phía Bảo Như Uyên hộ thân cách ngăn. Có hiệu quả. Theo Hứa Ninh không ngừng vung chặt cùng sát thương, Hứa Ninh phát hiện Bảo Như Viên hộ thân cách ngăn, vậy mà tại một chút xíu điệu biến mỏng. Trần Sư huynh nhanh đến, ta được chịu được. Bảo Như Viên tuyệt địa phản kích, cũng là ương ngạnh chống cự lại một đợt. Lại có 100 kiếm, ta tất nhiên có thể phá vỡ bảo như duyên phòng ngự. Hứa Ninh đã rất có lòng tin. Nhưng mà, ngay tại Hứa Ninh chuẩn bị tiếp tục xuất kiếm thời điểm, hắn lại đột nhiên phát hiện Bảo Như Viên lộ ra nụ cười quái dị. Sau đó, một cỗ khí tức kinh khủng, như là thủy triều bình thường, trực tiếp vượt trên Hứa Ninh. Hư Ninh lập tức có loại chật vật ngạt thở cảm giác, nhận lấy cái chết. Một tiếng hét lớn như là sấm rền. Chỉ thấy đầu đội kim quan, cầm trong tay quả xếp Trần Tiêu giật đuổi tới. Hắn đối Hư Ninh, cách không bung ra một quyền. Một quyền kia chúng quanh, nháy mắt ngưng tụ thuộc thuộc nguyên tố, một cô to lớn cảm giác gáp bách đánh tới. Thổ hoàng sắc quyền ấn ngưng tụ, phía trên xuất hiện vô số đầu phức tạp đường vân, phát ra ố vàng chi quang. Quyền ấn đối hứa Ninh hung hang vọt tới, hung manh khí thế Giống như là muốn đem hứa ninh một quyền đánh thành thịt nát. Đây là thông ấn cảnh. Hứa ninh nháy mắt cảm nhận được nguy cơ sinh tử. Bảo như viên giúp đỡ trần tiêu giật, vậy mà đã tấn thăng thông ấn cảnh. Lần này, đổi lại hứa ninh muốn phát đi. Nhưng là kia tràn ngập vô số đường vân đại quyền ấn thực sự là quá nhanh, quá kinh khủng. Hứa ninh căn bản chạy trốn không được, nháy mắt bị đại quyền ấn đập trúng. Ngay tại hứa ninh cảm thấy mình muốn biến thành bánh thịt thời điểm, trước ngực mình viên Châu tinh thạch đột nhiên sáng lên Chỉ thấy một cái hình tròn cách ngăn nháy mắt xuất hiện, bảo vệ hứa ninh thân thể. Kia thổ hoàng sắc đại quyền ấn, không có đánh trúng hứa ninh, mà là trực tiếp cùng hình tròn cách ngăn đụng nhau. Bảnh! Giang giác giang giác! Một quyền xuống dưới. Thổ hoàng sắc đại quyền ấn biến mất, mà bảo vệ hứa ninh hình tròn cách ngăn, cũng là nháy mắt vỡ vụt. Chuyện tốn kẹo, cũng không hay, đường đọc, ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì. chương 142, Tuyệt Cảnh Đan Đưa vào chỗ chết mà hậu sinh. Hộ thể bảo vật. Đã tấn thăng thông ấn cảnh Trần Tiêu giật cũng là hơi chậm lại. Hắn lúc đầu cho là mình có thể một kích đem hứa ninh đánh giết, không nghĩ tới vậy mà thất thủ. Hứa ninh cũng là bắt lấy tích tắc này, vội vàng chạy trốn. Trần Tiêu giật vậy mà đã tấn thăng thông ấn cảnh. Hắn tại bí cảnh bên trong, đạt được mình kỳ ngộ. Hứa ninh cũng là kịp phản ứng. Trước đó tại không có tiến vào bí cảnh trước đó. Chắc Tông Dịch liền nói Trần Tiêu Giật đã đạt tới hư cảnh lục trọng thuộc hình cảnh đỉnh phong, là trừ hạ minh dạ cùng phương giới bên ngoài, tiếp cận nhất thông ấn cảnh chân truyền đệ tử. Lần này phiền thoái. Hứa Ninh trước đó làm việc từ trước đến nay cẩn thận, chưa từng đánh không có 5 chắc cẩm Mỗi lần xuất thủ, đều là 10 phần chắc 9 năm chắc. Mà bây giờ, đại địch Trần Tiêu Giật trước mắt, Hứa Ninh là lần đầu tiên cảm thấy to lớn cảm giác bất lực. Mặc dù mình tu tập xong thuộc bí điện, tu thành 4 môn 5 tầng bí b Nhưng là hóa chất cảnh cùng thông ấn cảnh ở giữa trên lệnh, thực sự là quá lớn. Thông ấn cảnh là hư cảnh bên trong lớn nhất đường danh giới, sau khi đột phá, chính là một châu đỉnh cấp tồn tại, dù là ra ngoài tự lập môn phái, cũng có thể trở thành chúa tể một phương. Đối mặt dạng này Trần Tiêu Giật, hứa ninh cảm giác mình hãm sâu to lớn nguy cơ hiểm cảnh. Không hổ là tông chủ đệ tử, cho dù là cái ký danh, cũng y nguyên có thể được này hộ thân bảo vật Trần Tiêu Giật một kích thất thủ, nhưng là cũng không tức giận. Hộ thân bảo vật mặc dù cứng hãn, nhưng là sử dụng số lần đều là có hạn Mà mình thông ấn cảnh thực lực, lại có thể vô hạn thi triển. Dù là hứa ninh nhiều chạy hai bước, mình truy hắn, ý nguyên cũng là mèo hí chuột. Trần Sư Minh, người vậy mà đã tấn thăng thông ấn cảnh. Lúc này, bảo như huyên trên người hộ thân cách ngăn đã biến mất, hắn chấn kinh lại hâm mộ nhìn về phía Trần Tiêu Giật. Tiến vào bí cảnh về sau, đạt được một kỳ ngộ. Trần Tiêu Giật nhìn xem chạy trốn hứa ninh, cũng không vội lấy truy kích Hắn mặt mũi tràn đầy mỉm cười, rõ ràng đối với trước đó kỳ ngộ rất là hài lòng. Chúc mừng Trần Sư Vinh. Bảo như huyên vội vàng nói, ngài đã trở thành phương giới Sư Vinh cùng Hạ Minh dạ về sau, vị thứ nhất thông ấn cảnh chân truyền đệ tử. Trần Sư Vinh, vừa rồi ta ngẫu nhiên gặp giải văn duyệt, phát hiện nàng đạt được một lôi thuộc đạo binh. Bảo như huyên vội vàng nói, ta lúc ấy liền nghĩ đến Sư Vinh ơi, thế là ta liền hướng yêu cầu, nhưng là nàng lại không nể mặt mũi, thế là ta chỉ có thể động thủ với hắn chuẩn bị đem kia lôi thuộc đạo binh mang tới, tặng cho sư huynh. Lúc đầu cái kia đạo binh đã nhanh bị ta đánh thủ, nhưng là Hứa Ninh lại đột nhiên nửa đường rẽ ra, ngăn trở ta, thực sự đáng hận. Cái này dĩ nhiên không phải bảo như viên bàn sơ tâm ý. Trước đó, bảo như viên là hư cảnh ngũ trọng hóa chất cảnh, Trần Tiêu Giật là hư cảnh lục trọng thuộc hình cảnh, hai người chỉ kém một cái cảnh giới. Mà lại bảo như viên sư tôn cốc quyền thực lực cường hãn, tại trong tông còn có đời trước trưởng lao ủng hộ, địa vị muốn cao hơn Trần Tiêu Dật sư phụ. Cho nên hai người trung đụng thời điểm, còn tính là bình khởi bình tọa. Nhưng là bây giờ Trần Tiêu Giật vượt qua hư cảnh đường danh giới, thành tựu thông ấn cảnh, hai người địa vị, nháy mắt kéo ra. Nguyên bản hai người chỉ là kế hoạch liên thủ, nhưng nhìn tình huống bây giờ, bảo như duyên quyết định tại cái này bí cảnh bên trong làm Trần Tiêu Giật phụ thuộc tùy tùng, lôi thuộc đạo binh. Trần Tiêu Giật nghe vậy, quả nhiên lộ ra ngoài ý muốn thần sắc. Dù là trước đó đạt được chân quý kỳ ngộ, nhưng là nghe được đạo binh danh hiệu, Trần Tiêu Dật vẫn là mãnh liệt tâm động. Không tệ. Bảo Như Yên châm ngòi thổi gió, đạo binh loại bảo vật này, hẳn là thuộc về Trần Sư huynh mới lạ. Cho dù là lôi thuộc đạo binh, về sau đổi thành thuộc thuộc đạo binh, ngài cũng có thể đồng dạng sử dụng. Đến lúc đó, mượn nhờ đạo binh, ngài thực lực cùng địa vị sẽ không kém gì phương giới sư huynh cùng hạ minh dạng, thậm chí, ngài còn có siêu việt hạ minh dạng, có được trở thành tông chủ người hướng cử tư cách. Bảo Như Yên để Trần Tiêu giật đầu sung huyết. Nếu là đạt được kia lôi thuộc đạo binh về sau, Tìm người đổi thành thổ thuộc đạo binh, như vậy mình, thật là có khả năng cùng hạ minh dạ cùng phương giới khiêu chiến. Kia giải văn duyệt người đâu? Trần Tiêu Giật liền vội văn hỏi. Trước đó Trần Tiêu Giật còn có chút tàn mạn nhưng là lúc này, lại là hoàn toàn nghiêm túc. Ngay tại phía trước, hứa ninh chạy trốn phương hướng là được. Bảo Như Viên vội vàng chỉ đường. Tốt. Trần Tiêu Giật nháy mắt hóa thành tàn ảnh, truy kích mà đi, cái này đạo binh, ta nhất định phải được. Bảo Như Viên thấy thế, cũng là liệu mạng đổi kịp đuổi theo tới. Hứa Ninh cảm giác được Trần Tiêu giật càng ngày càng gần. "Hứa Ninh, thế nào?" Lúc này, Hứa Ninh đã trở lại giải văn duyệt bên người, Giải Văn Duyệt thấy Hứa Ninh thần sắc nghiêm trọng, liền vội vàng hỏi. "Đi." Hứa Ninh trực tiếp một phát bắt được Giải Văn Duyệt, tiếp tục chạy trốn. Mặc dù nhiều mang theo một người, nhưng là lấy Hứa Ninh hiện tại lực lượng cùng tốc độ, Giải Văn Duyệt ra tăng thể trọng, căn bản không chút nào ảnh hưởng tốc độ, nếu không Hứa Ninh cũng sẽ không đem đi theo mang đi. Bảo Như Viên đã cùng Trần Tiêu Giật liên thủ, mà Trần Tiêu Giật, đã tấn thăng thông ấn cảnh. Hứa Ninh giải thích xong, Giải Văn Duyệt nháy mắt toàn thân chấn động. Thông ấn cảnh địch nhân. Cái này cũng quá kinh khủng. Hứa Ninh, ngươi buông ta xuống. Giải Văn Duyệt cắn răng một cái, lúc đầu ngươi chính là vì ta mà thân mạo hiểm cảnh, hiện tại không đáng vì ta như vậy mạo hiểm, mất mạ. Giải Sư tỷ ngươi nghĩ quá đơn giản. Dù cho ta ném ngươi, bọn hắn cũng sẽ không bỏ qua ta. Ta nắm giữ bọn hắn giết hại đồng môn tay cầm, bọn hắn khẳng định sẽ nghị hết tất cả biện pháp giết ta. Hứa Ninh trong giọng nói, cũng mang theo đăng chắc cùng bất đắc dĩ. Lúc này, đúng là lâm vào tuyệt cảnh. Đều tại ta. Giải văn duyệt thần sắc ấy nấy. Lần trước Hứa Ninh cứu được nàng, bị thương, lần này lại là cảnh tượng tái diễn, mà Hứa Ninh, thậm chí có thể muốn nỗ lực trầm hơn nặng đại giới. Có tiếng nước. Đột nhiên, Hứa Ninh nghe được vùng bỏ hoang phía trước, có cốt cốt thanh âm dòng sông sao Hứa Ninh Hòa giải văn duyệt đồng thời ý thức được điểm này. Vốn là không chạy nổi, bây giờ càng là có dòng sông ngăn trở. Dưới mắt hai người, đã là trước có trở ngại cách, phía sau có truy binh. Nhìn thấy bọn hắn. Cũng là tại lúc này, Trần Tiêu Giật cùng bảo như viên đuổi theo. Quả nhiên là đạo binh. Trần Tiêu Giật tập trung nhìn vào, phát hiện giải văn duyệt trên tay lôi thuộc đạo binh. Hắn đã tấn thăng thông ấn cảnh, đối với đạo binh bên trên điêu khắc đạo ngân, cảm giác phi thường ngại cảm. Vung xuống đạo binh Có thể lưu hai người các ngươi toàn thời. Trần tiêu giật trong giọng nói rất là thoải mái cùng cùng vọng. Tại hắn xem ra, giải văn duyệt trong tay đạo bình, đã là hắn trần tiêu giật vật trong bàn tay. Hứa ninh, giải văn duyệt, lần này các ngươi trốn không thoát. Bảo như huyên cũng là đuổi theo, hắn khỏe mắt chế lấp, ánh mắt bên trong tràn đầy khoai ý. Hứa ninh, thật sự là liên lụy ngươi. Ngay tại nhanh đến dòng sông bên cạnh thời điểm, giải văn duyệt tuyệt vọng ánh mắt bên trong, nháy mắt che kín cuồng Nàng trực tiếp từ bên hông tìm tòi một phen, móc ra một viên nho lớn màu nâu đan dược. Không có bất cứ chút do dự nào, Giải Văn Duyệt trực tiếp đem kêu màu nâu đan dược nuốt trong bụng. Hứa Ninh cũng là phát hiện Giải Văn Duyệt động tác. Hắn không biết kêu màu nâu đan dược là vật gì, nhưng lại cảm thấy Giải Văn Duyệt trên người quyết tuyệt cùng điên cuồng. Giải sư tỉ, ngươi vừa rồi nuốt chính là đan dược gì? Hứa Ninh hỏi. Đối mặt Hứa Ninh nghi vấn, Giải Văn Duyệt không có trả lời, mà là trở tay một trường, đập nện hứa ninh cổ tay Hứa Ninh thủ kích buông lỏng, trực tiếp đem giải Văn Duyệt buông xuống. Tựa hồ là kích phát tiềm năng đan dược. Đang mở Văn Duyệt nuốt kia đan dược về sau, Hứa Ninh liền phát ra được, nàng trước đó suy bại thân thể, đã khô kiệt chân khí, nháy mắt tràn đầy bắt đầu. Hứa Ninh, đi mau. Giải Văn Duyệt đầu cũng không trở về, nhưng là ngữ khí kiên định, ta đến Đoạn Hầu. Giải Văn Duyệt rất rõ ràng, tiếp xuống sẽ là mình từ trước tới nay mạnh nhất một lần xuất thủ. Bởi vì vừa rồi mình nuốt đan dược, gọi là nghịch nguyên đan lại tên tuyệt cảnh đan. Hãm sâu tuyệt cảnh về sau, nuốt tuyệt cảnh đan, có thể để thân thể trạng thái nháy mắt khôi phục đỉnh phong, nhưng là trả ra đại giới, chính là rơi xuống hư cảnh. Một khi nuốt tuyệt cảnh đan, Giải Văn Duyệt liền sẽ từ hư cảnh ngũ trọng hóa chất cảnh, rơi xuống đến phàm cảnh cựu trọng linh cảnh cảnh. Đối với một cái mọi người ngưỡng mộ, tư chất chắc tuyệt đại tông môn chân truyền đệ tử, loại trình độ này cảnh giới rơi xuống, thậm chí so đem giết chết còn khó chịu hơn. Trừ rơi xuống cảnh giới, Giải Văn Duyệt võ đạo căn cơ Cũng sẽ đi theo bị hao tổn, nếu là muốn lại lần nữa tấn thăng hư cảnh, độ khó sẽ so với ban đầu tăng lên gấp 10. Ban đầu bảo như huyên truy kích nàng thời điểm, phong nhận đến trước người, giải văn duyệt trong tay liền đã siết chặt tuyệt cảnh đan. Cho dù là cái kia thời điểm, nàng đều không có 100% quả quyết đi tiếp nhận cái giá như thế này. Nhưng là thấy đến hứa ninh sắp vì chính mình mà chết, giải văn duyệt rốt cục không do dự nữa, xuất ra tuyệt cảnh đan nuốt xuống đi. Nàng không thể chơ mắt nhìn xem, hai lần cứu mình người cuối cùng bị mình liên lụy đến chết. Vướng. Giải Văn Duyệt thể nội lôi thuộc khí lưu bạo động. Nàng đã bất chấp hậu quả, muốn tiêu hao hết thể nội tất cả khí lực cùng chân khí. Giải Văn Duyệt trong tay, lôi điện cấp tốc ngưng tụ. Tay nàng nắm cái kia đạo binh trường cùng, trên tay hổ quang điện, bị đạo binh trường cung nhanh chóng rút ra. Vừa vận khôi phục khí lực cùng chân khí, lại lần nữa phi tốc biến mất. Phốc. Giải Văn Duyệt một ngụm máu tươi phun ra, nàng tiêu hao quá lớn. Đó lấy Giải văn duyệt sắc mặt cũng biến thành tái nhận, bờ môi không có chút nào huyết sắc. Trong cơ thể nàng lôi thuộc khí tức, cũng là tại trong khoảnh khắc tiêu tán. Giải văn duyệt cảnh giới, đã bắt đầu rớt xuống. Giải sư tỷ hứa ninh cũng là đã nhận ra điểm này. Đi! Giải văn duyệt thanh âm bén nhọn. Lúc này, lôi thuộc đạo binh trưởng cung cung trên thân, hiện ra một mảnh phức tạp tử sắc đường vân. Trước đó giải văn duyệt kéo cung thời điểm, cũng không có xuất hiện tình huống như vậy. Hiện tại sở dĩ có loại biến hóa này Là bởi vì quán tru chân khí cùng thuộc tính chi lực đủ nhiều, tiến thêm một bước kích phát đạo binh uy năng. Vụt! Một chi màu tím sẫm lôi điện mũi tên ngưng kết mà thành. mũi tên phía trên, hồ quang điện nhảy nhót, phát ra lốt bốp thanh âm. Đây chính là đạo binh uy năng A. Nơi xa thông ấn cảnh Trần Tiêu Giật, tại cái này mũi tên bên trong, cảm giác được một cô đối với mình cũng sinh ra uy hiếp khí tức. Nhưng là, Trần Tiêu Giật chẳng những không có cảm thấy kinh hoàng, ngược lại càng là hương phấn. Giải văn duyệt cái này cứu cực một tiễn, mặc dù đối với mình có uy hiếp, nhưng là cũng không chí mạng. Ngược lại, đối với Trần Tiêu Giật đến nói, đạo binh càng mạnh, hắn thu hoạch lại càng lớn. Trần Sư Minh, cẩn thận một tiếng này. Bảo Như Viên vội vàng nhắc nhở. Hắn thực lực muốn so Trần Tiêu Giật yếu hơn rất nhiều, đối mặt giải văn duyệt cái này một kinh khủng một tiễn, Bảo Như Viên cảm giác toàn thân run dậy. Bảo Như Viên rất rõ ràng, một tiếng này nếu là bắn chúng mình, như vậy mình có thể nói là không có chút nào hy vọng còn sống giải sư tỷ. Lúc này, Hứa Ninh nhìn xem Giải Văn Duyệt bóng lưng, cắn chặt răng. Mặc dù mình là bởi vì cứu Giải Văn Duyệt mà thân ham hiểm cảnh, nhưng là Giải Văn Duyệt như vậy liều mình tứ mình, cũng là khiến Hứa Ninh rất là động dung. Hứa Ninh không nhìn nữa Giải Văn Duyệt, hắn biết, mình không thể lãng phí Giải Văn Duyệt vì chính mình tranh thủ cơ hội. Hứa Ninh nháy mắt đến bờ sông, chuẩn bị lập tức qua sông. Nhưng mà, ngay tại Hứa Ninh dưới chân ngưng tụ chân khí, chuẩn bị đạp lên mặt sông thời điểm, một cỗ khí tức kinh khủng Trực tiếp khiến hứa ninh trong lòng kinh hoàng. Hắn túi lâu xuống, nhìn chăm chú mặt sông. Chỉ thấy mặt sông một mảnh đen nhánh, băng vào thị lực của mình, vậy mà không nhìn thấy dưới nước nửa mét chiều sâu. Mặt sông gió hêm sóng lặng, nhưng là hứa ninh rất rõ ràng. Sông thấp, có sinh vật hết sức khủng bố tồn tại, mà là còn không chỉ một con. Cái này trong sông sinh vật khủng bố căn bản không có thu liễm lại hơi thở, tiếp xúc đến mặt sông, liền có thể cảm giác được bọn chúng. Khí tức của bọn nó, so trần tiêu giật còn cường hắn hơn Cảm thấy được điểm này, hứa ninh nháy mắt rút về chân. Như vậy mạo hiểm qua sông, khẳng định là cựu tử cả đời. Hứa ninh lại lần nữa quay đầu nhìn về phía giải văn duyệt. Lúc này giải văn duyệt, đã mở cung. Siêu. Cái này ngưng tụ giải văn duyệt toàn bộ lực lượng một tiễn, đối trần tiêu giật bắn ra. Lôi điện mũi tên, như là một đầu lôi điện cự mãng, mang theo bọc lấy kinh khủng lôi điện lực lượng hủy diệt, hướng về trần tiêu giật vào tới. Thật nhanh. Trần tiêu giật rốt cục biến ti Hắn lúc đầu muốn trôn tránh, nhưng là lôi điện mũi tên thực sự là quá nhanh. Thế là, Trần Tiêu giật lại lần nữa một quyền vung ra, đánh ra che kín vô số ấu vàng đường vân thổ thuộc Đại Quyền Ấn. Xoét xẹt. Giải văn duyệt một tiếng này cùng Đại Quyền Ấn đối kích, trực tiếp đem xuyên thấu. Cái gì? Trần Tiêu giật con người co rụt lại, bên người che kín màu vàng tầng đất. Phốc phốc. Lôi điện mũi tên đầu tiên là xuyên qua Trần Tiêu giật nằm đấm, sau đó lại là xuyên thấu bờ vai của hắn a Trần Tiêu giật kêu đau một tiếng. Nắm đấm của hắn trực tiếp không có hơn phân nửa, ngực cũng là xuất hiện một lô máu lớn. Hứa Ninh. Giải Văn Duyệt bắn ra một tia này về sau, cảm giác ý thức của mình tại Trầm Luân. Lúc đầu nuốt tuyệt cảnh đan, Giải Văn Duyệt liền bị kích phát toàn bộ tiềm lực, mà lại nàng lại đem toàn bộ echo, thân thể đã đạt tới cực hạn. Nàng khó khăn quay đầu, muốn nhìn một chút Hứa Ninh phải chăng đã chạy xa. Nhưng là, vượt qua Giải Văn Duyệt dự liệu là, Hứa Ninh vậy mà quay đầu lại. Mà lại hắn chẳng những quay đầu lại, còn hướng về mình chạy tới. Giải Văn Duyệt muốn la lên ngăn lại, nhưng là căn bản nói không nên lời. Nàng thân thể mềm lũng, triệt để không có ý thức. Giải Văn Duyệt, ta muốn đưa ngươi nghiền xương thành cho. Gặp trọng kích trần tiêu giật, đã không có trước đó nhẹ nhàng phong độ. Hắn không để ý thương thế, hướng về Giải Văn Duyệt vọt tới. Mà lúc này, Hứa Ninh đã đem Giải Văn Duyệt ôm lấy, trong mắt đều là quyết tuyệt. Trước có sinh vật khủng bố, sau có thông ấn cảnh truy binh lúc này Hứa Ninh Biết mình đã không có cái gì đường lui. Đưa vào chỗ chết mà hậu sinh. Liêu mạng. Hứa ninh hai mắt xích hồng, ôm giải văn duyệt, bay thẳng kia dòng sông chạy đi. Nếu đã lưu lại hẳn phải chết không nghi ngờ, qua sông cửu tử cả đời, như vậy mình liền chủ động lao tới hiểm cảnh, dùng nguy hiểm đối kháng nguy hiểm. Ngươi còn có thể chạy bao xa. Trần Tiêu giật sát ý nghiêm nghị. Không bị tổn thương tay, một cái vung ngẩy, lại là một cái đại quyền ấn đánh tới. Chuyện tốn kèo, cũng không hay, đừng đọc. Ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì. chương 143, chạy thoát, chưa trị thương thế. Cảm thụ được sau lưng uy hiếp, hứa ninh trực tiếp nhảy vào dòng sông. Đại quên khắc ở hứa ninh đỉnh đầu sẽ qua. Đồng thời, tại hứa ninh chui vào dòng sông ngay mắt, hắn cảm giác được một cố khí tức kinh khủng trực tiếp đem mình quá chặt. Sau đó, hứa ninh ôm chặt giải văn duyệt, lại lần nữa nổi lên mặt nước. Hắn phồng lên chân khí, chân đạp mặt sông, hướng bờ bên kia chạy đi. Người chạy rồi sao Trần tiêu giật đạp mạnh mấy bước cũng là theo tới bờ sông một cước dấm lên mặt sông từng cùng hứa Ninh đồng dạng, tại bàn chân chạm tới mặt sông nháy mắt Trần tiêu giật đột nhiên cảm giác được một cỗ to lớn uy hiếp cảm giác dòng sông phía dưới có ít đạo khí tức kinh khủng trực tiếp lướt qua thân thể của hắn Trần tiêu giật cơ hội là bản năng rút lui, từ dòng sông bên trong ngạ ra cái này dòng sông phía dưới có sinh vật khủng bố mà lại còn có vài đầu mỗi cái thực lực đều so ta cường đại Trần Tiêu giật vô ý thức rời xa dòng sông, sợ dòng sông bên trong sinh vật khủng bố nhảy ra. Lúc đầu mình cũng không phải là bọn chúng đối thủ, bây giờ càng là thụ thường nếu là bị chiến đấu, như vậy hậu quả sẽ thiết tưởng không chịu nổi Trần Sư Vinh, làm sao không đổi? Cái này thời điểm, bảo Như Vyên bu lại. Dòng sông dưới có vài đầu sinh vật khủng bố, ta không phải bọn chúng đối thủ. Trần Tiêu giật thành thật trả lời. Nhưng kế hướng ninh. Bảo Như Vyên nhìn về phía mặt sông. Lúc này hướng ninh đã đi tiếp 1/3 khoảng cách, lập tức liền muốn lên bờ. Hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, chỉ là đáng tiếc cái kia là binh. Trần Tiêu giật vừa mới nói xong, nguyên bản không có chút rung động nào mà sông, đột nhiên khóe động bắt đầu. Chỉ thấy một đầu mọc đầy lân giáp, cực đại giữ tận cái đuôi từ dòng sông bên trong toát ra, tản ra rung động khí tức, mang theo bọc lấy vạn quân chi lực, đôi hứa Ninh nháy mắt quét xuống. Kia giữ tận cái đuôi lớn phía trên, còn có lít nha lít nhít lam nhạt đường vân, nó vung lấy, liền muốn đánh trúng Hứa Ninh trán. Quả nhiên, đáy sông hạ sinh vật khủng bố đánh ra. Hứa Ninh cảm thụ được to lớn kinh phong, trong mắt chỉ có cái đuôi lớn tàn ảnh. Cái đuôi lớn vung vậy tốc độ quá nhanh, Hứa Ninh rất khó tránh né, dù cho muốn tránh né cũng sẽ sử dụng được làm trì trệ, bị càng nhiều quái vật kinh khủng tập kích. Hứa Ninh khẽ quát một tiếng, thể nội tứ đoàn khí lưu rung động đến cực hạn, chân khí cũng là bất chấp hậu quả nghiến ép tiêu hao, cả người tốc độ lại lần nữa tăng lên một đoạn. Bành! Cái đuôi lớn đập trúng Hứa Ninh. Nhưng là tại đập chúng nháy mắt, hình tròn cách ngăn lại lần nữa tại hứa ninh bên người ngưng tụ, đem hứa ninh cùng trong lực giải văn duyệt, cùng nhau bao trùm. Giang giác! Giang giác! Giang giác! Cái đuôi lớn tập kích qua đi, hình tròn cách ngăn lại lần nữa vỡ tan, nhưng hứa ninh hòa giải văn duyệt lại là tránh thoát một cách này. Mễ tinh ra tặng cho viên châu hộ thân bảo vật, lại lần nữa cứu được hứa ninh một mạng. Còn có 1/3 khoảng cách. Lúc này, hứa ninh lại đi 1/3 khoảng cách, liền có thể lên bờ. Hắn hộ thân bảo vật lại còn có thể kích phát. Nơi xa, lúc đầu coi là Hứa Ninh liền muốn táng thân dòng sông ở giữa Trần Tiêu Giật, sắc mặt khó coi. Mà bên cạnh Bảo Như Yên, khuôn mặt cũng là từ cười chuyển sang lạnh lẽo. Trước đó hắn còn không có kịp phản ứng, vì cái gì Trần Tiêu giật nói Hứa Ninh hẳn phải chết không nghi ngờ, thẳng đến kia khủng bố cái đuôi lớn xuất hiện, muốn đem Hứa Ninh càn quét tiêu diệt, hắn mới hiểu được tới, nguyên lai đáy sông sinh vật khủng bố sẽ để cho thông ấn cảnh sư dạng này kiêng kỵ. Nhưng mà Ngay tại hắn cảm thấy Hứa Ninh sắp bị cái đuôi lớn đạp nát thời điểm, Hứa Ninh trên thân, vậy mà lại lần nữa xuất hiện phòng hộ cách ngăn, lại mượn nhờ nó tránh thoát một kiếp. Chỉ là một cái kỳ danh đệ tử, Mệ Tinh Giá cũng dạng này ân sủng á. Hộ thân bảo vật, chế tác lên cực kỳ phức tạp, có thể ngăn cản được thông ấn cảnh võ sư một kích, rất là hiếm thấy. Bảo Như liền nghĩ đến mình trước đó hộ thân đồ vật, kia là sư phụ cốc quyền ban cho, có thể cam đoan đối mặt mình thông ấn cảnh võ sư phía dưới đối thủ lúc, xác suất lớn an toàn. Nhưng là cái này cùng hứa ninh hộ thân bảo vật, lại là kém một cái cấp bậc. Bảo như huyên gắt gao nhìn chầm chầm hứa ninh, chỉ hy vọng hắn nhanh lên bị dòng sông dưới đáy quái vật thôn vệ hết. Lúc này, khoảng cách hứa ninh lên bờ đã cả ngày càng gần. Bất quá cái này thời điểm, dòng sông phía dưới, lại là cái đuôi lớn nổi lên mặt nước. Lần này, cái đuôi lớn không còn là một đầu, mà là ba đầu. Ba đầu cái đuôi lớn khói động mặt sông, đuôi hứa ninh đập tới. Hứa ninh cũng không biết, cái này hộ thể cách ngăn có thể hay không ngăn cản ba đầu cái đuôi lớn xung kích. Liền chênh lệnh mấy bước. Hứa Ninh mắt thấy sinh lộ đang ở trước mắt. Nhưng là ba đầu cái đuôi lớn đã đến đỉnh đầu. Thời khắc nguy cấp, hình tròn cách ngăn lại lần nữa xuất hiện, ba đầu cái đuôi lớn trực tiếp quất vào hình tròn cách ngăn phía trên. Rang rắc. Hình tròn cách ngăn lại lần nữa vỡ vụn, nhưng là lần này, treo chống thời gian chỉ có một nháy mắt. Không được. Hình tròn cách ngăn vỡ vụn nháy mắt, Hứa Ninh lại lần nữa cảm nhận được cảm giác nguy cơ. Ba đầu cái đuôi lớn công kích, lực sát thương đã vượt qua cách ngăn tiếp nhận cực hạn. Hứa Ninh cảm giác được một cỗ to lớn lực gáp bách đánh tới, mà lại còn có dọa người thủy thuộc tính chất công kích. Phốc phốc. Hứa Ninh đầu tiên là cảm giác được lực lượng khổng lồ đem thân thể của mình đánh cho biến hình, ngũ tạng lục phủ tựa hồ toàn bộ lệch vị trí. Hứa Ninh miệng phun máu tươi, mắt đầy tơm máu, sau đó thể nội cũng là khó mà chịu được nhoi nhói. Hắn gắng chống đỡ lấy không mất đi ý thức. Lại cạnh, Hứa giải văn duyệt thân thể trực tiếp bị kia cự lực bắn đến bờ bên kia. Trốn qua tới, Hứa Ninh chậm rãi bỏ lên, khóe miệng tràn đầy đỏ thám huyết dịch, lộ ra một tia sống sót sau hai nạn nụ cười. Mặc dù hình tròn cách ngăn không có đem toàn bộ công kích tháo bỏ xuống, nhưng là cũng tháo bỏ xuống hơn phân nửa. Hứa Ninh chỗ tiếp nhận tổn thương, chỉ có trong đó một phần nhỏ. Tại tiếp nhận xong cái đuôi lớn quét ngang về sau, Hứa Ninh ngược lại mượn nhờ lực đàn hồi, trực tiếp lên bờ. Lúc này, cái đuôi lớn biến mất, chỉ có vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh mà sông cho thấy dòng sông hạ sinh vật khủng bố còn tại ở nút. May mắn dòng sông dưới đáy quái vật cũng không ra, không phải mới vừa rồi còn không có qua sông, ta liền trực tiếp bị nút trưởng. Hứa Ninh một lần nữa đem giải văn duyệt ôm lấy, sau đó nhìn về phía đối diện Trần Tiêu giật cùng bảo như bên. Cách dòng sông, Hứa Ninh gạt ra một cái mang theo sát cơ biểu lộ, sau đó, hắn làm một cái cắt cổ động tác. Như vậy trở về từ coi chết, ngày sau báo thủ, tất nhiên muốn chiếm được huyết đại giới. Sau đó, Hứa Ninh chịu đựng toàn thân kịch liệt đau nhức, hướng về mặt khác một bên bạch cốt vùng bỏ hoang đi xa. "Cái này Hứa Ninh." Trần Tiêu giật răng hung ác được lạc lạc rung động. "Trần sư Vinh, mau đuổi theo a." Bảo Như Liên cũng không có dự liệu được, Hứa Ninh hộ thể bảo vật lại có thể kích phát 3 lần. Hứa Ninh có thể tránh thoát đáy sông sinh vật công kích, người nhất định cũng có thể." Bảo Như Liên vội vàng thúc giục nói. "Nếu như tại ra bí cảnh trước đó không cách nào giải quyết Hứa Ninh, như vậy đến tiếp sau hắn tất có đại phiền thoái. Đuổi theo, làm sao truy Trần tiêu giật gần như gào thét Hứa ninh có hộ thể bảo vật Nhưng ta không có Mà lại ta hiện tại còn bị kia lôi thuộc đạo binh trọng thường Một khi tiến vào dòng sông Đã bị kích phát hung tính đáy sông sinh vật Khẳng định sẽ so trước đó tiến công được càng thêm cùn bạo Bằng vào ta hiện tại trạng thái Tiến dòng sông Nói không chừng sẽ bị trực tiếp xé nát Trần tiêu giật cũng không phải giả mồm Lúc này lôi thuộc đạo binh đem vỡ tan nắm đấm cùng trước ngực bà vai Thương thế vẫn không có chữa trị dấu hiệu Bị Trần Tiêu giật như thế vừa hô, Bảo Như Liên cũng là thanh tỉnh rất nhiều. "Trần sư huynh, là ta đường đột." Bảo Như Liên vội vàng nói. Trần Tiêu giật thấy thế, cũng là bình phục một chút tâm tình, tìm được trước địa phương dưỡng thương, thương thế tốt, bằng vào ta thông ấn cảnh thực lực, tìm tới bọn hắn cũng không phải việc khó gì. Thế nhưng là Trần sư huynh, bọn hắn có thể hay không tìm tới bí cảnh lối ra, sớm ra ngoài?" Bảo Như Liên tâm lo nói. "Khả năng không lớn, chỗ này bí cảnh, 10 phần khổng lồ phất tạm." Bên trong cửa ra vào thiết điểm, phi thường khó mà tìm kiếm, muốn từ đó thoát đi, tìm tới lối ra thiết điểm, cho dù là ta, cũng phải tiêu hao một tháng trở lên thời gian, càng đừng nói hai người bọn họ. Trần tiêu giật để bảo như viên an tâm không ít, mà lại, lấy hai người bọn họ tình trạng trước mắt, có thể hay không tại cái này bí cảnh bên trong giữ được tính mạng đều không nhất định. Cũng thế. Bảo như viên gật gật đầu. Đi. Trần tiêu giật mang theo bảo như viên, biến mất tại bạch cốt trên khoáng giã. Mặt khác một bên. Vô Linh mang theo Giải Văn Duyệt, cũng là xuyên qua Bạch Cốt vùng bỏ hoang. Qua mấy canh giờ, hai người rốt cục đi ra Bạch Cốt vùng bỏ hoang, nhìn thấy một chỗ trong núi rừng rậm. Nơi đây rừng rậm, cành lá rậm rạp, nhưng cành lá đều là ám sắc, trong rừng không có phong thanh, lộ ra phá lệ quỷ dị cùng yên tĩnh. Phối hợp với tối tăng mở mịt bầu trời, cho người ta một loại không hiểu kiềm chế. Núi này ở giữa rừng rậm, tựa như là một đầu há mồm cự thú, muốn đem đi tới người toàn bộ thôn phệ. Vẫn là đi vào trước đi. So với trước mắt ám sắc rừng rậm, hứa ninh cảm thấy sau lưng cái kia bạch cốt vùng bỏ hoang, càng thêm khiến người cảm thấy sợ hãi. Không nói kia trắng ngần bạch cốt, chính là đầu kia quái dị đáng sợ dòng sông, cũng là làm cho lòng người thấy sợ hãi. Bí cảnh nguy cơ trùng trùng, lòng người cũng là khó mà phòng đoán. Lúc này giải văn duyệt vẫn không có thanh tỉnh, hứa ninh mang theo nàng, đi vào yên tĩnh rừng rậm. Cái này trong rừng rậm, giống như cũng không có cái gì sinh vật nguy hiểm. Hứa ninh lục lọi, tìm tới một chỗ hang Sau khi tiến vào hứa ninh đem giải văn duyệt đặt ở một bên. Trước khôi phục thương thế, sau đó tìm kiếm kỳ ngộ, thực lực sau khi tăng lên, lại tìm cơ hội đem hai người diệt trừ. Hứa ninh trong lòng báo thủ tâm tư, mười phần kiên định. Mặc dù địch nhân cường hãn, nhưng hứa ninh cũng không một chút sợ hãi. Hứa ninh từ bên hông xuất ra một cái gói thuốc, lấy ra trong đó mấy cái đan dược can vào. Mặc dù viêm tức sinh quốc kinh đã tại chữa trị thương thế, nhưng là lần này thương thế rất nặng. Hứa ninh vẫn là cần nuốt một chút chữa trị thương thế công năng tính đan dược tăng tốc chữa trị. Nuốt xong đan dược về sau, hứa ninh đem mình còn lại cái khác cứu chữa đan dược một mạch nhét vào giải văn duyệt trong miệng. Sau đó, hắn lại tại giải văn duyệt bên hông tìm tòi một phen, cũng là xuất ra một cái gói thuốc. Hứa ninh đem mình có thể nhận ra cứu chữa đan dược sàng chọn ra, sau đó lại cho giải văn duyệt đút mấy khỏa, còn lại tạm thời giữ lại, chờ giải văn duyệt tiêu hao những thuốc kia sức lực về sau lại phục dụng. Hô! Làm xong đây hết thệ về sau, Hứa Ninh trong lòng hơi bồn lòng. Hắn xoay bàn tay ra, dán giải văn Duyệt phía sau lưng, thôi động một cỗ nhàn nhạt nhu cùng chân khí, tiến vào giải văn Duyệt thể nội. Thương thế rất nặng, mà lại kinh mạch toàn thân bị hao tổn, thực lực đã rơi xuống đến linh cảnh cảnh. Hứa Ninh giữa lông mày nhíu một cái, hắn đã ý thức được giải văn Duyệt bây giờ gian nan tình trạng. Trước đó nàng phục dụng viên đan dược kia, tác dụng phụ quá lớn, võ đạo căn cơ bị hao tổn, ngày sau lại lần nữa tu về hư cảnh ngũ trọng. Cơ hội là chuyện không thể nào. Hứa Ninh cảm thấy có chút tiếc hận. Hiện tại Hứa Ninh chỉ muốn tìm được trước lối ra tiết điểm, đem giải Văn Duyệt đưa ra ngoài, sau đó mình tiếp tục tại bí cảnh tìm tòi. Chỉ là Hứa Ninh cũng rất rõ ràng, nếu muốn tìm đến cửa ra tiết điểm, nhất định không phải chuyện dễ dàng. Tại xác nhận giải Văn Duyệt tạm thời không có sinh mệnh nguy hiểm về sau, Hứa Ninh cũng là dựa vách tường, khoanh chân vào chỗ, cảm thụ được đan dược dược lực cùng viêm tức sinh cốt kinh chậm rãi chữa chỉ thân thể của mình. Lần này thương thế tương đối nghiêm trọng. Hứa Ninh xem chừng, ít nhất phải thời gian nửa tháng, thân thể của mình mới có thể hoàn toàn phục hồi như cũ. Hàng bên ngoài không có ngày đêm giao thế, thời gian tại trong bóng tối chậm rãi trôi qua. Sau 10 ngày, Giải Văn Duyệt tỉnh lại. Vậy mà không chết. Giải Văn Duyệt ý thức khôi phục, trong lúc nhất thời có chút mở mịt. Nàng mở to mắt, cảm thụ được thân thể hư nhược, khó khăn ngồi dậy. Đón lấy, nàng liền thấy Hứa Ninh chính dựa vào vết tường, nhắm mắt tính dưỡng. Giải sư tỉ, người đã tỉnh. Hứa Ninh cảm nhận được động tĩnh, mở to mắt. Chúng ta còn sống. Giải Văn Duyệt giống như không dám tin tưởng sự thật này. Tái nhuận trên mặt, lộ ra một kia sống sót sau hai nạn vui sướng. Chúng ta là làm sao trốn tới. Giải Văn Duyệt truy vấn. Hứa Ninh đem ngày ấy Giải Văn Duyệt hôn mê sau sự tỉnh giảng thuật một lần. Giải Văn Duyệt nghe xong, nhìn xem Hứa Ninh, há to miệng, cuối cùng vẫn là không nói thêm gì. Hứa Ninh cứu mình không chỉ một lần, mình thiếu ân tình, khả năng rất khó trả sạch. Giải Văn Duyệt quay đầu, thấy được chính mình đạo binh lôi điện trường cung để ở một bên. Hứa sư đệ, cái này đạo binh, ta liền tặng cho ngươi. Giải Văn Duyệt lời nói mười phần thẳng thán. Sư tỷ cái này vốn chính là ngươi đồ vật, ta nhận lấy không thích hợp. Mà lại đây là lôi thuộc đạo binh, ta lấy ra cũng là vô dụng Hứa ninh cự tuyệt nói. Thế nhưng là, ta muốn nó cũng vô dụng Giải Văn Duyệt tại sau khi tỉnh lại, liền biết mình tình trạng như thế nào. Phục dụng tuyệt cảnh đan mình đã rất khó lại có trở lại đỉnh phong hy vọng. Không, giải sư tỷ Hứa Ninh nói, chờ ra bí cảnh, người hoàn toàn có thể dùng cái này đạo binh đổi lấy một chút chữa trị võ đạo căn cơ đang dược, sau khi dùng, có lẽ sẽ có chỗ cải thiện. Dù cho không cách nào khôi phục ngày xưa cảnh giới, nhưng nếu là có thể trở lại hư cảnh, cũng là không tệ. Thấy Hứa Ninh như vậy lý do, giải văn tuyệt đối với Hứa Ninh, trừ cầm kích, lại là nhiều một kia kính trọng. Hứa Ninh người này có huyết tính, có chơi li Đối địch thời điểm quả quyết tàn nhẫn, nhưng là làm việc, lại là có mình chuẩn tác. Sư tỉ, lại trải qua thêm hai ngày, chờ ta thương thế hoàn toàn chữa trị, ta liền dẫn ngươi đi tìm lối ra tiết điểm, đưa ngươi đưa ra ngoài. Hứa ninh nói. Lúc này, hứa ninh thương thế đã khôi phục tám thành, tiếp qua hai ngày liền có thể hoàn toàn chữa trị, cái này so hứa ninh theo dự liệu, nhanh hơn một chút. Giải văn duyệt nghe xong, lúc đầu muốn nói không còn phiền phức hứa ninh, không làm hứa ninh liên lụy. Nhưng là thấy hứa ninh lời nói nhu hòa mà kiên định, cuối cùng vẫn là nhẹ gật đầu. Thời gian lại qua 2 ngày. Giải văn duyệt trong lúc đó lại lần nữa phục dụng không ít đan dược, đã khôi phục hành động năng lực. Về phần hứa ninh, thương thế của hắn, thì là hoàn toàn khôi phục. Giải sư tỷ Hứa ninh nói ra, chúng ta nên ra ngoài thăm dò một phen, tranh thủ nhanh lên tìm tới lối ra tiết điểm. Tinh dưỡng thương thế đã làm trễ nảy hơn 10 ngày công phu, hứa ninh cũng có chút lo lắng, trần tiêu giật cũng khôi phục thương thế về sau Bọn hắn có thể hay không lại lần nữa đuổi theo. Được. Giải văn duyệt hiện tại đã hoàn toàn tin cậy hứa ninh. Chuyện tốn kèo, cũng không hay. đường đọc, ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì. chương 144, 2 vạn đơn vị năng lượng, hư cảnh lục trọng trúc hình cảnh. Gia hang, giải văn duyệt theo sát tại hứa ninh sau lưng.